thảo lạc. Chạy đường nhi tiểu có quan hệ gì đâu lại dòng rơi xuống đất rời đi. Phó hưu liếc tiểu gì thanh âm hoàn toàn biến mất ở hành lang dài chỗ ngoặt, mới nhanh chóng đem lỗ thai dán tới rồi cửa gỗ mặt trên, muốn nghe một chút bên trong động tĩnh. Cái này hương vị thật không sai. Loan thoang truyền đến một cái nữ thanh âm. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, đợi chút còn muốn thượng điểm cái gì sao? Thanh âm này phó hưu nghe ra tới, là phó mạ. Bất quá. Phó Hưu hốt hoảng mà ngẩng đầu lên, những lời này thật là từ chính mình thân ca trong miệng mặt nói ra. Hắn cư nhiên sẽ nói như vậy. Như vậy. Như vậy ôn nhu nói. Phó Hưu ngơ ngác mà đứng ở cửa, một chốc đều không có lấy lại tinh thần nhị tới. Cũng chính là này nhất thời nửa khác, là một người khác mát sắc mà ngắm tới rồi hắn. Ai ai? Phó Hưu? Cách đó không xa, một cái xinh đẹp nữ nhân dùng sức hướng tới Phó Hưu xua tay. Phó hưu bị cái này tiếng la kêu hoàn hồn nhi, nhưng là sắc mặt lại nháy mắt trở nên khó coi lên, ánh mắt bất thiện nhìn cái kia hướng tới chính mình chạy tới nữ nhân. Hắc! Phó tiểu thiếu! Thật đúng là xào va! Thế nhưng ở chỗ này gặp ngươi. Xinh đẹp, nữ nhân một bộ rất quen thuộc bộ dáng cùng phó hưu chào hỏi. Đây là một cái bản chính điều thuận nữ nhân. Một thân ăn mặc rất có phẩm vị, ở kia cùng móc treo quần áo dường như thân thể thượng. Đêm này thân quần áo hương vị vô cùng nhuẩn nhuyễn mà phát huy ra tới. Nàng ngũ quan cũng coi như là tinh xảo, lại trải qua đồ trang điểm trang điểm, trang sức điểm suyết, cả người tức khắc từ 6 phần mỹ nữ biến thành 9 phần. Nữ nhân này cũng là kinh thành nào đó thế gia tiểu thư, chẳng qua trong nhà thế lực còn so ra kém phó gia thôi, nhưng ở người bình thường trong mắt, cũng coi như là ghê gớm thái tử nữ. Phó hưu cùng nữ nhân này cũng coi như là nhận thức. Bất quá lại xa xa không có nữ nhân này biểu hiện ra ngoài như vậy quen thuộc. Mà hắn cũng trước nay đều không phải một cái sẽ cho người nào lưu mặt mũi người, đối với nữ nhân này biểu hiện ra ngoài quen thuộc, không chút khách khí mà nói, ừ, ta và ngươi rất quen thuộc sao. Hắn như vậy không chút khách khí nói, làm vị này thái tử nữ tức khắc cảm thấy hảo xấu hổ. Nếu là đối tượng đổi một người, dựa theo nàng tính tình đã sớm báo nổi, nhưng hiện tại đứng ở nàng trước mặt người. Lại là Phó Hiếu, Kinh Thành tiếng tâm lừng lây đại chơi chủ Phó Tiểu Thiếu. Bối cảnh so ra kém hắn, thủ đoạn, cũng xa xa không kịp hắn. Phải biết rằng Phó Tiểu Thiếu có thể ở Kinh Thành thành danh, cũng không phải là bởi vì hắn cường hạn bối cảnh, mà là bởi vì hắn người này tàn nhẫn thủ đoạn, thường nhân rất khó tưởng tượng. Như vậy một cái xinh đẹp lại có linh khí nam hài tử, thế nhưng sẽ làm ra như vậy nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Hắn tàn nhẫn cùng âm độc. Vòng trung người người đều biết, cho nên không có người dám chọc hắn. Cho nên, lúc này vị này thái tử nữ bị trước mặt mọi người phiến một bạn hai, cũng không hảo phát tác, chỉ là ngượng ngùng mà cười cười. Bất quá, nàng sắc mặt nhưng không thế nào đẹp. Nơi này phòng nhỏ đều là dùng cửa gỗ, cách âm hiệu quả tự nhiên không được tốt lắm. Lúc này bị nữ nhân này như vậy cao giọng một đề ơ, bên trong phó mạc, tự nhiên là nghe được. Phó mạc đột nhiên nghe được phó hưu tên này. Tức khắc rõ ràng, chính mình đệ đệ, tới. Tô hỏa nhìn đến Phó Mạc đứng dậy, trong miệng còn tràn đầy bao vịt nướng thịt, nàng mơ hồ không rõ hỏi, làm sao vậy? Phó Mạc hồi nàng một cái mỉm cười, có thể là ta đệ đệ tới, ta đi ra ngoài nhìn xem. Hắn đệ đệ, Tô hỏa tức khắc nhớ tới chính mình lúc trước ở đưa ra thị trường thời điểm, trên đường cứu một cái gia thai nạn xe cộ nam tử, nghe nói chính là Phó Mạc đệ đệ, bất quá diện mạo bộ dáng. Nàng nhưng thật ra nhớ không rõ. Ngần người một lát, nàng liền lắc lắc đầu, đem những việc này ném đến một bên, tiếp tục chuyên chú trước mặt mỹ thực. Mà bên kia, phó mạc đẩy cửa ra đi ra ngoài, thuận tay tướng môn kéo lại đây. Hắn ngẩng đầu, vừa lúc thấy phó hữu liền ở chính mình trước mặt đứng. ca, Phó hữu hữu khí vô lực mà hô một tiếng. Tới. Phó mạc nhứng mẩy, nhìn phó hữu. Phó hữu bĩu môi, thực mau khôi phục nguyên khí nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, ta hiện tại nhưng đói bụng, làm ta đi vào ăn cơm bái. Phó Mạc lập đầu, ta làm ngươi đừng tới. Có cái gì sao Phó Hữu lẩm bẩm, tiến đến Phó Mạc bên người, hướng hắn làm mặt quỷ, thấp giọng nói, ngươi ghế điều khiển phụ, ta nhưng thấy nga. Phó Mạc trầm mặc nhìn Phó Hữu, trong mắt chớp động nguy hiểm quan mang. Phó Hữu nhìn đến Phó Mạc này phúc biểu tình, ngượng ngùng mà đứng trở về. Trên thế giới này Hôn thế ma vương phó tiểu thiếu không sợ trời không sợ đất, không sợ lao bà không sợ lão mẹ, liền nhất nghiêm khắc ra ra cùng mãi mãi đều không sợ, duy nhất sợ người, chính là chính mình ca ca. Mỗi lần ở chính mình ca ca trước mặt, hắn cả người liền héo xuống dưới. Sở hữu đạo hạnh, đều bị vứt đến trên chín tầng mây đi. Bất quá, cũng may có như vậy một người chấn áp này tiểu thiếu, nói cách khác, hắn nhưng không phải không có pháp vô thiên thành cái dạng gì nhi. Phó Mạc thực mau nhận thấy được bên cạnh còn có một người khác, người này hắn cũng gặp qua vài lần, tuy rằng không tính là nhiều quen thuộc, nhưng cũng xem như một vòng tròn người, cho nên hắn vẫn là gật gật đầu, "Ôn Nhã." Tên là Ôn Nhã nữ nhân, tức khắc sáng lên đôi mắt, cũng bất chấp vừa mới Phó tiểu thiếu trả lại cho chính mình khó coi, xấu hổ e thẹn mà gọi một tiếng, "Phó Mạc." "Đã lâu, đã lâu không thấy." Phó Hữu nhìn đến Ôn Nhã dáng vẻ này, hừ lạnh một tiếng, lại là một cái hoa si. Không 63 Ôn Tam tiểu thư. Ôn gia Tam tiểu thư Ôn Nhã thích phó gia đại công tử Phó Mạc cũng không phải cái gì mới mẹ tin tức, cái này vòng nói đại cũng không lớn, đại gia trên cơ bản đều đã biết chuyện này nhi, chỉ là không có bắt được bên ngoài đi lên dữ lời. Sau lại chuyện này truyền tới Ôn lão gia tử trong hai, Ôn lão gia tử đối Phó Mạc ấn tượng vẫn luôn thực hảo, liền hỏi Ôn Nhã ý kiến. Ôn nhã tự nhiên là xấu hổ e thẹn mà tỏ rõ chính mình đối phó mạc thật là có ý tứ. Ôn lão gia tử cảm thấy việc này không tồi, liền thực hàm xúc mà cùng phó lao gia tử nói chuyện này. Ôn lão gia tử lúc trước cùng phó lao gia tử cũng coi như là chiến hữu, chẳng qua hắn công hân không kịp phó lao gia tử, sau lại vị trí không có hắn cao, hậu bối nhi những người đó cũng so ra kém phó lao gia tử hậu đại, tự nhiên gia tộc thế lực liền không bằng phó gia bất quá hai vị lão gia tử lại không có bởi vì này đó liền xa cách, ngày thường còn luôn là lui tới, quan hệ rất là không tồi. Phó lão gia tử lúc ấy cũng ở buồn rầu rốt cuộc phải cho đại tôn tử tìm một cái cái dạng gì nhi tức phụ nhi, lúc này nghe Ôn lão gia tử như vậy một đề nghị, cũng động tâm tư, liền phái người đi nhìn vị này Ôn gia Tam tiểu thư. Kết quả cuối cùng vẫn là rất làm hắn vừa lòng, Phó lão gia tử cảm thấy này Ôn gia Tam tiểu thư làm người rất đại khí là cái không tuổi người, hẳn là xứng đôi chính mình đại tôn tử. Không sai, ở hắn trong lòng, hắn đại tôn tử chính là ưu tú nhất người, ai cũng so ra kém hắn. Ôn gia tam tiểu thư cũng chỉ là khó khăn lắm xứng đôi mà thôi. Bất quá, lời này hắn tự nhiên là sẽ không giáp mặt nói ra. Quay đầu lại, phó lão gia tử liền tìm tới phó mạc, thực trực tiếp mà nói với hắn chuyện này. Phó mạc cơ hồ là không có tự hỏi, liền trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì? Phó lão Gia Tử bình tĩnh mà nhìn chính mình Đại Tôn Tử, cũng không có tức giận gì đó. Nếu là đổi cá nhân, hắn đã sớm gầm lên đi lên. Phó Mạc trầm ngâm một chút, vẫn là nói, ta đã có yêu thích người. Thích người? Là ai? Phó lão Gia Tử nhướng mày nhìn về phía chính mình Đại Tôn Tử. Hắn Đại Tôn Tử tính cách hắn còn không hiểu biết. Cư nhiên sẽ thích một người. Hiếm lạ. Thật là hiếm lạ. Nói thật. Phó lão gia tử máu, vẫn là chạy xuôi bắt quái ước số, hắn nỗ lực cùng Phó Mạc truy vấn, chính là muốn từ trong miệng hắn biết được hắn thích người kia rốt cuộc là ai. Chính là, hắn đại tôn tử cố tình quật cường đến mô pháp, cắn chặt răng chính là không nói, cuối cùng Phó lão gia tử chỉ có âm thầm bóp cổ tay, từ bỏ chuyện này. Sau lại hắn cùng Ôn lão gia tử thẳng thắn chuyện này, hai người cũng đều là lao chiến hữu, không cần phải khúc khúc chiết chiết mà quẹo vào đánh bài. Ôn lão gia tử đối này tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc ai không cái cảm tình sẽ không thích người a, hắn cũng không phải cái gì lão cũ kỹ, đối này hắn chỉ có thể tỏ vẻ tức hận, thuận tiện còn có chút lo lắng cho mình cháu gái có thể hay không bởi vậy đã chịu đả kích. Nghĩ nghĩ, Ôn lão gia tử ở nói cho lo lắng chờ đợi đáp án cháu gái chuyện này thời điểm, véo rất nửa câu lời nói, chỉ nói phía trước nửa câu, người tiểu mạc còn không có suy xét phương diện này sự tình đâu cho nên chuyện này không thành. Ôn Lão ra tử nhưng không có nói cho ôn nhã, phó mạc đã có yêu thích người. Vì thế, ôn nhã lập tức hạ quyết tâm, chỉ cần là còn không có kết hôn, nàng sẽ có cơ hội. Đến lúc đó, nàng nhất định có thể trở thành đứng ở phó mạc bên người người kia. Tiếp theo, nàng liền triển khai đối phó mạc mãnh liệt theo đuổi công kích. Đều nói nam truy nữ cách trọng sơn, nữ truy nam cách tầng xa, nhưng ôn nhã theo đuổi phó mạc, Căn bản không giống như là cách tầng xa, liền cách trọng sơn đều khẩn, này quả thực là cách một mảnh đại dương, căn bản là nhìn không tới biên nhi a. Phó mạc đối đại ôn nhã, là mềm cứng không ăn, vô luận nàng dùng ra thủ đoạn gì, hắn đều cười mà qua, chút nào không thèm để ý. Thậm chí có một lần, ôn nhã tìm cái lý do đem phó mạc lừa đến chính mình trung cư, sau đó mở ra trung cư cửa sổ, khóa ngồi đi lên, đối phó mạc nói, nếu hắn không tiếp thu chính mình. Nàng lập tức liền từ nơi này nhảy xuống. Nay trung cư ở vào 23 lâu, phía dưới chính là như nước chảy đường cái. Ai biết, Phó Mạc liền mày nhiều không có nhăn một chút, nhìn ôn nhà ánh mắt là như thế lạnh băng, dường như nàng chính là một cái không có sinh mệnh tồn tại giống nhau. Sau đó, Phó Mạc nhắc tới chính mình công văn bao, bình tĩnh mà đạm nhiên mà đối ôn nhà nói, đây là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ, ta còn có việc, đi trước. nói xong. Hắn thật sự liền xoay người rời đi, không có chút nào hướt gát bẩn thỉu. Nhìn xem. Đây là kiểu gì vô tình cùng lạnh băng. Phó mặc này phiên ngôn hành cử chỉ, giống như là một phen lạnh băng bén nhọn truy thủ, hung hăng chất ở ôn nhã trong lòng, ôn nhã tức khắc đau đớn muốn chết. Nàng nghe được cửa phòng đông một tiếng đóng lại, hoa mà liền khóc ra tới, từ trên cửa sổ phiên xuống dưới, quỷ dạp trên mặt đất, khóc đến kinh thiên động địa. Tiếp theo. Phó Mạc liền đối nàng càng thêm xa cách. Không có biện pháp, ôn nhã chỉ có áp dụng đường công cứu quốc biện pháp, ý đồ thông qua cùng Phó Hữu làm tốt quan hệ phương thức, tiến thêm một bước tiếp cận Phó Mạc. Ai biết, này Phó Hữu càng là một cái vô tâm không phổi chủ nhân. Nói thật, Phó Hữu là xem không lớn thượng ôn nhã nữ nhân này. Loại này nữ nhân, cũng xứng đôi Tà ca. Hắn khịt mũi coi thường, trước nay đều không cho ôn nhã cái gì sắc mặt tốt. Mà ôn nhã cũng ở dài dòng phó mạc theo đuổi trên đường đem sở hưu góc cạnh đều ma bình cái gì tính tình đều không có đối phó hưu loại thái độ này cũng không để bụng như cũng nhiệt tình phi thường không biết cụ thể tình huống người nhìn đến ôn nhã luôn như vậy nhiệt tình mà đối đai phó hưu còn tưởng rằng nàng đã rời đi mục tiêu coi trọng phó tiểu thiếu đâu nói thật ôn nhã hôm nay sẽ tới nơi này tới cũng là vì phó hưu nàng nhìn đến phó hưu xe ngừng ở ven đường cả buổi không đi Trong lòng sinh tò mò, cũng tưởng cùng hắn hỏi một chút hắn ca ca phó mặc tình huống, sau lại liền đi theo hắn đi tới nơi này, nơi này lão đồng nàng cũng thụ, vốn dĩ cho rằng phó hữu là tới ăn cơm, nàng cũng có thể thấu đi lên cùng phó hữu ngồi cùng bàn ăn cơm thấu sáp lại gần. Cái này kêu cái gì tới? Nga, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Hào đi, phó đại thiếu không phải là cái kia nhỏ yếu ve, phó tiểu thiếu cũng không phải là bọ ngựa mà ôn nhã càng là gánh không dậy nổi trôi đồ ăn tối cao hoàng tức chi danh. Mà ra trăng ôn nhã ý liêu ở ngoài chính là, chính mình thế nhưng ở chỗ này nhìn thấy phó mạc. Đây mới là chân chân chính chính kinh hỉ. Nhìn đến đã vài tháng không gặp phó mạc, ôn nhã tự nhiên cao hứng đến không được, xem ra chính mình hôm nay cái này đi theo phó hữu quyết định, quả nhiên là chính xác. Lần này, nàng đã gấp không chờ nổi mà bắt đầu tìm đề tài, cùng phó mạc nói chuyện. Phó mạc xa cách, trên cơ bản không cùng nàng đáp lời, nhưng ôn nhã lại tựa hồ một chút cũng không có cảm giác được phó mạc vắng vẻ, nàng hứng thú bừng bừng mà nói, dường như có nói không song thao thao bất tuyệt. Một bên phó hưu đã sớm nhìn không kiên nhẫn, châm chọc mà lại bén nhọn mà đối nàng nói, ta nói ôn đại tiểu thư, ngươi không thấy ra tới ta ca này phúc không kiên nhẫn bộ dáng, Lao ở chỗ này dịu dít, ngươi có phiền hay không a? Ôn nhã một đốn, sắp mặt tức khắp thanh một trận bạch một trận. Phó hữu, ngươi, phó Hưu quả quyết đánh gãy nàng lời nói, một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc ý tứ, ta cái gì ta, cảm thấy ta thực quá mức sao, không có biện pháp, ra chính là như vậy nhi hắc, ngươi không phải muốn làm ta tẩu tử sao, liên điểm này đều chịu đựng không được sao, ha ha, hán cuối cùng ha ha hai chữ, tràn ngập khinh miệt châm trọc ý vị, ôn nhã có điểm tưởng phát tác ý tứ. Bất quá nàng liếc mắt một cái một bên không có gì biểu tình phó mạc, trước mắt, hốc mắt thực mau súc khởi nước mắt, ủy khuất mà nhìn phó hữu, ngươi như thế nào luôn đối với ta như vậy. Phó hữu không chút khách khí mà phiên cái đại đại xem thường, thấm tắc, ngươi nhưng đừng nhìn ta, bằng không ta còn muốn hiểu lầm ngươi thích ta đâu. Phó mạc, ôn nhã quay đầu nhìn phía phó mạc. phanh Phòng môn đống nhiên bị người kéo ra. Ba người không hẹn mà cùng mà quay đầu lại đi. Lại nhìn đến Tô Hòa đứng ở cửa, gấp đến độ dầm chân, ơ đúng không biết đang nói chút cái gì, thậm chí liền nước mắt đều nghẹn ra tới. Phó hữu nhìn đến như vậy cá nhân thời điểm, ngạc nhiên một chút, đây là lão ca ghế điều khiển phụ người trên. Như thế nào nhìn có điểm quen mắt đâu? Tô Hòa! Người làm sao vậy? Phó mạc ba bước cũng làm hai bước vọt qua đi, khẩn trương mà nhìn Tô Hòa. Tô Hòa dùng sức vô bộ ngực, không ngừng mà trên mặt đất nghẻ nhót. Ngẹn họng, phó mạc cuối cùng là nhìn ra tô hòa mấu chốt nơi. Tô hòa nâng gâu gâu hai mắt đấm lệ, đáng thương vô cùng gật gật đầu. Phó mạc cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ có thể một bên cấp tô hòa trụ bối, một bên lôi kéo nàng vào phòng tìm thủy. Hắn lúc này mới phát hiện, phòng bên trong nước trà, đều uống lên cái không còn một mảnh, cũng khó trách tô hòa sẽ lao tới. Hắn vội vàng lớn vang gọi linh, làm người tặng hồ thủy lại đây lập tức cấp tô hòa đổ tràn đầy một ly, đem cái ly đưa đến tô hòa bên môi. Tô hòa liền hắn tay đem tràn đầy một chén nước đều nuốt đi xuống. Ngươi uống chậm một chút. phó mạc nhỏ giọng dặn dò, một bàn tay bưng cái ly, một cái tay khác vỗ nhẹ tô hòa phía sau lưng, bộ dáng ôn nhu. cùng ngay thường cái kia lanh khốc vô tình phó đại thiếu quả thực khác nhau như hai người. nay một loạt biến hóa, làm phó tiểu thiếu cùng ôn nhã đều cấp xem ngây người. Bọn họ trong lòng không hẹn mà cùng mà nghĩ đến. Đây là Phó Mạc Tô Hòa rốt cuộc đem nghẹn ở chính mình trong cổ họng vịt nướng thịt cấp nuốt đi xuống, không khỏi thở hắt ra, vô lực mà ghé vào trên bàn, hô hô mà nhỏ giọng thở phì phò. Nếu không phải nàng tu tập nội công đã nhiều năm, chỉ sợ đã sớm cấp nghẹn đã chết đi. Này có phải hay không phải nói thành là trong bất hạnh vạn hạnh đâu. Phó Mạc ở một bên nhi ngồi xem nàng. Lại nhắc tới ấm trà cho nàng đổ một chén nước, trong miệng nhịn không được nói, làm ngươi ăn cái gì chậm một chút, ngươi luôn là không nghe. Lại không ai cùng ngươi đoạt. Thói quen. Tô Hỏa cố lấy miệng nhỏ rộng lẩm bẩm ở trên núi sư phụ luôn cùng ta đoạt đồ ăn ăn. Sư phụ ngươi. Phó Mạc kinh ngạc, tức khắc nhớ tới chính mình nghiên thiếu khi gặp qua cái kia một bộ cao nhân diễn xuất lâm thần y dì vị tiêu tiên phong đạo cốt. Liền chính mình ra ra đều phải xưng hắn đại ca cao nhân, cư nhân sẽ. Cùng một cái tiểu nữ hải cướp miếng ăn. Ngắm lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Tô Hòa nhìn đến phó mạc trong mắt kinh ngạc, cũng minh bạch hắn ở không tin cái gì. Lập tức ngồi thẳng thân mình, dầm gì mà bắt đầu chửi bới sư phụ của mình. Ngươi đừng nhìn sư phụ ta luôn một bộ cao nhân diễn xuất. Kia đều là hắn trắng a Chết lao nhân. Rõ ràng thích ăn cái gì, chính mình lại lười đến làm. Liền gạt ta nói là ta học tập trường trình học chi nhất, làm ta cùng hắn học nấu cơm. Chờ ta học xong, chính mình liền bắt đầu lười biếng. Hử! Phó Mạc nghe Tô Hòa hoán giận, chỉ cảm thấy đôi thầy trò này buồn cười vô cùng. Vậy ngươi sẽ nấu cơm? Phó Mạc đột nhiên hỏi. Tô Hòa gật gật đầu, đúng vậy. Kia khi nào, làm cho ta ăn đi. Phó Mạc hơi hơi mỉm cười, gợi lên khóe môi. Lúc này, Phó hưu đột nhiên vọt lại đây. Bắt lấy phó mạc cánh tay, dùng sức loạn trọng hắn, trong miệng còn không dừng nhét mãi, thái. Người là ai? Cư nhiên dám giả mạo ta ca. Nhanh lên đem ta anh Minh lánh khốc ca ca trả lại cho ta. Phó mạc trầm khuôn mặt, thâm giọng quát, phó hữu. Phó hữu sửng sốt, ca. Không phải ta còn có ai? Người đang làm cái gì? Phó mạc vừa tức giận vừa buồn cười. Phó hữu ngơ ngác mà nói, ta ca sẽ cười. Ta ca sẽ cười sao? Phó mặc một cái tắt chụp ở hắn trên đầu, kéo xuống hắn làm tốt, thuận tiện đối tò mò đánh giá bọn họ hai anh em Tô Hòa giải thích nói, đây là Phó Hiếu, ta đệ đệ, lúc trước ngươi đã cứu người kia. Nga! Tô Hòa bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười tủm tỉm mà nhìn Phó Hiếu, ngươi hảo, ta là Tô Hòa. Phó Hiếu hàm hàm hồ hồ mà lên tiếng, lại gấp không chờ nổi hỏi, cái gì đã cứu ta? Ngươi đã cứu ta? Ngươi lúc trước ra tai nạn xe cộ chuyện đó nhi. Phó Mạc nhẹ nhàng bâng cơ mà mang qua. Nguyên lai like là chuyện đó nhi. Ta là nói như thế nào nhìn ngươi có điểm quen mắt đâu. Nha, như thế nào? Ngươi ở cùng ta ca? Phó hưu cười chớp chớp mắt. Tô hòa lại không hiểu ra sao, ta và ngươi ca cái gì? Chúng ta là bằng hữu a. Bằng hữu? Thật sự chỉ là bằng hữu? Phó hưu chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Tô hỏa xác định gật gật đầu. Một bên phó mạc nhìn không được, đứng ra thừa nhận, đúng vậy, chúng ta là bằng hữu. Cứ việc này hai chữ hắn tương đương không nghĩ thừa nhận. Phó hưu nga một tiếng, nháy mắt héo đi xuống, nguyên lai chỉ là bằng hữu, hắn còn tưởng rằng. Ai? Từ từ. Hắn ca sẽ đối một cái bằng hữu bình thường như vậy thân mật. Chỉ sợ hắn ca. Hắc hắc hắc hắc. Phó hưu tương thông, lại hắc hắc cười nheo lại đôi mắt. Bên kia ôn tam tiểu thư không biết ở khi nào đã biến thành ẩn hình người, bên này ba người lo chính mình nói, căn bản liền đã quên còn có như vậy một cái đại người sống đứng ở nơi đó. Ôn tam tiểu thư có thể chịu đựng chính mình biến thành trong suốt người. Đương nhiên không thể. Nàng trong lòng đối tô hòa cái này không biết từ địa phương nào chạy ra quê mùa tiểu cô nương thầm hận không thôi, nhìn phó mạc kia phó cùng đối đai chính mình thời điểm hoàn toàn bất đồng ôn nhu bộ dáng trong lòng toan muốn chết. sau đó Nàng rốt cuộc nhìn chuẩn một cái cơ hội, yểu điệu lượn lờ mà đi qua, đứng ở Phó Mạc sau lưng, bàn tay trắng đáp ở hắn ngồi ghế dựa lưng ghế thượng, đoan trang mà ưu nhã mà cười, nhu nhu mà nói: "Phó Mạc, vị tiểu thư này là ai?" "Không cho ta giới thiệu giới thiệu." Tô Hoàng ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt nhìn vị này không biết từ địa phương nào vụt ra tới đại mỹ nữ, vẻ mặt nghi hoặc. "Phó Mạc?" "Phó Mạc cầm lấy chiếc đua Từ trên bàn một mầm tinh xảo điểm tâm trùng kẹp lên một khối, bỏ vào tô hòa trong chén, cũng không ngẩng đầu lên, dường như căn bản không coi ôn nhã người này tồn tại dường như, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, một cái nhận thức người. Sau đó, liền không bên dưới nhi. Phó Mạc Che dữu ý tứ cũng là, nay chỉ là ta một cái nhận thức người, không có giới thiệu tất yếu. Hắn như vậy hành vi, không thể nghi ngờ cấp tâm cao khí ngạo ôn tam tiểu thư hung hăng đánh một cái tát. Chỉ là này một cái tát đánh đến vô thanh vô tức, lại tàn nhẫn vô cùng, ở giữa hồng tâm, đau đến ôn tam tiểu thư tâm căn căn nhi lên rồi. Ôn tam tiểu thư vỉ khuất không thôi, nguyên lai nàng cực cực khổ khổ đuổi theo hắn nhiều năm như vậy, với hắn mà nói, chính mình lại bất quá chỉ là một cái nhận tức người. Mọi người luôn là thích đem người mình thích tưởng tượng thật sự tốt đẹp, ôn tam tiểu thư mỗi khi nhớ tới phó mạc, liên tưởng đến đều là hắn tuấn mỹ sơn mặt, bình tĩnh thái độ. Dơ tay nhấc chân phát ra thượng vị giả khí trước Hắn lạnh băng, hắn vô tình, hôm nay nàng là lần đầu tiên như thế trực quan mà cảm nhận được. Trước kia phó mạc sen vào thân phận của nàng, luôn là sẽ cho nàng vài phần mặt mũi xem ở nàng ra ra phần thượng. Liên tính nàng như thế nào làm ấm ý, hắn cũng chỉ đương nhìn không thấy, cũng không đáp lại. Ôn nhã lại đem hắn không để ý tới trở thành đúng rồi có hy vọng, liên tiếp mà mánh truy không tha. Hiện tại, Bởi vì tô hòa tồn tại, phó mạc thân thủ cầm lấy dao nhỏ, mặt vô biểu tình mà đem dao nhỏ chắt ở ôn tam tiểu thư trong lòng, sau đó không lưu tình chút nào mà vô vô tay, lanh khốc mà xoay người rời đi, không có chút nào ướt át bẩn thịu. Bên kia nhi phó hưu còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu, hắn lao ở liền không quen nhìn này ôn nhã. Nha, đều như vậy đối ngài nói, còn chưa từ bỏ ý định a Ngài vẫn là đi nhanh đi, miễn cho cho ta càng ngột ngạt. Phó hưu cười ha hả mà nói, bộ dáng xinh đẹp mà lại linh khí, nhưng nói ra nói, tấm tắc, câu câu chữ chữ, đều cùng tôi độc dường như, liền ôn tam tiểu thư kia máu chảy không ngừng mà miệng vết thương, lại bổ thượng một chút. Hắn những lời này giống như là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, vô luận ôn tam tiểu thư có bao nhiêu không biết xấu hổ, nàng cũng ở chỗ này chạm không nổi nữa, vội vội vàng vàng mà nói một tiếng ta còn có việc, liền đi trước. Sau đó cất bước liền đi rồi, kia rời đi tốc độ, thấy thế nào như thế nào như là chạy chối chết. Phó hữu lười biếng mà dựa vào to rộng lưng ghế thượng, nhìn ôn tam tiểu thư hốt hoảng rời đi chật vật bóng dáng e sợ cho thiên hạ không loạn mà hô một tiếng, có việc nhi thường tới chơi à. Thường tới chơi? Chơi cái gì? Chịu nhục sao? Ôn nhã quay đầu lại, hung hăng mà trừng mắt nhìn phó hữu liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục rời đi. Phó hưu ha hạ cười, chút nào không thèm để ý. Ngươi còn ở nơi này ngồi làm gì? Phó mạc liếc xéo phó hưu. Phó hưu cười hì hì ngồi thẳng thân mình, ăn cơm bái. Ta nhưng đói bụng. Hắn cầm lấy một bộ sạch sẽ chén đũa, đứng đứng đắn đắn mà ăn khởi cơm tới. Phó mạc nhìn đến hắn như vậy nhì, rất là bất đắc dĩ, lại cũng không dám nói cái gì. Hắn đối cái này đệ đệ, chung quy là sủng ái. Cuối cùng... Chỉ có thể mặc hắn ngồi ở chỗ này, quay giày chính mình cùng tô hỏa hai người hẹn hò. Đương nhiên, cái này hai người hẹn hò là chính hắn xem ra, ngốc đầu ngốc náo tô hỏa là không có một chút cảm giác. Ăn cơm xong, phó mạc lại mang tô hỏa đi đi dạo hai vòng. Phó hữu này tiểu ma vương, một chút cũng không có nhãn lực thấy nhì, hắn ca đều trong tối ngoài sáng đuổi hắn bao nhiêu lần, hắn đều cười ha hả giả ngu, giống như cái gì cũng không hiểu hoặc là chính là hàm hàm hồ hồ lửa gạt qua đi, sau đó tiếp tục đi theo hai người bên người. Tô hòa đối này không có gì cảm giác, ba người cũng khá tốt sao. Náo nhiệt. Còn đừng nói, nàng cùng phó hưu hai người thật là có chút tiếng nói chung, không trong chốc lát hai người liền dịu rít nói đến một khối đi, ngắn ngủn mấy cái giờ trong vòng, hai người tức khắc dẫn vì chi âm, xem đến một bên phó mạc bất đắc gì không thôi. Buổi chiều 6 giờ nhiều chung, ba người ăn cơm lúc sau, Phó mạc liền lái xe đem tô hòa đưa đến kinh đại cửa. Phó hưu đem đầu rán ở cửa sổ xe thượng, đôi mắt cốt lưu lưu mà chuyển đánh giá kinh đại đại khí công trường, một bên dùng kinh hỉ ngữ khí nói, hắc, tìm mội nhi, nhìn không ra tới chúng ta thật là có duyên phận. Cảm tình vẫn là bạn cùng trường tới, bạn cùng trường, ngươi cũng là kinh đại. Đương nhiên, phó hưu sán lạn mà cười, bộ dáng nhi nói không nên lời xinh đẹp, ngươi nằm nhất đi. Ta chính là đại nhị. Muốn kêu ta học trường Nga. Tô Hòa học mội. Còn học trường đâu? Tô Hòa suy một tiếng, phiên cái đại đại xem thường. Hảo, ta muốn đi vào trước, túi chào. Nàng đang chuẩn bị đẩy ra cửa xe xuống xe thời điểm. Phó Mạc lại gọi lại nàng, từ từ. Cái gì? Tô Hòa đã ở đứng ở bên ngoài đi, lại đem thân mình thăm tiến vào nhìn hắn. Phó Mạc nói, ra ra mãi mãi nói lên ngươi vài lần. Bọn họ cũng biết ngươi đến kinh thành tới đọc sách, ngươi chừng nào thì chịu cái không đi nhìn xem. Hawa, ha. Tô Hỏa cười tủm tỉm mà ứng, mới đóng cửa xe xoay người rời đi. Phó Mạc xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn Tô Hỏa tung tăng nhảy nhót bóng dáng, bên miệng ngậm một mạt nhàn nhạt tươi cười. Trên ghế sau Phó Hưu đem đầu thấu đi lên, bắt quái mà khai hỏi, "Như thế nào?" "Đều thấy gia trưởng." "Tưởng cái gì đâu?" Phó Mạc mắng hắn một tiếng. Tô hỏa sư phụ là gia gia anh em kết bái ca ca, gia gia mãi mãi đều đem nàng đường thân nữ nhi tới xem, đau vô cùng. Phó hữu đảo chịu một hơi, kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Cảm tình vẫn là ta cô cô. Tô hỏa trở về phòng ngủ, phòng ngủ ba người đều ở các làm các chuyện này. Lưu đại đại khái là vừa rồi tắm rồi ra tới, tóc vẫn là ướt lộc cục, nàng chính cầm khăn lông ở nơi đó sắt tóc. Đột nhiên thấy tô hỏa tiến vào. Liền tóc đều không vội mà lao, trực tiếp nhảy đến Tô Hòa bên người. Tấm tắc, đã về rồi. Vui đến quên cả trời đất đi đều. Tô Hòa trắng nàng liếc mắt một cái, trực tiếp đẩy ra nàng, tưởng cái gì đâu. Đó là ta bằng hữu. hảo đi hảo đi. Bằng hữu bằng hữu. Phòng tắm không ai sao. Ta tắm rửa đi. Tô Hòa mặc kệ lưu đại, cầm lấy đồ vật liền vào phòng tắm. Chờ đến nàng ra tới thời điểm, trên bàn di động vừa vặn vang lên. Uy! Tô Hỏa chuyển được điện thoại, phóng tới bên hai. Điện thoại kia đầu truyền đến một cái ẩn ẩn có chút quen thuộc tiếng cười. Ai nha? Tiểu Hỏa A, ngươi người này nhi nhưng khó tìm ai? Chúng ta vẫn là cho ngươi ra gọi điện thoại, mới hỏi đến ngươi dây số. Thanh âm có chút giàn ua, là cái thượng tuổi người. Ngươi là? Tô Hỏa có chút nghi hoặc. Ta là đường Hạo A. Nga. Nguyên Lai là đường Lão tiến Sinh. Có việc như sao? Đường Lão tiên sinh ở điện thoại kia đầu cười nói, ngươi nên không phải là đã quên ngươi đổ vật đi. Tô Hoàng ngẩn người, thực mau nhớ tới chính mình nguyên lai còn có một khối đế vương lục pha lê loại phỉ thủy ở đàng kia đâu. Con đừng nói, nếu không phải đường Lão tiên sinh như vậy một hồi điện thoại lại đây, nàng thật đúng là đã quên có chuyện này. Khai giảng một đoạn này thời gian vội vội hô hô, đều đem này cha nhi cấp quyến mất. Nàng cầm điện thoại đi đến ban công bên ngoài đi, giấu thượng ban công môn. Một bên hỏi, đồ vật đều làm tốt sao? Ơn, đúng vậy, lao triệu phía trước cho ta gọi điện thoại, sở hữu đồ vật đều hảo, nếu không ước cái thời gian đem đồ vật cho ngươi. Tô Hòa sửng sốt, ngay sau đó nói, a, thật là xin lỗi a, ta hiện tại ở Kinh Thành đọc sách, nếu không vẫn là chờ ta trở về cho ta tính. Kinh Thành, ha ha, thật đúng là vừa khéo, hai chúng ta sau cuối tuần vừa lúc muốn đi một chuyến Kinh Thành đâu? nếu không đến lúc đó thuận tiện đem đồ vật cho người đưa qua đi kia hảo a tô hỏa cũng không nghĩ tới sẽ như thế vừa khéo cười tủm tỉm mà ứng ở quại điện thoại phía trước đường lao tiên sinh thuận tiện cấp tô hỏa nói một chút kia khối pha lê loại đế vương lục phỉ thúy ra đồ vật một đôi vòng tay bảy cái vật trang sức ba cái trứng mặt còn làm hai chi dùng vật liệu thừa điểm suyết cây trầm liền số lượng tới xem có thể nói là man phong phú Nghe đường Lão tiên sinh trong điện thoại đối triệu Lão gia tử lần này tác phẩm tán thưởng không thôi ngựa khí, Tô Hòa cũng nhịn không được này đó sắp đã đến đồ vật phát lên vài phần chờ mong cảm. 064 đường nhược nhược. Ở Tô Hòa ôm đối những cái đó sắp xuất hiện ở chính mình trước mặt phỉ thúy vật trang sức nhi chờ mong chung, một tuần nhoáng lên mắt liền qua đi, hôm nay, đó là Tô Hòa cùng đường Lão tiên sinh, triệu Lão gia tử ước định gặp mặt nhật tử. Hôm nay vừa lúc là thứ bảy. Tô Hòa không có gì chuyện này làm, liền trực tiếp qua ở trong phòng ngủ mặt không đi ra ngoài, thuận tiện từ từ kia nhị vị lao ra từ điện thoại. Cùng nàng giống nhau không có đi ra ngoài còn có Lưu Đại cùng Đường Tuyết, Lưu Đại cùng nàng giống nhau ghé vào trên giường chán đến chết, mà Đường Tuyết còn lại là thập phần khắc khổ mà ngồi ở trước bàn đọc sách học tập. Đến nỗi Lưu Nhược tình, nàng vốn dĩ chính là kinh thành người, cho nên mỗi đến cuối tuần đều về nhà đi. A a, thật nhâm chán. Lưu đại ghé vào trên giường, thiếu khí vô lực mà dên dỉ, bên ngoài quá nhiệt, căn bản liền không nghĩ đi ra ngoài a. Ngay thường ở bên ngoài văn tĩnh cổ điển, yêu nhã đoan trang, thậm chí bị trong trường học các sư huynh nhất trí phong làm tân một thế hệ văn nghệ nữ thần lưu đại, lúc này lại đỉnh cái ổ gà đầu, ở trên giường lăn qua lăn lại. Kỳ tích chính là, tại như vậy nhỏ hẹp trên giường, vị này văn nghệ nữ thần ôm chăn lăn tới lăn tới lăn qua lăn lại, nhưng chính là không có rớt xuống giường đi không thể không nói, thật là kỳ ba a. một phen lăn lộn hạ, rốt cuộc có chút mệt mỏi lưu đại cảm thán mà nói, xem ra vẫn là đến đi mua cái máy tính tới lên mạng mới được a. tô hỏa, hôm nay chúng ta đi dạo chữ số quảng trường đi. tô hỏa ghé vào trên giường đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên, ta hôm nay ra cửa có việc, ngày mai đi thôi. ra cửa, lưu đại lập tức phiên ngồi dậy, mở to bát quái mắt to. Sẽ không lại là ngươi vị kia cái gì cái gì bằng hữu đi. Không phải a? Tô Hòa nói vừa xong, trước mặt di động liền chấn động lên. Nàng tiếp khởi điện thoại, điện thoại kia đầu là đường lao tiên sinh. Hắn nói cho Tô Hòa, hắn cùng triệu lao gia tử hiện tại đã tới rồi kinh thành. sẽ còn có một giờ liền có thể đến kinh đại cửa, làm nàng chuẩn bị một chút ra cửa. Tô Hòa ứng, treo điện thoại lúc sau, liền từ trên giường lên thay quần áo. Tô Hỏa quần áo kỳ thật không nhiều lắm, ở trên núi thời điểm, xuyên đều là một ít thiên về thoải mái tính bố y hề phục, trở về nhà tự nhiên không thể xuyên này đó. Ban đầu là Lâm Lệ Hà mang theo nàng đi mua vài món, sau lại đại bộ phận đều là lần trước cùng Lưu Đại đi Hàng Long đi dạo phố thời điểm mua quần áo. Hàng Long bên trong sẽ không có cái gì tiện nghi thể bài quần áo, Tô Hỏa cũng không biết cùng ngày soát bao nhiêu tiền, bất quá các nàng xem quần áo thật không có chú trọng cái gì thể bài. Chỉ cần cảm thấy đẹp, thích hợp là được Khai giảng phía trước mãi cho đến hiện tại Tô Hòa trên cơ bản xuyên đều là lấy trước lâm lệ hà cùng nàng mua những cái đó Cùng Lưu Đại cùng nhau mua một đống lớn quần áo Nhưng thật ra còn có rất nhiều không có lấy ra tới xuyên Không ít thậm chí còn không có cắt nhãn treo Này đó không phải ta và ngươi cùng đi mua quần áo sao Đều còn không có xuyên A Lưu Đại ghé vào mép giường Nhìn Tô Hòa ở nơi đó sửa sang lại tủ quần áo Đúng vậy, này đó cũng không biết nên như thế nào phối hợp. Tô Hòa buồn rầu mà nhăn mặt. Ta tới ta tới. Ta tới giúp ngươi. Lưu Đại lập tức tới hương thú, từ trên giường phiên xuống dưới, cùng Tô Hòa cùng nhau sửa sang lại nàng tủ quần áo. Này váy này váy. Lưu Đại cầm váy ở Tô Hòa trên người khoa tay múa chân. Tô Hòa theo Lưu Đại ý tứ thay này màu trắng váy. Váy là chỉ phòn tinh chất, cắt may rất đơn giản, lại nơi trốn lộ ra tinh xảo một ít tiểu nhân điểm suuyết trong lúc vô tình thành vẽ rồng điểm mắt trí bút mặc ở tô hòa trên người thời điểm cùng tô hòa khí chất hợp lại càng tăng thêm sức mạnh đúng rồi ta và ngươi cùng đi mua những cái đó giày đâu một cái tốt váy, tự nhiên không thể khuyết thiếu giày phối hợp ở chỗ này tô hòa từ tủ giày chung lấy ra vài cái giày hụm bên trong bãi đều là mới tinh giày nô no. này một đôi đi Lưu đại nhảy một đôi tế mang nạng toàn sân núi cùng giày, Tô hỏa chân thực trắng non thật xinh đẹp, ngón chân hình dạng phi thường hoàn mỹ, như vậy một đôi giày, không thể nghi ngờ là đem nàng trên chân ưu điểm phát huy đến lớn nhất. Chính là như vậy, một cái váy, một đôi giày, không có mặt khác trắng vẫn, sạch sẽ, thanh thanh tự nhiên, cũng như vậy đủ rồi. Được phết. Lưu đại cười tủm tỉm mà búng tay một cái. Đúng rồi, ngươi dùng ta cái này bao đi, tương đối phối hợp. Lưu đại từ tủ quần áo chung lấy ra chính mình tờ dạ đạ hồng nhạt sát thủ bao đưa cho Tô Hòa. Ân. Tô Hòa đem đồ vật toàn bộ nhét vào trong bao, lại dùng di động nhìn xem thời gian, có điểm không còn kịp rồi, ta đi trước. Túi chào. Lưu đại cười tủm tỉm mà cùng nàng phất tay. Tuy rằng đây là Tô Hòa lần đầu tiên xuyên co cùng dày, nhưng cái này đối nàng tới nói vẫn như cũ không có gì khó khăn, nàng như cũ đạp nó ở vườn trường chung bước đi như bay cuối cùng thậm chí còn nhỏ chạy đi lên. Vì thế, kinh đại cổ xưa mà duyên dáng vườn trường trung, liền xuất hiện như vậy một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Một gái ăn mặc một thân váy trắng thanh thuần thiếu nữ, canh xuông mỉ sợi ở vườn trường chạy vừa quá, tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng như cũ có thể nhìn ra tới nàng cũng không có hóa trang. Một loại nhất nguyên thủy nhất thiên nhiên Mỹ lệ bại lộ dưới ánh mặt trời, dường như một ông thanh tuyển, bất chi bất giác hóa khai người tâm kia và táo phi dương mỹ lệ, thật sự là kinh diễm không thôi. Vì thế, những cái đó ở như vậy nắng hẹ trói trang dưới ánh nắng trói trang, như cũ thủ vững cương vị ở dưới bóng cây mặt đánh vọng mỹ nữ ra súc nhóm, xôi trào. Có bệnh về mắt nhanh tay người, lập tức lấy ra di động chụp hình hạ kia mỹ lệ một màn. Không thể không nói, tô hỏa phi thường thượng kính, tóc phi dương, tà váy tẳng ra, mỗi một cái đường cong đều vừa vặn tốt làm người không cấm liên tưởng đến những cái đó duy mỹ mản gà ạ nỉm đột nhiên. Tuyệt đối có đến liều mạng A. Vì thế, kinh đại bờ bờ ép trên diễn đàn, liền xuất hiện một cái thập phần lửa nóng thiệp, luận kinh đại đại tân sinh mỹ nữ, lao sinh cùng tân sinh cờ cờ. Trong đó tô hòa liền bởi vì này bức ảnh mà thượng bảng, tỷ lệ cờ lạc siêu cao, hồi phục cũng thực mau qua ngàn điều. Cái này thiệp sau lại lại dẫn phát rồi một cái khác thiệp xuất hiện, Cho nên khiến cho liên tiếp kế tiếp sự kiện, đương nhiên, đây là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Tô Hòa vừa mới ra cổng trường, liền nhìn đến ngừng ở cách đó không xa một chiếc màu đen rộn rộn rộn sở cửa sổ xe hàng xu dưới, đường lao tiên sinh ấm áp gương mặt tươi cười xuất hiện ở cửa sổ xe mặt sau. Tô Hòa vừa thấy, vội vàng chạy qua đi, lên xe. Xe bay thẳng đến đường Lão Tiên Sinh cùng Triệu lão gia tử hai vị xuống giường kinh thành Vạn Đạt sổ phi đặc khách sạn lớn mà đi. Đây là kinh thành chỉ có một cái Bạch Kim khách sạn 5 sao, thân là Trung Quốc châu báo đại cá sấu Kim Ngọc Hiên châu báo tập đoàn chủ tịch, đường lão tiên sinh trụ địa phương tự nhiên không thể kém. Triệu lão gia tử nói ở trên xe còn không vội mà đem đồ vật lấy ra tới, tới trước khách sạn lại nói, Tô Hòa gật gật đầu đồng ý. Tới rồi tiệm cơm, ba người vừa mới xuống xe Liền có một cái chức nghiệp trang mỹ nhân đón lại đây, đầy mặt đều là sán lạn tươi cười. Nàng ăn mặc hắc bạch sắc báo văn tây trang, cuốn lên tay háo lộ ra trên cổ tay mang theo ổ mẹ gả nữ sĩ đồng hồ, trên tay bắt lấy một cái đại khí màu hồng phấn phong tư bao, vốn dĩ liền xinh đẹp ngũ quan ở tinh xảo trang dung phụ trợ hạng, có vẻ càng thêm diễm lệ động lòng người. Nàng lưu chứa một đầu tu bổ đến thập phần tinh tế tóc ngắn, dưới ánh mặt trời chiếu ra lượng lệ màu đỏ thấm. Không thể không nói Đây là một cái phi thường xinh đẹp hơn nữa thời thượng nữ nhân, xem nàng bộ dáng, liền tính là xuất hiện ở đại bài tạp chí nội trang thượng, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Như vậy một vị mỹ nữ, đứng ở tô hỏa trước mặt thời điểm, cùng nàng hình thành mánh liệt đối lập. Không thể nói ai càng xinh đẹp, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Vị này mỹ nữ giống như là một đóa nộ phóng hoa hồng, mà tô hỏa còn lại là sạch sẽ thuần túy màu trắng hoa sen. Vị này mỹ nữ ngay từ đầu cũng không có chú ý tới Tô Hỏa, nàng đôi mắt dừng ở Đường lão tiên sinh trên người, một sung tới liền cho Đường lão tiên sinh một cái đại đại nhiệt tình ôm. Ra ra, đã lâu không thấy." Nàng cười tủm tỉm mà thân thiết hô. Nguyên lai là Đường lão tiên sinh cháu gái. Một bên Tô Hỏa bừng tỉnh đại ngộ. Đường lão tiên sinh cười đến miệng đều khép không được, hiển nhiên cũng rất thích cái này cháu gái, hắn vô vô nàng gối, thoạt nhìn như là trách cứ trên thực tế không có một chút trách cứ ý tứ mà đối nàng nói ngươi nhà đầu này đều đương tổng giám đốc vẫn là như vậy một bộ bộ dáng mỹ nữ buông ra tay đối đường lao tiên sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói chính là ta đương tổng giám đốc cũng vẫn là gia gia cháu gái a đường lao tiên sinh vỗ vỗ tay nàng hảo hảo mau tới đây gặp qua ngươi triệu gia gia còn có tô hòa tiểu muội muội triệu gia gia đã lâu không thấy nga mỹ nữ hướng triệu lao ra tử lộ ra một cái ngoan ngoãn tươi cười triệu lao ra tử ừ một tiếng thái độ không lạnh không đạm. hắn người này tính tình quái đã là mọi người đều biết sự tình cho nên mỹ nữ cũng không cảm thấy có cái gì ủy khuất xoay mặt lại nhìn về phía tô hỏa tô hỏa tiểu muội muội tô hỏa lộ ra trắng tinh hàm răng ngươi hảo ta là tô hỏa ngươi hảo ta là đường nhược nhược ngươi có thể kêu ta nhược nhược tỷ Đường nhược nhược đối đại Tô Hòa thái độ thực hảo, bất quá nàng vẫn là tò mò hỏi một câu, ngươi là triệu gia gia cháu gái. Không phải. Tô Hòa cười giải thích. Nga. Đường nhược nhược tưởng, kia đại khái là gia gia khác nào đó bằng hữu cháu gái đi. Theo sau, nàng liền không quá để ý, ở nàng xem ra, Tô Hòa bất quá chính là một cái đi theo trưởng bối tới gặp ở kinh thành việc đời tiểu bối nhi, nàng cũng không cần thiết báo lấy bao lớn nhiệt tình. Phòng đại an bài hảo, hai vị gia gia muốn trước đi lên sao. Đường nhược nhược là Kim Ngọc Hiên Châu báo tập đoàn kinh thành chi nhánh công ty tổng giám đốc, cho nên đường Lão tiên sinh thượng kinh một loạt sự tình đều là nàng an bài. Đi lên đi đi lên đi. Đường Lão tiên sinh xua xua tay. Đoàn người trực tiếp đi vào. Dựa theo đường Lão tiên sinh loại này thân phận, tự nhiên là đáng giá khách sạn quản lý tầng ghé mắt, cho nên bọn họ trực tiếp phái một vị giám đốc, tới cấp bọn họ phục vụ. Đây là số phi đặc phòng, vài vị nhìn xem còn có cái gì không hài lòng, có thể cùng chúng ta nói ra. Giám đốc là cái cười rộ lên thập phần hòa khí nữ nhân, giơ tay nhấc chân đều làm người nhịn không được sinh ra thân cận cảm giác. Ra ra. Đường Nhược Nhược nhìn về phía Đường Lão Tiên Sinh. Có thể. Đường Lão Tiên Sinh gật gật đầu. Vậy ngươi trước đi xuống đi, có việc lại kêu ngươi. Đường Nhược Nhược đối này khách sạn giám đốc mỉm cười gật đầu cũng rốt cuộc thể hiện rồi thuộc về một cái công ty tổng giám đốc thái độ cùng phong Phạm. Như vậy tốt, chủ vài vị vào ở vui sướng. Giám đốc không không lưng, sau đó rời đi. Đường Nhược Nhược tự nhiên là khai hai cái phòng, hiện tại mấy người còn có việc, liền tiên tiến đường lão tiên sinh nơi phòng. A. Đúng rồi. Đường Nhược Nhược đột nhiên nhớ tới cái gì, ta không nghĩ tới còn có Tô Hòa tiểu muội muội, muốn hay không lại làm người nhiều khai một phòng. Không cần Tiểu Hoa nàng liền ở kinh đại đọc sách, lần này lại đây là chúng ta hai cái lao nhân tìm nàng có việc. Đường Lão Tiên sinh giải thích nói: Nguyên lai tô Hoa muội muội là kinh đại cao tài sinh a, kia về sau không phải được rồi, ta không có việc gì liền có thể gọi điện thoại ước ngươi ra tới làm. Đường Nhược Nhược cao hứng phân chấn mà nói: Tô Hoa gật gật đầu, có thể a. Tựa hồ không hề có cảm giác được Đường Nhược Nhược này tươi cười phía dưới rối trá. Mấy người ở tiểu phòng khách trên sofa nhất nhất ngồi xuống, đi theo mấy người một cái hắc tây trang trợ lý, cũng tùy theo đem trên tay dẫn theo ra đen dương đặt ở trên bàn trà. Triệu lao ra tử xua xua tay, này trợ lý một gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Này trong dương là cái gì? Đường nhược nhược tò mò hỏi. Đường lao tiên sinh nhìn nàng một cái, ý bảo nàng không cần nói chuyện. Triệu lao ra tử đem ra đen dương kéo đến chính mình trước mặt tới chậm gì gì mà khẻ mặt trên mật mã khóa, sau đó thắp một tiếng, cái dương khóa bắn mở ra. Triệu lao ra tử thân thủ đem cái dương mở ra, lộ ra bên trong phảng phất lập loè hoa quang phỉ thúy. Đây là chuyên môn vì gửi phỉ thúy mà thiết kế cái dương, bên trong đều là màu đen nhung thiên Nga, mà lúc này, này đó pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, tại đây màu đen nhung thiên Nga phụ trợ hạ, càng thêm nở rộ một kia thần bí sắc thái. Cứ việc triệu lão gia tử đã không phải lần đầu tiên thấy chúng nó, chúng nó hình dạng thậm chí quang hoa, đều là hắn chính mắt chứng kiến, một chút một chút mài ra tới, nhưng lúc này, hắn vẫn là nhịn không được nhanh hơn tim đậm, bởi vì nó mỹ lệ mà hơi hơi hít thở không thông. Những người khác, liền càng không cần phải nói. Đại khái duy nhất có thể thoáng phóng bình tâm thái, chính là tô hỏa, này dù sao cũng là nàng đồ vật không phải. Nhất thất thố lại là đường nhược nhược. Nàng trực tiếp kinh hô ra tiếng, thanh âm mang theo một kia hơi hơi run rẩy, này, đây là pha lê loại đế vương lục phỉ thúy. Nàng không phải không có gặp qua như vậy cực phẩm phỉ thúy, nhưng nàng chưa từng có gặp qua nhiều như vậy cực phẩm phỉ thúy tạo hình mà thành thành phẩm xuất hiện động tác nhất trí mà xuất hiện ở chính mình trước mặt, như vậy mỹ lệ, bước người, thậm chí làm người hít thở không thông. Nàng gái thứ nhất ý tưởng chính là, ra ra, đây là chúng ta sao? Ở nàng ý tưởng chung, chỉ cần nàng ra ra gật đầu một cái, nàng liền sẽ năn nỉ ý ôi, làm ra ra trực tiếp đưa một cái cho nàng, như vậy phỉ thúy, thật sự là quá mỹ lệ. Liên tính chỉ là một cái chứng mặt, hoặc là kia dùng vật liệu thừa điểm suyết mà thành cây châm cũng không có vấn đề. Chính là, nàng tốt đẹp ý tưởng lại thất bại. Đường Lao tiên sinh lắc đầu, không, không phải. Đó là ai? Đường Nhược nhược sững sốt, bất quá nàng thực mau liền bật cười. Đúng rồi, chúng ta cũng có thể dùng giá cao mua tới sao, đến lúc đó ra ra ngươi nhất định phải đưa ta một cái Nga, nơi này nhưng có nhiều như vậy đâu. Đường Lao Tiên Sinh cười cười, không có trả lời, mà là ngẩn đầu nhìn về phía Triệu Lao Gia Tử, Lao Triệu, xem ra ngươi thủ pháp không có lui bước ra, thậm chí còn có một ít chút tiến bộ liệt. Triệu Lao Gia Tử trên mặt không hiện, trong lòng lại rất cao hứng, rốt cuộc làm một cái điều khắc sư, hắn nhất vừa lòng. Chính là có nhân xương tán hắn tác phẩm. Tô nha đầu, thế nào? Không làm ngươi thất vọng đi. Triệu lao ra tử chỉ vào kia một cái dương pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, đối Tô Hòa nói. Tô Hòa cười tủm tỉm gật gật đầu, ân, phi thường vừa lòng. Một bên đường nhược nhược còn ở kỳ quái, này đó phỉ thúy làm tốt lắm không tốt, hỏi Tô Hòa làm gì? Lại không phải nàng đồ vật. Sau đó, nàng liền nhìn đến Tô Hòa trực tiếp duỗi tay đem trong giường kia đối phỉ thúy vòng tay cầm một con ra tới, trực tiếp liền muốn hướng trên tay mang. ai? tô hòa muội muội, đường nhược nhược có chút nôn nóng mà gọi lại tô hòa. tô hòa nghi hoặc mà dương mắt nhìn phía đường nhược nhược. đường lao tiên sinh cũng kỳ quái mà nhìn nàng, mà triệu lao ra tử trong ánh mắt đã lộ ra không vui. đường nhược nhược tưởng, đại khái là chính mình hành vi có chút đường đột, liền liễm đi nôn nóng biểu tình. Hướng Tô Hòa hơi hơi mỉm cười, tận hiện tiểu thư khuê các phong thái, nàng nói, Tô Hòa muội muội, này vòng tay đang quý trọng vô cùng, vẫn là không cần tùy tiện mang tới hảo, miễn cho khai vướng, đến lúc đó nhưng bồi không dậy nổi nga. Nàng nói xong, còn như là nói giận giống nhau hướng Tô Hòa chớp chớp mắt. Tô Hòa còn chưa nói lời nói, triệu lao ra tử liền ở một bên tức giận mà dẫn đầu mở miệng nói, Tô Nha đầu chính mình đồ vật, có cái gì quý trọng không quý trọng. Hắn lời vừa nói ra, lại làm đường nhược nhược chấn kinh tận đỉnh. Hơn nửa ngày Nhi cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Cái gì? Gọi là tô nha đầu chính mình đổ vật. Chẳng lẽ này đó pha lên loại đế vương lục phỉ thúy thành phẩm, đều là cái này tô hỏa? Sao có thể? Đường nhược nhược ở trong lòng hò hét, sắc mặt cũng khó coi rất nhiều. Nàng tươi cười thập phần miễn cưỡng. Nguyên lai, like. nguyên lai like là tô hỏa muội muội a ta hảo nhược nhược. Chúng ta đã giản xếp đến không sai biệt lắm, ngươi vẫn là đi trước vội công tác của ngươi đi. Đường Lão tiên sinh đánh gây nàng lời nói. Ra ra đường nhược nhược ủy khuất mà nhìn về phía đường Lão tiên sinh. Đường Lão tiên sinh lúc này bản cái mặt, không có một chút ý cười, căn bản không cho đường nhược nhược làm nũng cơ hội. Đường nhược nhược biết ra ra đây là có chút sinh khí, cũng không dám nhiều nốc, chỉ có thể trước rời đi. Chờ đến đường nhược nhược đi rồi. Đường lao tiên sinh mới hướng về Tô Hòa lộ ra một cái xin lỗi tươi cười, thực xin lỗi, ta này cháu gái thái độ có chút không làm nữa. Tô Hòa lắc đầu, tỏ vẻ không thèm để ý, này đó không tương quan người, vô luận làm ra chuyện gì, đều cùng nàng là không có bất luận cái gì quan hệ. Mà triệu lao ra tử ở một bên thực trực tiếp mà hừ nói, ta liền không quen nhìn nha đầu này, dối trá vô cùng triệu lao gia tử cũng không màng còn có đường lao tiên sinh cái này hắn trong miệng rối trái nha đầu thân gia gia còn ở nói chuyện thập phần trực tiếp một chút cũng không kia rẻ đường lao tiên sinh đã sớm biết lao hưu thái độ cũng không tức giận chỉ là thở dài nói ai kỳ thật nha đầu này cũng đáng thương còn tuổi nhỏ liền tận mắt nhìn thấy cha mẹ chết đi tiếp theo muội muội lại bị người cấp quả chạy nàng gặp đả kích vốn dĩ liền rất đại mà ta từ trước cũng không quá chú ý nàng ở đường gia Ủy khuất nàng, nói lên quá khứ của nàng, đường lao tiên sinh nhịn không được nhớ tới chính mình kia yêu thích nhất tiểu nhi tử, đúng là khí phách hăng hái thời điểm, lại chịu khổ thai nạn xe cộ, tuổi còn trẻ liền tặng mệnh, trong lòng nhịn không được lại là một trận cực kỳ bi ai. Triệu lao gia tử biết lao hữu đây là lại nghĩ tới chính mình tiểu nhi tử sự tình, đối với chính mình nói chuyện quá mức trực tiếp cũng cảm thấy có vài phần ấy nấy, liền trầm mặc xuống dưới. Không khí trong lúc nhất thời trầm mặc đến có chút quá mức. Sau đó, đường lao tiên sinh dẫn đầu đánh vỡ này phân trầm mặc, hắn đem trong đầu cực kỳ bi ai ném đi, đối tô hòa nói, hảo hảo, tiểu hòa mau đến xem xem mấy thứ này. Ân, Tô hòa lên tiếng, tiếp tục đánh giá dương trung đồ vật. Đến nỗi mấy thứ này như thế nào phân phối, nàng đều đã nghĩ kỹ rồi. Đường gia gia, mấy thứ này, ta có thể cho ra một cái vật trang sức cùng một cái trứng mặt. Tô Hòa nghĩ nghĩ, nói, tuy rằng không có như đoán trước chung bắt được sở hữu ba cái trứng mặt, nhưng nhiều một cái ngoài ý liệu vật trang sức, đường lao tiên sinh đã thực vừa lòng, rốt cuộc vật trang sức cần phải so trứng mặt lớn hơn. Không sáu năm cầm 6 hợp tấu một khúc, Tô Hòa làm một cái vật trang sức cùng một cái trứng mặt cấp đường lao tiên sinh, tự nhiên không có khả năng là 7 cấp, này đó đều là muốn tính tiền, rốt cuộc liền tính là thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ không phải. Cuối cùng đường lão tiên sinh cũng thực sàng khoái, cho tô hòa một cái so thị trường giới còn muốn cao một ít giá cả, giá nói chuyện hảo, liền lập tức làm người chuyển khoản tới rồi tô hòa thẻ ngân hàng thượng. Lúc này tô hòa thẻ ngân hàng đã khai thông tin nhắn nghiệp vụ, không đến một phút, tô hòa cũng đã thu được đến từ ngân hàng tin nhắn, nhắc nhở nàng đã thu được đến từ mộ mộ mộ chuyển khoản, sau đó chính là một chuỗi con số. Mặt sau linh xem người hòa cả mắt, hiện tại thẻ ngân hàng bên trong ngạch trống đối với tô hỏa tới nói nhưng còn không phải là một chuỗi con số sao? tuy rằng toạ ửng mấy ngàn vạn nhưng tô hỏa cũng không có quá lớn cảm giác chỉ biết đủ dùng là được. đường gia gia, tiền ta đã thu được hiện tại ngài có thể đem này hai dạng đồ vật cầm đi. từ từ. tô hỏa lời nói còn chưa nói xong đã bị triệu lao gia tử đột nhiên đánh gãy. ân. tô hỏa không rõ nguyên do nói lên việc này triệu lao gia tử cũng có chút hắc nhiên. Ngượng ngùng xoắn xít nửa ngày, mới đưa sự tình chân tướng nói ra. Nguyên lai, lần này đường lao tiên sinh cùng triệu lao gia tử đến Kinh Thành tới, mục đích là vì tham gia một cái châu đáo đổ cổ giao lưu hội. Cái này giao lưu hội là bọn họ một cái lao bằng hưu khởi sướng, mục đích chính là mỗi cách một đoạn thời gian, đưa bọn họ này đàn lao nhân tụ tập đến cùng nhau, chia sẻ chia sẻ chính mình tân cất chứa, cũng có cái có thể giao lưu cơ hội đường lao tiên sinh là kim ngọc hiên châu đáo tập đoàn chủ tịch châu đáo giới cá sấu khổng lồ càng là trung quốc châu đáo hiệp hội phó hội trưởng mà triệu lao gia tử tuy rằng không có gì chức vị nhưng gần là hắn tên này cũng đã vậy là đủ rồi hắn ở phong đao trước kia chính là danh khắp thiên hạ ngọc thạch điêu khắc đại sư tuyệt đối tông sư cấp bậc nhân vật không biết có bao nhiêu người phụng một phen một phen tiền cầu hắn vì chính mình điêu khắc một cái đồ vật đương nhiên phong đao lúc sau Triệu Lão gia tử thanh danh càng thêm vang dội, như thế có thể cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau mở giao lưu hội lao nhân nhóm, thân phận tự nhiên sẽ không kém. Đừng nói kém, thậm chí còn có vài vị thân phận địa vị so đường Lão tiên sinh Triệu Lão gia tử còn muốn cao. Đây là cái gì khái niệm? Nếu thân phận địa vị so đường Lão tiên sinh Triệu Lão gia tử còn muốn cao nói, kia cũng cũng chỉ có Châu đáo đồ cổ giới Thái Sơn bắt đầu. Không biết bao nhiêu người trăm phương nghìn kế muốn cầu kiến một mặt đại nhân vật. Đương nhiên, cái này giao lưu hội là ngầm, biết cái này giao lưu hội cũng chỉ có này đó có tư cách tiến đến tham gia lớp người ra thử nhóm. Trên thực tế tin tức này cũng không có truyền lưu đi ra ngoài, cho nên ngoại giới cũng không biết ngày này sẽ có nhiều như vậy châu báo đồ cổ giới có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật tụ tập một đường. Nói cách khác, những cái đó nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể tin tức truyền thông. Chỉ sợ phải vì này mà điên đi Triệu lao gia tử vì pha lê loại đế vương lục cực phẩm phỉ thúy cực cực khổ khổ tìm kiếm nhiều năm như vậy sự tình Ở cái này giao lưu hội thượng cũng không phải cái gì bí mật Đại gia cũng phần lớn biết hắn lúc trước sự tình Rốt cuộc triệu lao gia tử cũng không có cảm thấy có cái gì hảo che giấu Mà triệu lao gia tử cũng bởi vì chuyện này bị các lão bằng hữu treo gheo rất nhiều lần Nói hắn khả năng chú định cùng pha lê loại đế vương lục loại này cực phẩm phỉ thúy vô duyên. Bất quá những cái đó lao bằng hưu nói tới nói lui, ngầm lại vẫn là vận dụng biện pháp trợ giúp triệu lao ra tử tìm kiếm như vậy một khối pha lê loại đế vương lục phỉ thúy. Cực phẩm phỉ thúy đích xác khó tìm, chỉ sợ mười mấy năm mới có thể xuất hiện một khối, nhưng là ở như vậy cường thế tìm kiếm hạng, cũng không phải không có tìm được. Cũng không biết có phải hay không trời cao chú định liên tính tìm được rồi pha lê loại đế vương lục phỉ thúy nó cũng sẽ bởi vì các loại biện pháp đến không được triệu lao gia tử trên tay triệu lao gia tử trên cơ bản đã nhận ai biết gặp gỡ tô hỏa như vậy cái biến số hắn hiện tại muốn làm tự nhiên là đem này đó pha lê loại đế vương lục phỉ thúy thành phẩm bắt được giao lưu hội thượng làm những cái đó lao bằng hữu nhìn xem cũng coi như là lại chính mình một cái khúc mắc thuận tiện kết những cái đó lao bằng hữu bởi vì không có giúp được hắn mà sinh ra tiếp nối. Triệu lao gia tử tính tình cổ quái, cũng quật cường cả đời, liền tính lúc trước hắn nghèo khó thất vọng đến liền cơm đều ăn không nổi, hắn cũng không có nghĩ tới yêu cầu của ai, hắn chính là cái loại này chân chân chính chính không vì năm đấu gạo không lương người. Nhưng hiện tại sắp ra rồi, còn muốn không biết xấu hổ mà cùng một cái tiểu bối nhi nói này đó quá mức yêu cầu, liền tính là triệu lao gia tử chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng, cũng khó trách nói chuyện sẽ như thế ấp úng. Tô Hòa đến cảm thấy yêu cầu này không có gì quá mức, nàng lập tức sang sảng mà đáp ứng rồi. Triệu Gia Gia, chờ giao lưu hội xong rồi, ngươi nhìn cái gì thời điểm có rảnh, gọi điện thoại cho ta, ta tới bắt chính là. Tô Hòa cười nói. Triệu Lão Gia tử nhìn đến Tô Hòa đơn thuần tươi cười, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng không ít, phía trước cái loại này biệt nữ cảm, cũng chợt biến mất có lẽ tô hòa chính là có loại này có thể làm người khác gan tâm khí chất đi kia không có việc gì ta liền đi trước lạc tô hòa nói trong lòng một bên tính toán muốn hay không đem lưu đại kêu ra tới đi dạo phố ai biết đường lão tiên sinh ở một bên trầm ngâm nửa khắc lại đột nhiên mở miệng tiểu hòa ngươi từ từ ân tô hòa nhìn phía đường lão tiên sinh nếu không lần này ngươi cùng chúng ta cùng đi đi đường lão tiên sinh nói. Tô Hòa có chút kinh ngạc, cùng đi. Giao lưu hội, ân, đối, không sai. Đường Lão Tiên sinh nói, một bên gật đầu, cũng khẳng định chính mình cái này thình lình sẽ ra ý tưởng. Một bên triệu Lão gia tử ngẩn người, lão đường, ngươi là nói? Đường Lão Tiên sinh gật đầu, tỏ vẻ triệu Lão gia tử ý tưởng không sai. Nghe nói năm nay vừa vặn không ai mang văn bối, không phải có hai người tiến cử là được sao? chúng ta cũng có thể mang lên tô hòa sao. Nghe hắn như vậy vừa nói, triệu lao gia tử nhưng thật ra nhấp miệng nở nụ cười, như thế cái không tôi ý tưởng. Hai vị lao gia tử ở nơi đó ngươi tới ta đi, bên này tô hòa lại là vẫn như cũ không hiểu ra sao. Vẫn là đường lao tiên sinh mở miệng giải khai nàng nghi hoặc, kỳ thật chúng ta cái này châu đáo đồ cổ giao lưu hội đâu, tham gia đều là một ít lao gia hỏa, tổng cộng cũng, cũng chỉ có 19 người. Mấy năm trước, chúng ta cái này giao lưu hội chủ sự giả đề nghị một cái tân quy củ, nói mỗi năm đều có thể cho phép một cái văn bối, tới tham quan lần này giao lưu hội, nhưng cái này văn bối cần thiết phải có hai người tiến cử mới được. Như vậy nghiêm khắc. Tô Hỏa thè lưỡi, ngay sau đó cong lên đôi mắt, kia xem ra là ta chiếm tiện nghi lạc. Đường lão tiên sinh tươi cười như củ ấm áp, kia thật không có, kỳ thật tới tham gia cái này châu đáo đồ cổ giao lưu hội cũng không đều là châu đáo đồ cổ trong vòng người, cũng có mặt khác ngành sản xuất đại sư. Lấy ngươi ở y học thượng thành tiểu, tham gia cái này giao lưu hội, cũng hoàn toàn không bị quá. Đường Lao Tiên Sinh nói, nhìn ngươi thơ tô hòa liếc mắt một cái, ý cười nhịn không được gia tăng, lại nói, phải biết rằng, ta có vị Lão Bằng Hiếu, cũng là một người trung y đi đảm đương một cái danh thủ quốc gia chi danh nhưng không quá. Bất quá hắn lại không có người như vậy tùy tay nhặt ra thần kỳ y lề thuật. Hắn chỉ, đúng là ngày đó Tô Hòa dùng một khúc thanh tâm chú giải triệu lao ra tử tâm bệnh sự tình. Tô Hòa ngẩn ra, sau đó cười gật gật đầu, ta đây cũng liền an tâm lạc. Ba người lại ngồi hàn huyên trong chốc lát, không bao lâu, liền đến giờ ăn cơm trưa. Nghe nói khách sạn này đồ ăn Trung Quốc cũng không tệ lắm, hai vị lao ra tử cũng không phải ăn được cơm Tây chủ nhân vì thế ba người liền ở mấy cái chợ lý bảo tiêu đi theo hạ đi dưới lầu nhà ăn trung quốc ngồi cái phòng điểm một bàn đồ ăn thượng đồ ăn cũng không đều là cái gì thịt cá hai vị lao gia tử tới rồi cái này tuổi cũng không thiên hảo cái gì ăn uống chi dụng ngược lại thích ăn một ít thanh đạm đồ ăn tô hỏa ở trên núi mấy năm nay cũng tùy nàng sư phụ không thích ăn cái gì thịt cá đồ vật liền thích này đó thanh đạm đồ ăn ba người khẩu vị không sai biệt lắm Một đốn phát xuống dưới cũng coi như là miễn cưỡng tận hứng. Ăn cơm xong, mấy người liền ngồi lên xe, đi hướng cái kia giao lưu hội tổ chức mà, thanh bình hội sở. Hiện giờ đại bộ phận hội sở đều là vì cao cấp nhân sĩ cung cấp phục vụ, Kinh Thành làm Trung Quốc chính trị trung tâm, tích tụ vô số có tiền có quyền người, tự nhiên cũng là khắp nơi hội sở nở hoa. Người ở bên ngoài xem ra, Kinh Thành có tứ đại hội sở. Hội phí không có chỗ nào mà không phải là mười mấy vạn đô la một năm, có thể tiến vào chỉ có quan viên hoặc là truyền thống sản nghiệp nhân sĩ, nơi này vô tình chính là người thường sở nhìn lên thiên đường. Nhưng trên thực tế, chân chính đứng đầu hội sở, lại không vì người ngoài biết. Trong đó, thanh bình hội sở, chính là trong đó một cái. Nơi này trung thân hội viên chỉ có 500 người, có thể trở thành nơi này trung thân hội viên, không có chỗ nào mà không phải là các giới trùm cá sấu khổng lồ hoặc là danh khắp thiên hạ Thái Sơn bắt đầu. Đương nhiên, một ít người liền tính cũng không phải thanh bình hội sở hội viên, cũng có thể ở hai vị thanh bình hội viên đảm bảo hạ, tiến vào trong đó tiêu phí. Kỳ thật này đó còn xem như tương đối bình thường, nhưng là còn có một chút, là một ít bình thường nhà giàu mới nổi cùng không có nội hàng người, bị xa xa mà cự chi ngoài cửa. kia cũng là cái này hội sở nổi tiếng nguyên nhân, văn nhã. Có thể tiến vào cái này hội sở trở thành hội viên người, không có chỗ nào mà không phải là ra học sâu xa, học phú ngũ xa, ở mỗi một hàng có chút thật lớn thành kiểu, nếu chỉ là tưởng dựa vào tiền tiến vào nơi này, kia tuyệt đối là không có khả năng. Cũng đúng là bởi vì có như vậy một cái ngạch cửa, một ít không giáo dưỡng không nội hàm nhà giàu mới nổi, bị cử chi ngoài cửa, đại bộ phận tu dưỡng không đủ người trẻ tuổi, cũng vô pháp tiến vào nơi này. Trước mắt cái này hội sở trung thân hội viên chỉ có 200 nhiều người, này 200 nhiều người, mỗi người tên nói ra, đều có thể chấn động tin tức giới. Thanh Bình hội sở vị trí cũng tương đối hẻo lánh, hội sở cũng là ở một mảnh tứ hợp viện đan địa chỉ ban đầu thượng xây lên tới. Này đó tứ hợp viện tự nhiên không phải là người thường trụ tứ hợp viện, cũng là một cái vương phủ địa chỉ cũ, còn chỉnh hợp bên cạnh một ít tiểu tứ hợp viện, toàn bộ quy mô xuống dưới. So với lúc trước Tô Hòa cùng Phó Mạc đi kia ra vương phủ tiệm cơm, còn muốn lớn hơn gấp ba. Như vậy khổng lồ một cái hội sở, cư nhiên không vì người ngoài biết, cũng liền không thể không nói hội sở chủ nhân thế lực khổng lồ chỗ. Xe còn chưa xử tiến hội sở, liền đã chịu một loạt kiểm tra, bất quá bởi vì trên xe đã sớm thả đặc biệt giấy thông hành, cho nên kiểm tra cũng không có đặc biệt nghiêm khắc, chỉ là kiểm tra rồi một chút hai vị lao ra tử thẻ hội viên, liền cho đi. Xe ngừng ở hội sở cửa, đã có người ở nơi đó chờ. Hai vị lao ra từ tới. Nói chuyện chính là cái ăn mặc sườn sám nữ nhân, xen vào người trẻ tuổi cùng trung niên nhân tri gian, ba mươi xuất đầu bộ dáng, tuy nói bộ dáng không phải đặc biệt kinh diễm, nhưng là nhất tần nhất tiếu đều có một loại nói không nên lời ý nhị. Nữ nhân này trên người xuyên sườn sám là cái loại này mở rộng ra xoa sườn sám, bao sái cao tới rồi đùi. Nữ nhân bên trong cũng không có mặc cái gì lót nền tất chân, nhưng nàng đi đường phương thức, sẽ chỉ làm người liên tưởng đến hiểu điệu lượn lờ bốn chữ, mà sẽ không tiết lộ một chút cảnh xuân. Sơn sám cao cổ phát họa ra nàng mảnh dài cổ tuyến, lộ ở bên ngoài hai tay, mềm mại mà trắng nõn, ở một đôi phỉ thúy vòng tay phụ trợ hạ, có vẻ càng thêm mỹ lệ. Sơn sám đôi ăn mặc giả dáng người yêu cầu rất cao, cần thiết muốn trước đột sau kiểu mới có thể đủ truyền ra thuộc về sườn sám chân chính hương vị. Nữ nhân hiển nhiên chính là có thể xuyên ra sườn sám chân chính hương vị số lượng không nhiều lắm người chi nhất, nàng môi đỏ, nàng tóc đen, nàng mỹ hoặc hai mắt, ở nàng trên người, Trung Quốc sườn sám nở rộ ra chân chính mỹ lệ sáng giỏi. Nữ nhân 30 tuổi đúng là hoàng kim tuổi, mà cái này sườn sám nữ nhân, không thể nghi ngờ chính là nở rộ đến nhất sáng lạn một đóa hoa. Hai vị lao ra tử hiển nhiên là đối vị này sườn sám nữ nhân rất quen thuộc. Sườn sám, đã lâu không thấy, gần nhất quá đến cũng không tệ lắm đi. Đường lao tiên sinh hảo tâm tình mà cùng nữ nhân chào hỏi. Nữ nhân này tên, thế nhưng đã kêu sườn sám. Bất quá, thật đúng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tạ đường lao tiên sinh quả niệm. Sườn sám nhu nhu cười, hàm súc mà đoàn trang, hôm nay cái nhị vị nhưng tới sớm, là trước hết tới nhị vị là đi vào trước, vẫn là ở bên ngoài ngồi ngồi đâu. Nàng nói chuyện ngữ tóc không mau thanh em ngọt mà không nhị, làm người cảm thấy phi thường thoải mái. Gần từ điểm này, liền có thể biết được, nữ nhân này, tuyệt đối là cái trưởng tụ thiện vũ, bắt diện linh lung nhân vật. Nếu đều còn chưa tới, chúng ta liền trước tiên ở bên ngoài ngồi ngồi đi. Triệu lao gia tử trực tiếp đánh nhịp. Đường lao tiên sinh tự nhiên không có bất luận cái gì dị nghị. Bởi vì phía trước hai người là gọi điện thoại lại đây, cho nên Sườn Sám biết, đi theo bọn họ bên người cái này tiểu cô nương, đại khái chính là lần này may mắn có thể tham gia giao lưu hội duy nhất một cái văn bối. Có thể tham gia giao lưu hội văn bối, danh nghịch chỉ có một, Sườn Sám không phải không có gặp qua, nhưng cơ hồ tất cả mọi người là tuổi 3-40 tuổi trung niên nhân, nhân, hơn nữa ở nào đó ngành sản xuất đã lấy được nhất định thành tiểu chân chính nhìn đến tô hỏa như vậy một người tuổi trẻ tiểu nữ hài sườn sám đảo thật đúng là lần đầu tiên nói không hiếu kỳ là tuyệt đối không có khả năng nhưng nhiều năm lăn lê bỏ lết, đã làm sườn sám đem bất động thanh sắc này một bộ chân chính mà thẩm thấu vào trong xương cốt liền tính nàng trong lòng tò mò trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài thậm chí liền ngó đều không có ngó tô hỏa liếc mắt một cái tô hỏa tiến hội sở liền ở đánh giá chung quanh hoàn cảnh không thể không nói Nơi này đích xác xinh đẹp hơn nữa ưu nhã, nơi trốn đều lộ ra Trung Quốc truyền thống kiến trúc tinh túy, tập bách gia hòa hợp nhất thể, lại sẽ không cảm thấy nột nột, tương phản, còn để lộ ra vô số ưu điểm, cũng không thể không làm người kinh diễm. Tuy rằng nơi này kiến trúc phong cách cùng tô hòa trong trí nhớ thiên giới có rất lớn khác biệt, nhưng tô hòa vẫn là không thể không nói, nơi này hoàn cảnh chi tuyệt đẹp, cơ hồ có thể so với thiên giới, thậm chí một ít bố trí không bàn mà hợp ý nhau vô hình đạo lý. Có lẽ đúng là bởi vì nguyên nhân này, Tô hỏa thực rõ ràng mà cảm giác được, nơi này linh khí, so chung quanh muốn bình tĩnh rất nhiều. Bất quá nơi này so với thiên giới, thiếu vài phần lệnh băng hoa lệ, nhiều vài phần nhu hỏa nhân khí nhi. Tiểu Hòa! Cảm giác thế nào? Thật xinh đẹp! Tô hỏa không chút nào bổn xỉn mà tán thưởng nói. Kia sơn sám! Dù sao chúng ta hai cái lao nhân cũng đối nơi này quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, không bằng ngươi liền mang Tiểu Hòa đi đi dạo đi." Đường lão tiên sinh đề nghị nói. "Thuật, không thành vấn đề." Xuân Sám Như cúi cười đến vẻ mặt ôn nhu. Sau đó Đường lão tiên sinh cùng Triệu lão gia tử liền ở phía trước một cái giao lộ cùng hai người bọn nàng phân lộ, hai người hướng tới một cái khác phương hướng đi đến, tối đầu cũng không biết đang nói chút cái gì. Tô hòa đối này cũng không có gì ý kiến, dù sao nàng cũng là chính mình xem chính mình. Dọc theo đường đi đi qua, nàng dịu dít mà tưởng sườn sám hỏi rất nhiều vấn đề, sườn sám cũng sẽ không không kiên nhẫn, ôn nhu mà cười, nhất nhất trả lời nàng nghi hoặc. Đi qua một cái chỗ ngặt, phía trước rộng mở thông suốt, chi gian một mảnh đỉnh đài lầu cắt chi gian, một cái cũng không lớn lại phi thường Mỹ lệ hồ, lặng lặng mà nằm ở nơi đó, dưới ánh mặt trời lưu động nhàn nhạt sáng giỏi. Một cái đơn giản tấm ván gỗ kiểu từ bên hồ bắt đầu kéo dài, cuối cùng liên tiếp trên mặt hồ một cái tinh xảo tiểu nhà thủy tạ, mặt trên trướng màn bay múa, lờ mờ có thể nhìn đến một bóng người, liền ở kia nhà thủy tạ trung ương. Cũng chính là này nhà thủy tạ bên trong, truyền đến có người tùy ý khẽ cầm huyền thanh âm, hỗn loạn ở trong gió, đưa đến Tô Hòa bên hai. Nay hiển nhiên là một phen hảo cầm, tùy ý khẽ cầm huyền thanh âm, giống như ngọc châu lăn xuống mâm ngọc, trầm hậu réo rắt. Ân, Đi rồi một đường đều không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Tô Hòa, đột nhiên nghỉ chân, kinh ngạc mà nâng lên hai mắt, tìm kiếm thanh âm này nơi phát ra. Sơn sám không nói lời nào, rơi xuống nàng nửa bước, đứng ở nàng phía sau, lặng lặng nhìn Tô Hòa tìm kiếm tiếng đàn nơi phát ra. Cuối cùng, Tô Hòa ánh mắt dừng ở kia cách đó không xa nhà thủy tạ thượng. Cơ hồ là ở đồng thời, kia nhà thủy tạ lụa mỏng mạn vũ sau, ngồi xếp bằng đánh đàn người. Khẽ cầm huyền, tấu vang lên một khúc dương dương chi ca. Tiếng ca nhẹ nhàng trống vắng, mỹ lệ đến phảng phất là từ bầu trời tới tiên nhạc. Khúc, là hảo khúc, cầm sư, càng là hảo cầm sư. Bất quá, tô hòa trước sau cảm thấy, này tiếng đàn thiếu một chút cái gì. Nàng rũ mắt suy tư trong chốc lát, đột nhiên triển mi mà cười. Sau đó từ trên người trong bao, lấy ra chưa bao giờ rời khỏi người sáo ngọc, nhẹ nhàng bước ve tiếng sáo. An tĩnh như nước tươi cười trầm tĩnh ở giữa mày. Sườn sám nhìn đến tô hòa trong tay kia một cây sáo ngọc, kinh ngạc mà dơ dơ lên mi, cái này thoạt nhìn như thế hoạt bát tiểu nữ hài, cư nhiên còn sẽ thổi sáo. Không thể không nói, cây sáo ngọc này, là tuyệt tuyệt đối đối tinh phẩm. Sườn sám ở trong lòng tán thưởng một phen thời gian, tô hòa đã đem sáo ngọc phóng tới bên môi, nàng nhắm mắt lại, thổi lên sáo ngọc. Tô hòa cũng không phải chỉ biết thổi sáo. Nàng đồng dạng cũng sẽ đánh đàn, nhưng không hề nghi ngờ, nàng tuổi sáu tạo nghệ là tối cao, Liền Lâm Huyền Thanh đều tán thưởng, nàng ở phương diện này thật là có thiên phú. Tô Hỏa thân là Hỗn Độn Linh Thụ thời điểm, xem qua rất nhiều nhân tình yếu lệnh, thế gian tăng thương, nàng sáo âm bên trong, có được hết thể nên có đủ vật, cái gì cũng không thiếu thốn. Tô Hỏa sáo âm, tuyệt đối có thể nói là âm thanh của tự nhiên, tông sư chi tác. Nàng tài nghệ cũng thực xảo diệu nhẹ nhàng liền gia nhập kia tiếng đàn bên trong, cùng nhau hợp đấu, phảng phất giống như thiên thành, không, có một chút quái dị cảm giác. Kia nhà thủy tại trung đánh đàn người đối này đột nhiên thêm tiếng vào sáo âm cảm thấy phi thường kinh ngạc, hắn thủ hạ chưa đỉnh, dương mắt tìm tìm bốn phía, liền thấy kia tiểu hồ bạn, một cái váy trắng thiếu nữ, tóc đen phi dương, sáo ngọc đặt bên môi, nhắm hai mắt, quanh thân hơi thở ôn hòa, dường như cùng này hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Hắn hơi hơi kinh ngạc bất quá bên môi thực mau hiện lên một mặt ý cười, hắn cúi đầu, chuyên chú với trước mặt cầm. nay cũng không phải cái gì truyền lại đời sau danh khúc, gần là hai người dựa vào tiếng đàn hài hòa, mà xuống ý thức diễn tấu ra tới khúc. có lẽ đúng là như vậy, này khúc mới có đơn giản nhất chất phát mỹ lệ, thẳng đánh nhân tâm, thẳng tới linh hồn chỗ sâu trong, du du dương dương, thẳng thượng tận trời. hồi lâu lúc sau, tiếng đàn mới đình chỉ. Sơn sám mở vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, nhìn về phía bên người tô hòa trong ánh mắt xuất hiện hơi hơi chấn động. Cái này cho tới nay hỉ nộ không hiện ra sắc nữ tử, rốt cuộc lộ ra trừ bỏ tươi cười ở ngoài biểu tình. Thật là... quá chấn động. Nàng thấp giọng lẩm bẩm tán thưởng nói. Rất khó tưởng tượng, một cái bề ngoài đơn thuần như nước nữ hài tử, thế nhưng có thể tấu ra như vậy chấn động tâm linh nhạc khúc. Đương nhiên, nghe thế khúc hợp tấu, không ngừng là nàng. Hội sở một khắc chỗ, Đường lao Tiên sinh nâng lên mắt, cười khanh khách mà nói: Này Tựa Hồ là tô nha đầu tiếng sáo. Ân. Triệu Lão gia tử nhắm mắt lại, Tựa Hồ còn ở dư vị vừa rồi cầm sáo hợp đấu, thực mau. Hắn lại bỏ thêm một câu, thực không tồi. Dựa theo Triệu Lão gia tử tính cách, có thể được đến một cái thực không tồi đánh giá, đã xem như tốt nhất ca ngợi. Kia tiểu hồ phía trên nhà thủy tại trung, nam tử ngón tay ấn ở cầm huyền thượng, biểu tình ngơ ngẩn không biết suy nghĩ cái gì. Cách sau một lúc lâu, hắn thở dài, ám đạo: học nhiều năm như vậy cầm, trung quy vẫn là khiếm khuyết. Trước kia, tuy rằng dạy dỗ hắn, lao sư cũng nói như vậy qua hắn, chính hắn cũng loang thoáng có như vậy cảm giác, nhưng sở hữu hết thảy đều không bằng hôm nay, cùng người như vậy hợp tấu một khúc tới trực quan. Người ở bên ngoài nghe tới, hai người hợp tấu không thể nghi ngờ là hoàn mỹ không tì vết. Chính là ở hắn cái này diễn tấu giả chi nhất xem ra, ở như vậy tiếng sáo hạ, hắn tiếng đàn trung sở hưu khuyết điểm cùng lẩu di đều bại lộ ra tới. Hắn tự cho là đã học được thực không tồi cầm, ở như vậy tiếng sáo trước mặt, trở nên ấu trí lên. Hắn đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn xem, cái kia ven hồ bạch di hề thiếu nữ, đến tuột cùng là thế nào một người. Nam tử câu môi cười, ôm cầm, đứng lên, chậm rãi đi ra nhà thủy tạng. Dưới ánh nắng chiếu vào trên người hắn khoảnh khắc, phát họa ra một cái hoàn mỹ ôn nhuận thân ảnh. Hắn ăn mặc một thân màu xanh lá áo tràng, mặt trên có thủ công theo thủa ra tới thanh trúc đồ án, tuy rằng là một đầu tóc ngắn, nhưng hắn đầu tóc mềm mại, phát chất đen như mực, cùng này cổ kính áo tràng phối hợp lên, một chút cũng sẽ không có vẻ đột ngột. Hơn nữa, hắn dung mạo chi hoàn mỹ, đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, dường như lại nhiều tán dương chi tử, đặt ở hắn trên người cũng không quá. hắn khí chất lạnh lẽo thanh đạm, như tùng, như mai, tuy ôn nhuận như ngọc, lại giấu giếm cử người với ngàn dặm ở ngoài lạnh băng. lần này hắn ôm một đàn cổ, đạp ung tùm cỏ xanh mà đến, phảng phất giống như hỏa trung thiên thần nam tử tái sinh hậu thế, hoàng hoa không biết bao nhiêu người mắt. tô hòa dương mắt nhìn thẳng hắn, ở nhìn đến hắn dung mạo thời điểm, lại là nao nao. không phải bởi vì này phúc hoàn mỹ dung mạo mang cho nàng chấn động, mà là bởi vì. Gương mặt này, làm nàng cảm thấy có điểm quen thuộc. Đúng rồi, là lúc trước ở bệnh viện cái kia thiếu niên. Nàng nhớ rõ, nàng đưa cho hắn một lòng. Tô hỏa tức khắc có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, không sắp sáu quen thuộc. Tuy rằng lúc trước cùng ở bệnh viện cái kia thiếu niên tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Tô hỏa trong lòng vẫn là có như vậy vài phần ấn tượng. Rốt cuộc đó là nàng thân thủ chưa khỏi người đầu tiên. Hơn nữa nàng hiện tại ở học tập y lý chi thức lúc sau. Cũng minh bạch, lúc trước cái kia thiếu niên đến bệnh, chính là bẩm sinh tính bệnh tim. Mà nàng, dùng vừa mới khôi phục khi đầy đủ linh khí, vì hắn tạo thành một viên tân tâm. Nói với hắn lời nói, nói cho chính hắn thân phận, chính là lúc trước cho hắn một lòng nữ hải. Tô Hỏa ngâm lại, vẫn là yên lặng mà phủ định. Lúc trước thiếu niên đã lớn lên, mà Tô Hỏa cũng đã từ hắn trong ánh mắt nhìn ra tới, hắn trong ánh mắt, không có một chút kích động cùng cảm kích. Hoặc là Hắn cũng không có nhận ra chính mình, hoặc là, hắn nhận ra chính mình, cũng đã đem lúc trước cái kia sau giờ ngọ, coi như là một giấc mộng, như yến mất đi, không cần truy cứu. Kia nàng cần gì phải chủ động nói cho chính hắn thân phận đâu. Mỉm cười gian, Tô Hòa đã làm quyết định. Lúc đó, kia nam tử đã muốn chạy tới Tô Hòa trước mặt. Hắn bên miệng ngậm một mạt đạm tựa xương khói tươi cười, bình tĩnh như nước lặng hai tròng mắt lộng lấy, dường như bầu trời nhất lóa mắt ngôi sao. Hắn hướng tới Tô Hòa hơi hơi gật đầu, làm như ở biểu đạt chính mình đấy lòng đối Tô Hòa cái này tài nghệ cao hơn chính mình người tính ý. Hắn động tác trung, một loại hồn nhiên thiên thành tự nhiên, triển lộ không bỏ sót. "Ngươi hảo, ta là Tống Vân Mặc." Hắn mở miệng nói, thanh âm hơi hơi trầm thấp, mang theo một loại nói không nên lời lực hấp dẫn. Tô Hòa cong môi, lộ ra một cái tươi cười, tựa hồ là ở Tống Vân Mặc quanh thân khí tràng ảnh hưởng hạ. Tô Hòa tươi cười muốn so dĩ vãng hàm xúc rất nhiều, nàng đồng dạng cực có lễ trả lời, ngươi hảo, ta là Tô Hòa. Nhìn đến Tô Hòa tươi cười, Tống Vân mặc không cấm hơi hơi trình lăng. Nụ cười này, rất quen thuộc. Hay là, chính mình là ở nơi nào gặp qua sao? Hắn lâm vào nhàn nhạt nghi hoặc bên trong. người cầm nghệ thực không tồi, kỹ xảo rất cao siêu, chỉ là khuyết thiếu linh hồn. Tô Hòa đột nhiên nói một câu phát ra từ phế phủ nói. Đây cũng là nàng đối tống vân mặc tiếng đàn thiết thân cảm thụ. Tô hỏa ở này đó phương diện thượng tạo nghệ, là tuyệt đối sẽ không thấp. Đây cũng là nàng làm trung ý gì hề môn bắt buộc trình chi nhất. Này mục đích, còn lại là vì tu thân dưỡng tính. trung ý gì thường thường đem như thế nào như thế nào tu thân dưỡng tính có thể trường thọ. Nhưng là trung ý, ý tự thân cũng là muốn chú trọng tu thân dưỡng tính. Vọng, văn, vấn, thiết, vô luận là nào một khám đều cần thiết muốn lấy hoàn toàn bình tĩnh tâm thái tới đối đãi, mới có thể đủ đến ra nhất xác thực chẩn bệnh. Đây cũng là tô hòa vì cái gì mỗi lần chẩn bệnh đều có thể đủ như vậy chuẩn xác nguyên nhân. Có câu nói, gọi là y giả không tự y, ý, ý, ý tứ chính là y giả mới trị liệu chính mình thời điểm sẽ có chứa một ít sở lo vân vân tự, sẽ ảnh hưởng đến chủ quan phán đoán, do đó dễ dàng dẫn tới khám sai cùng lầm trị. Cho nên Liền Tô Hòa nơi quỷ y đi hề môn tới giảng, là yêu cầu mỗi vị môn nhân, đều cần thiết ở học tập y đi lý tri thức thời điểm, học tập cầm kỳ thư họa không cầu có thể trở thành một thế hệ tông sư, chỉ hy vọng có thể thông qua lấy học tập này đó phương thức, tới nung đúc tình cảm, tu thân dưỡng tính, bình tĩnh tự thân. Tô Hòa còn lại là ở phương diện này phi thường có thiên phú, mới có thể ở ngắn ngủn mấy năm học tập trung, liền cầm nghệ hạng nhất đạt tới những người khác chỉ sợ hết cả đời này đều không thể đạt tới cảnh giới. Cho nên nói, Tô Hòa đối Tống Vân Mặc nói ra lời này là phi thường có tư cách, nàng cảnh giới có thể so Tống Vân Mặc tới cao. Tống Vân Mặc nghe xong nàng lời nói, vừa mới mới hồi phục tinh thần lại liền lại ngơ ngẩn, lần này hắn là nghi hoặc. Cái gì là cầm nghệ linh hồn? Hắn nhớ rõ hắn lão sư cũng đối hắn nói qua nói như vậy, nhưng là hắn không hiểu hiện tại một cái nữ hải cũng đối hắn nói ra nói như vậy hắn trong lòng lần thứ hai nghi hoặc cũng hỏi ra chính mình nghi hoặc hắn trước nay đều không phải một cái không hiểu trang hiểu người chỉ cần là hắn gặp được không hiểu vấn đề liền sẽ đi cầu hỏi so với chính mình nhận thức càng sâu người mặc kệ người này thân phận địa vị tuổi như thế nào đây cũng là hắn có thể ở như thế tuổi đạt tới một cái thường nhân khó cập độ cao nguyên nhân hiện tại hắn hướng tu hỏa hỏi ra như vậy một vấn đề tuyệt đối không phải bởi vì đối tô hỏa có một tia khinh miệt ý tứ mà là hắn thật sự đối vấn đề này cảm thấy phi thường nghi hoặc. tô hỏa cười cười lại không có trực diện mà trả lời loại đồ vật này không phải dùng ngôn ngữ có thể tới hình dung ngươi chỉ có thể dụng tâm đi cảm thụ chờ đến ngươi chân chính cảm nhận được ngươi cầm nghệ cũng không sai biệt lắm có thể đột phá hiện tại bình cảnh. tống vân mặc kinh ngạc ngó mày bình tĩnh như nước lặng hai tròng mắt nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Nàng như thế nào sẽ biết chính mình hiện tại cầm nghệ đã đạt tới bình cảnh. Tai kiến. Hắn còn chưa đem chính mình nghi hoặc hỏi ra khẩu. Tô hòa liền chiều hắn xua xua tay. Sau đó vòng qua hắn. Hướng tới hắn phía sau đi đến. Tống vân mặc xoay người. Nhìn đến nàng dần dần đi xa bóng dáng, Sắp lao ra yết hầu câu kia từ từ. Lại không biết vì sao. Vô luận như thế nào cũng đều không ra khẩu. Hắn đột nhiên liên tưởng đại một câu. Quân tử chi dao đạo như nước. Như vậy cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm. Tống Vân Mặc rũ mi cười. Sơn sám lại chưa đi theo tô hòa vội vã rời đi, mà là đối với Tống Vân Mặc cung cung kính kính mà hô một tiếng tiểu công tử. Cái này cung kính, cũng không phải là giả vờ, mà là tuyệt đối phát ra từ nội tâm. Tống Vân Mặc nhìn sơn sám, vốn muốn hỏi vừa mới nữ hài nhi kia thân phận, nhưng liên tưởng đến câu kia quân tử chi giao đạo như nước, hắn lại nhếch môi, đem những lời này đó nuốt trở vào. Ân, ngươi đi trước đi. Hắn mở miệng, nữ khi đã khôi phục vốn dĩ lạnh băng, thiếu đối đại tô hỏa khi nhu hỏa. Sơn sám đối tiểu công tử như vậy ngữ khí đã thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì không cao hứng, chỉ là trong lòng có như vậy một phần tò mò, luôn luôn đối người lãnh đạm tiểu công tử, cư nhiên sẽ ở đối đái một cái nữ hài nhi thời điểm như thế nhu hỏa. Thật là quá lệ người kinh ngạc. Bất quá, nàng tò mò cũng không sẽ hỏi ra khẩu. Phải biết rằng, nàng trước mặt đứng người này, là tiểu công tử. Vì thế, nàng lấy cực kỳ ưu nhã tư thái cuối cuối người, mới cất bước, đuổi theo Tô hỏa bước chân mà đi. Như vậy một phen xuống dưới, Tống Vân mặc thế nhưng quên mất chính mình vừa rồi đấy lòng kia phân nghi hoặc, cái kia quen thuộc tươi cười, phảng phất đã tuyên khắc ở hắn đấy lòng chỗ sâu nhất. Nhưng là, này cũng không quan trọng, bởi vì hắn hôm nay này nghi hoặc, đã trở thành một viên nho nhỏ hạt giống. Thật sâu chôn vào hắn đấy lòng trong đất, sớm hay muộn có một ngày sẽ sinh ra non nước ăn, dò ra xanh non mầm. Sau đó, đã từng phảng phất giống như hư ảo một giấc mộng, sẽ trở thành chân thật. Bất quá, hiện tại Tống Vân Mặc cũng không biết, trên mặt hắn nu hòa biểu tình đạm đi, sau đó ôm gầm, nhấc chân rời đi. Này Thanh Bình hội sở địa bản thật sự là đại, Tô hòa Hoa nửa giờ ở bên trong chuyển động tới chuyển động đi cũng không có thể đem nơi này mỗi cái góc đều chuyển động đến. Nhưng là lúc này, đường lao tiên sinh bên kia đã cấp Sơn Sám gọi điện thoại, nói là thời gian không sai biệt lắm, làm nàng đem Tô Hỏa cấp mang qua đi. Sơn Sám cười ứng, sau đó cùng Tô Hỏa nói chuyện này. Tô Hỏa kỳ quái mà nhìn chầm chầm Sơn Sám nhìn hồi lâu. Nhầm là Sơn Sám tái hảo tu dưỡng, cũng bị như vậy ánh mắt xem đến có chút không được tự nhiên. Sao? Làm sao vậy? Sườn sám như cũ mỉm cười, thần thái tự nhiên, giơ tay nhấc chân đều có một loại mười phần ý nhị. Tô Hoa nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng hỏi: Sườn sám tỷ tỷ, cái này, ân, ngươi di động là từ đâu lấy ra tới a? Tô Hoa hỏi, trên mặt cũng tùy theo lộ ra ham học hỏi như khát biểu tình. Một bộ đối vấn đề này đáp án thật là phi thường khát cầu bộ dáng. Trên thực tế, nàng bộ dáng này cũng không phải giả vờ. Mà là nàng đấy lòng chân chân chính chính có như vậy nghi hoặc Nàng rõ ràng không có nhìn đến sườn sám trên người cầm cái gì bao a Mà trên người nàng quần áo cũng là không có khả năng có cái gì buông tay cơ đâu Kia di động của nàng là từ đâu lấy ra tới Tô hòa đối này thật thật tỏ vẻ phi thường nghi hoặc Sườn sám hoàn mỹ ưu nhã tươi cười có một tia nứt toạn Nêu chính mình cái kia mới nhất khoảng iPhone nằm tay cũng nhịn không được bột chặt Thật sâu hít vào một hơi Sơn sám vẫn là bảo trì chính mình hoàn mỹ tu dưỡng. Nàng mỉm cười nói, chỉ là này tôi cười hạ dấu dếm vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị. Tô hòa tiểu thư, chúng ta vẫn là hay đi trước đi. Tô hòa vô tội mà nhìn sơn sám, không nói chuyện nữa. Thức mau tô hòa liền ở sơn sám dẫn dắt xuống dưới tới rồi đường lao tiên sinh cùng triệu lao ra từ bên cạnh. Đây cũng là phía trước đường lao tiên sinh tự cấp sơn sám gọi điện thoại thời điểm, nói cho sơn sám chính mình hai người nơi vị trí. Mà bọn họ hai cái liền ở nơi đó ngồi chờ các nàng hai. Xa xa nhìn đến Tô Hòa cùng Sơn Sám Thanh Nghiêm xuất hiện ở kia U Tĩnh bóng dâm trên đường nhỏ, Đường Lao Tiên Sinh dẫn đầu đứng lên, Triệu Lao Gia tử đi theo hắn phía sau, từ bọn họ dưới chân cái này tiểu đỉnh hóng gió đi ra ngoài. Nếu không nói nơi này là cái hội sở nói, chỉ sợ vào nhầm nơi này người, thật sự sẽ cho rằng nơi này kỳ thật là nào đó U Tĩnh công viên. Tùy ý đều có thể nhìn thấy nghỉ ngơi đỉnh hóng gió, hơn nữa loại này đỉnh hóng gió còn như là thời cổ gia đình giàu có thạch đỉnh giống nhau, dẫn nước trong, từ mái rác thượng rơi xuống, bệnh ra một trường dày đặc thủy mảnh, đẹp không sao tả xiết, đồng thời cũng mang đến một tiêu tự nhiên lạnh lẽo. Đường lao tiên sinh cùng triệu lao gia tử đi ra, đứng ở trên đường nhỏ thời điểm, sườn sám cũng vừa vặn mang theo tô hòa đi vào bọn họ trước mặt, Kêu mấy cái lao nhân vừa mới cũng cho chúng ta gọi điện thoại, nói đã tới rồi, chúng ta hiện tại liền chuẩn bị vào đi thôi. Đường Lão tiên sinh nói, Ấn, tôi Hòa đáp, cũng nối tiếp xuống dưới giao lưu hội, cảm thấy phi thường tò mò. Sườn sám cười khanh khách mà đi đến ba người phía trước, đối bọn họ nói, sườn sám vì vài vị dẫn đường đi. Theo đường nhỏ đi đến, xuyên qua vài đạo cầm vòng, mấy người rốt cuộc đi vào lần này giao lưu hội sở tổ chức địa phương. Nghe nói, nơi này là hội sở chủ nhân chuyên dụng địa bàn, chưa kinh hội sở chủ nhân cho phép, bất luận kẻ nào đều là không thể sử dụng nơi này. Chẳng lẽ, tổ chức cái này giao lưu hội, chính là cái này thanh bình hội sở chủ nhân? Tô Hòa trong lòng nổi lên nghi vấn. Thanh bình hội sở mỗi một chỗ kiến trúc, đều là độc đống cổ kiến trúc, ở nguyên bản vương phủ kiến trúc thượng tiến hành một phen tu sửa, cổ kính hương vị thực nùng. hành tẩu ở chỗ này người hầu nhóm. Cũng đều ăn mặc thống nhất hán phục, làm người có một loại bừng tỉnh xuyên qua thời không cảm giác. Tới rồi, vài vị vào đi thôi. Tới rồi một phiến ngoài cửa lớn mặt, sườn sám dừng lại chân. Lại hướng trong, chính là chỉ có tham gia lần này giao lưu hội nhân tải có thể đi vào địa phương. Phiền thoái ngươi. Đường lao tiên sinh vẫn như cũ thái độ ôn hòa. không bảy Cố Lão. Xuyên qua song khai đại môn, xuyên qua một cái phô gạch đá xanh hành lằng dài. Đi qua một cái chỗ ngoạn, đó là một cái to như vậy phòng khách, cửa rũ trúc hoa mảnh. Triệu lao gia tử dẫn đầu dẫn theo trong tay gia đen dương đi vào, hắn đã là lớn như vậy đem tuổi người, có thể đi khởi lộ tới như cũ mạnh mẽ hoài phòng, không có một chút lao thái, cũng không thể không lệnh người ngạc nhiên. Đường lao tiên sinh cùng tô hỏa theo sát sau đó. Ba người đi vào, lại nhìn đến kia trương to như vậy gỗ đàn bàn tròn thủ vị, đã ngồi một người. Đó là một cái ăn mặc một kiện đơn giản màu trắng cân vạt quái lao nhân, hắn ngồi ở chỗ kia thẳng nhiên mà uống trà, khiếp lại đôi mắt lóe vẫn đủ quan mang. Hắn dung mạo cũng thực bình thường, chỉ là kia thật dài màu trắng tròm dâu có điểm đáng chú ý. Như vậy một cái lao nhân, đặt ở bên ngoài, đó chính là một cái bên đường tùy ý có thể thấy được bình thường lao nhân. Nhưng lúc này, chính là như vậy một cái lao nhân, ngồi ở như vậy cao quy cách giao lưu hội thủ tọa. Một bộ khí nhàn thần định bộ dáng. Tô Hòa nhìn hắn, hoàng hoàng thần, có một loại hoàng hốt thấy được sư phụ lâm huyền thanh cảm giác, phi thường quen thuộc. Loại này quen thuộc, đương nhiên không phải chỉ bộ dạng thượng quen thuộc, mà là chỉ hai người quanh thân khí thế rất giống, đều là trải qua tang thương tẩy tận duyên hoa, sau đó trở lại nguyên trạng cảm giác, thẳng nhiên, hơn nữa làm người cảm giác phi thường thích ý, như tắm mình trong gió xuân. Di, cố lão! Sớm như vậy liền tới lạc, lúc này đây mở miệng, cư nhiên là Triệu Lao Gia Tử. Triệu Lao Gia Tử hiển nhiên là cái trầm mặc ít lời người, có thể làm hắn chủ động như vậy đối một người nói chuyện, thật sự là phi thường khó được. Hơn nữa hắn trong giọng nói, còn mang theo rõ ràng kinh ý. Có thể làm chạm ngọc giới đại sư Triệu Lao Gia Tử nói chuyện đều mang lên vài phần cung kính người, đó là kiểu gì địa vị. Tô Hòa nhìn vị này cố lao thời điểm ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. kia cố lao nâng lên mí mắt, nhìn đến xuất hiện đường lao tiên sinh cùng triệu lao gia tử, ha ha cười, ta chính là chủ nhà, không còn sớm điểm tới sao được. Khi nói chuyện, hắn trong giọng nói cũng không có cao cao tại thượng cảm giác, mà là phi thường bình dị gần gũi, giống như thật sự chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhà bên cụ ông bộ dáng. Mau tới ngồi mau tới ngồi. Hiện tại rời đi thủy thời gian còn kém một đoạn đâu. Cố Lão hướng tới bọn họ với tay. Đường Lão tiên sinh cùng Triệu lão gia tử theo hắn ý tứ qua đi ngồi, bất quá bọn họ cũng không có trực tiếp dựa gần vị kia Cố lão ngồi, mà là quen thuộc mà tìm được rồi chính mình vị trí, ngồi xuống. Nơi này tuy rằng không có ghi rõ ai là ai vị trí, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, nơi này vị trí cũng là có khác nhau. Mà Cố lão có thể ngồi ở thủ vị, vô tình chính là cái này giao lưu hội trùng, thân phận địa vị tối cao người lúc này cố lao ánh mắt cũng dừng ở tô hòa trên người hắn nhìn tô hòa hòa ái mà cười ai da đây là nhà ai tiểu nha đầu tô hòa bề ngoài thật sự là thực dễ dàng khiến cho người hảo cảm nàng quanh thân sinh linh chi khí dư thừa làm người cảm thấy phi thường chi thoải mái thích lý liền tính là cố lao cái này nhìn quen khuôn hình khuôn vẻ nhân vật người cũng giống nhau nhìn đến tô hòa ánh mắt đầu tiên cũng nhịn không được sinh ra vài phần hảo cảm cố lao Đây là chúng ta lần này mang đến hậu bối. Đường lao tiên sinh cười trả lời. Ai? Cố lao cái này nhưng thật ra có chút ngạc nhiên. Trước kia thấy bọn họ mang theo phía sau lưng tới, cũng thường thường đều là ba bốn mươi tuổi trung niên nhân, nhân. Ở nào đó ngành sản xuất đã có nhất định thành tiểu, cũng mới có tư cách bị đưa tới như vậy gặp mặt sẽ đi lên. Mà tô hòa, mới nhiều ít tuổi. Như vậy tuổi trẻ một cái tiểu nữ hài. Cứ nhiên là có thể đủ bị đưa tới như vậy giao lưu hội lên đây. Cố lao cũng không có bởi vì đường lao tiên sinh cùng triệu lao gia tử mang đến như vậy một người tuổi trẻ tiểu nữ hài mà sinh khí. Hắn đã cùng hai vị này có vài thập niên giao tình, thực minh bạch bọn họ là người, cũng biết bọn họ không phải sẽ làm ra tự mình dẫn quyết định người, cũng không phải sẽ vì cháu gái hoặc là văn bối, liền tổn hại quy củ người. Bọn họ mang như vậy một cái tiểu nữ hài tới, tất nhiên là có nguyên nhân hơn nữa nguyên nhân này chỉ khả năng xuất hiện ở cái này tiểu nữ hài trên người cố lao tỉ mỉ mà đánh giá tô hỏa tô hỏa cũng mở mịt mà mở to hai mắt nhìn cố lao một độ ngây thơ bộ dáng căn bản không biết cố lao vì cái gì sẽ như vậy nhìn chính mình cố lao đột nhiên bật cười sau đó chính là không chút nào che giấu sang sảng cười to liền dâu đều ở đi theo run rẩy ha ha hắn thật sự không biết chính mình cái gì sẽ cười Chỉ là cảm thấy nhìn đến cái này tiểu nữ hài ánh mắt thời điểm, tâm tình phi thường nhẹ nhàng, dường như sở hữu phiền não đều tan thành mây khói, tâm tình không tự giác liền rộng rãi lên, sau đó, liền muốn cười. Người cười cái gì? Tô hỏa tò mò hỏi, cũng vô dụng kính ngữ, dường như cái này thân phận thần bí lại rõ ràng không bình thường cố Lão, chỉ là một cái cùng nàng ngang hàng tương giao người thường giống nhau. Một bên đường Lão tiên sinh tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ phải biết rằng có thể ở cố lao trước mặt như vậy không kiêng nghề gì người, chỉ sợ chỉ có Tô Hòa như vậy một cái đi, hắn lo lắng cố lao sẽ trong lòng không thoải mái, liền ho nhẹ hai tiếng, khiến cho Tô Hòa chú ý, sau đó hướng nàng đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng đối cố lao nói chuyện thời điểm tôn kính một chút. Cái gì? Tô Hòa mở miệng hỏi, cũng không có minh bạch đường lao tiên sinh ý tứ. Cố lao lại biết đường lao tiên sinh vì cái gì sẽ làm như vậy? hắn ha ha cười xua xua tay, không chút nào để ý mà nói, không có việc gì, tiểu đường, không đáng ngại, cũng không phải mỗi người đều thế nào cũng phải đối ta tôn kính, ta lại không phải cái gì người lãnh đạo. cố lao đều nói như vậy, đường lao tiên sinh tự nhiên không hảo nói thêm nữa cái gì. lúc này bên ngoài đột nhiên lại truyền đến một trận trầm ổn tiếng bước chân, nghe thanh âm còn không ngừng một người, cố lao chỉ có thể tạm thời buông muốn hỏi tô hòa vấn đề, cười nói. Xem ra là bọn họ tới rồi. Thức mau, lại đi rồi ba người tiến vào, đồng dạng đều là tuổi một đống lao nhân, bất quá bọn họ đảo không giống như là cố lao như vậy hiền hòa, một tiếng khí độ bất phẳng, trong mắt tinh quang lập lòe, vừa thấy liền biết không phải người thường. Ha ha, tới. Cố lao ổn ngồi này, cười tủm tỉm mà cùng người tới chào hỏi. Người tới cũng cười ha ha gật đầu, nhất nhất cùng đường lao tiên sinh triệu lao gia tử chào hỏi qua mới ở chính mình vị trí ngồi xuống. Bọn họ tiến vào lúc sau không bao lâu, thậm chí còn không có hàn huyền khai, liền lại có mấy người đi đến. Đại gia phảng phất thương lượng hảo đều ở ngay lúc này đã đến, lục tục, 14 cá nhân thế nhưng ở ngay lúc này tới rồi cái thể. Đại gia ngồi vây quanh đến cùng nhau lúc sau, liền có người đi lên thượng trà, đó là một cái ăn mặc thanh bố y y sam thiếu nữ, tuổi cùng tô hòa không sai biệt lắm đại, đều là 18 tuổi tả hữu bộ dáng. Nàng diện mạo thực bình thường, vẫn là một bộ rũ mắt kính cẩn nghe theo bộ dáng, thoạt nhìn chính là một cái bình thường phục vụ sinh. Nhưng một bên đứng Tô Hòa lại nhìn ra tới, nàng hạ bàn trầm ổn, mỗi một bước bước ra khoảng cách đều là nhất trí, cố định đến dường như là dùng thước đo lượng quá giống nhau. Mà cổ tay của nàng cũng ở đồng thời bưng một đống lớn chén trà thời điểm, không có một tia run rẩy, cánh tay ổn nếu bàn thạch. Hơn nữa, nàng khi đó thỉnh thoảng liêu chuyển đôi mắt cũng tiết lộ ra một tia tinh quang, sắc bén đến phảng phất dao nhỏ giống nhau. Đây là một cao thủ, chỉ sợ là tuổi lúc còn rất nhỏ, cũng đã bắt đầu phao thuốc tám, rèn luyện cốt cách. Làm một cái trung y kìa, nhìn ra điểm này vẫn là rất đơn giản. Liên sơn sám đều không có tư cách tiến vào địa phương, lại có như vậy một cái thiếu nữ ở. Hơn nữa cái này thiếu nữ vẫn là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, thực hiện nhiên. Cái này thiếu nữ chính là vị kia chủ nhà cố lao thân phận tín nhiệm tâm phúc. Thiếu nữ ở trải qua tô hòa bên người thời điểm, đột nhiên dương mắt nhìn thoáng qua tô hòa, trong mắt toát ra cảnh giác quan mang. Nàng cảm nhận được đến từ tô hòa trên người nguy hiểm hơi thở. Thiếu nữ cảm giác lực rất mạnh, nàng có thể nhận thấy được, tô hòa thân thủ so với chính mình còn muốn hảo. Thiếu nữ dưới chân bước chân tức khắc trệ trệ, người cũng có chút kinh ngạc, nàng sư phụ đã từng nói cho nàng. Đương thời có thể ở cái này tuổi vượt qua nàng người, chỉ sợ không đủ năm cái, hơn nữa kia năm cái, nàng trong lòng đều hiểu rõ. Nhưng là, cái này nữ hài lại là từ địa phương nào toát ra tới. Thiếu nữ mím môi, thân mình không tự giác mà đối với tô hỏa bày ra một bộ phòng bị tư thái. Tô hỏa cảm nhận được đến từ thiếu nữ lịch ý, hướng nàng sán lạng cười, ta không có ác ý nga. Thiếu nữ lúc này mới ý tứ đến này cũng không phải bên ngoài mà là lao ra tự tự mình tổ chức giao lưu hội, có thể đi vào nơi này người đều là lao người quen, sẽ không có những người khác trà trộn vào tới tình huống, cho nên nàng bày ra như vậy để ý bộ dáng, thật sự là có chút thất lễ. Sau đó, thiếu nữ nhấp môi, nghiêm túc mà hướng tới tô hỏa hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ xin lỗi, tiếp theo liền xoay người tiếp tục chính mình công tác. Tô hỏa dơ dơ lên mi, cũng không quá để ý cười cười. Chờ đến thiếu nữ đem sở hữu nước trà điểm tâm đều thượng xong, thoát nhìn dường như ở cùng người khác nói chuyện thiếm, nhưng trên thực tế đã sớm nhận thấy được vừa rồi một màn cố lao vây tay đem thiếu nữ hô qua đi. Thiếu nữ đưa lô thai qua đi. Cố lao nhẹ giọng hỏi, sao lại thế này? Thiếu nữ tiến đến cố lao bên thai, thấp giọng nói, lao gia tử, nữ hải nhi kia là cái cao thủ. Cao thủ. Cố lao trong lòng hơi hơi khiếp sợ, nhưng trên mặt cũng không có biểu lộ ra tới. Hắn bất động thanh sắc hỏi, so ngươi như thế nào? Thiếu nữ cũng không có chút nào dấu dếm, đơn giản mà trực tiếp mà trả lời, so với ta cường. Nàng dừng một chút, lại bỏ thêm hai chữ, rất nhiều. Cố lao trên mặt vẫn như cũ liền một kia rất nhỏ biến hóa đều không có, thoạt nhìn thập phần bình tĩnh bộ dáng, nhưng trên thực tế, hắn trong lòng cũng đã khiếp sợ đến tổ đỉnh. Hắn biết rõ thiếu nữ thực lực cùng tư chất, có thể nói nàng bản thân chính là một cái khó được một ngộ võ học thiên tài, sau lại lại bị nàng sư phụ dùng thuốc tắm cùng độc môn phương pháp điều trị quá thân thể, có thể nói đạt tới nàng nhất đỉnh. Hơn nữa, nàng còn từ nhỏ liền bắt đầu học tập, mãi cho đến hiện tại suốt mười mấy năm. Hiện tại, lại xuất hiện một cái tuổi cũng không so nàng đại nữ hải, thực lực so nàng còn mạnh hơn. Cố lao đầu tiên suy xét, chính là tô hòa như vậy một người đi vào nơi này đến tụt cùng có cái gì mục đích. Nhưng hắn không phải không có một chút phát hiện lực, tương phản, hắn phát hiện năng lực còn phi thường cường, như thế hắn đều không có cảm giác được đến từ cái này tiểu nữ hài trên người một chút địch ý. Này thuyết minh, cái này tiểu nữ hài chỉ là vừa khéo tới, cũng không có cái gì đặc biệt mục đích. Mặt khác, hắn cũng không nghĩ nghĩ nhiều, chỉ cần biết rằng điểm này là đủ rồi. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Cố Lão lại gia nhập tới rồi cùng bọn họ nói chuyện với nhau chung đi. Hắn cùng cái này thiếu nữ đơn giản đối thoại, phi thường chú ý, âm lượng khống chế được thực hảo. Liền tính là liền ngồi ở hắn bên người hai vị lao gia tử, đều không có nghe được hắn đang nói cái gì. Hơn nữa hắn miệng hình cũng chỉ là hơi hơi mấp máy, liền tính là hiểu môi ngữ người, cũng không biết hắn đến tuột cùng đang nói cái gì. Hắn cùng thiếu nữ đối thoại cũng thực đoảng, cái này quá trình. Người bên cạnh thế nhưng đều không có chú ý. Không thể không nói, đây là hắn cùng cái này thiếu nữ cao minh chỗ. Tô Hòa cũng chú ý tới, bất quá nàng đối bọn họ chi gian đối thoại cũng không hiếu kỳ, cho nên cũng không có cố tình đi nghe. Tương phản, lực chú ý lại là đặt ở bên này một bàn lớn lao ra từ đối thoại mặt trên. Chính là, không biết khi nào, bọn họ đề tài thế nhưng biến thành Tô Hòa. Lao triệu lao đường, đây là các ngươi lần này dẫn tiến hậu bối. Lúc này lao gia tử chỉ tự nhiên là bên cạnh tô hòa. Cái gì? Cái này tiểu nữ hải ngươi xác định. Có người nghi ngờ. Không cần nói giỡn. Sao có thể? Có người không tin. Đường lao tiên sinh lại là lao thần khắp nơi mà cười cười. Không sai. Nàng chính là chúng ta lần này mang đến hộ bối. Chúng ta mang nàng tới. Tự nhiên là bởi vì nàng có tư cách này. Mà không phải vì mang gia tộc của ta vãn bối tới gặp việc đời. Đường Lão Tiên Sinh đánh lâu thương trường, tự nhiên rõ ràng này, đó lão bằng hữu tại hoài nghi cái gì, liền ngay từ đầu liền làm sáng tỏ. "Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, vì cái gì đi?" Một lão gia tử trêu ghẹo nói. "Này." Đường Lão Tiên Sinh vừa định nói chuyện, đã bị Triệu lão gia tử đánh gãy, hắn lập tức mà kết thúc mà nói. "Nói cái gì nói? Vẫn là trước nhìn xem ta thứ này." Hắn nói, liền đem ra đen dương đông mà đặt ở trên bàn. Bên cạnh có lão giả dở khóc dở cười, lão triệu, ngươi nhưng đến kiểm chế điểm, này cái bàn gỗ đàn, vài trăm vạn nào nhưng đến. Triệu lao ra tử đối này khịt mũi coi thường, một cái bàn sao có thể liền điểm này trọng lượng đều thừa nhận không được. Ta nói lão dương, ngươi đây chính là chui vào tiền mắt tử đi. Vị kia dương lão biểu môi, lười đến nói hắn. Đây là cái gì? Có người khai hỏi. Nhìn thấy có người rốt cuộc đem mục tiêu đặt ở hắn ra đen dương thượng. Triệu lao gia tử cũng rất là đắc ý mà nết lên râu. Thứ này sao? Chính là... Hảo lao triệu, đừng mua cái nút. Triệu lao gia tử bị đổ một câu, sắc mặt có chút căm giận, bất quá hắn nhưng thật ra không có tiếp tục rong dài đi xuống, mà là đem ra đen dương bình phóng, sau đó đem nó mở ra tới. Bên trong một đám đế vương lục pha lê loại phỉ thúy tức khắc xuất hiện ở một chúng lao gia tử trước mặt. Vốn! Này cực phẩm A! có lao ra tử kinh hô. Bọn họ cũng đều không phải là là không có gặp qua cực phẩm phỉ thúy, nhưng bọn hắn này dài dòng cả đời, cũng chỉ là gặp qua ít đòi vài lần thôi, hơn nữa pha lê loại đế vương lục cũng liền càng khó được. Lại hơn nữa, ngồi ở cái này châu đáo đồ cổ giao lưu hội người trên, đều là thiệt tình thích châu đáo đồ cổ, bất quá cái này châu đáo đại chỉ không phải cái gì hồng bảo thạch lục đa quý, mà là chỉ đến phỉ thúy. Mỗi một khối mỹ lệ phỉ thúy, Đều có thể cho bọn họ thất thố lòng say Bọn họ thích Cũng không phải bởi vì phỉ thúy sang quý Mà gần là bởi vì phỉ thúy mỹ lệ Bọn họ thích Là thuần thúy nhất thích Một trận kinh hô lúc sau Đột nhiên có người nói nói Nhà Lao triệu Người đây là rốt cuộc tìm được pha lê loại đế vương lục phỉ thúy lạc Chỗ nào gặp được quý nhân A Triệu Lao ra tử tâm tình rất tốt Trên mặt cũng mang nhàn nhạt ý cười Nói vấn đề này thời điểm Hắn cũng không có dấu dếm, ta quý nhân sao. Liên ở nơi đó. Hắn giơ tay, ngón tay chỉ vào phương hướng, đúng là tô hỏa nơi vị trí. 068 phong tiên sinh, một cầu vẽ thăng A. Nàng, cái này tiểu cô nương. Có người không tin, không thể nào. Nhưng thật ra thủ vị thượng cố lao có vẻ nhất bình tĩnh. Hắn cười nói, này pha lê loại đế vương lục phỉ thủy chính là này tiểu cô nương. Triệu lao gia tử gật đầu. Không sai, là tiểu hòa đổ thạch được đến. Xem ra này tiểu cô nương vận khí thật sự là hảo thật sự a chúng lão sôi nổi nghi đến. Bất quá, đây là hôm nay mang nàng tới nơi này lý do. Một vị đường trang lão nhân, bưng chén trà, từ từ hỏi. Đường lao tiên sinh mở miệng, không có vội vã giải thích, mà là nói phát sinh ở tô hòa trên người một sự kiện. Tiểu hòa là đưa ra thị trường người, ta là ở đưa ra thị trường một cái phố đồ cổ Thúy Ngọc Hiên gặp được nàng. Thúy Ngọc Hiên ở bán phỉ Thúy Ngọc Khí đồng thời, cũng sẽ có mao liêu bán ra, Lão bản là từ đẳng hướng kéo tới nguyên liệu. Nói đến từ đẳng hướng kéo tới nguyên liệu thời điểm, đường lao tiên sinh dừng một chút, hắn ý tứ thực rõ ràng, đẳng hướng tới gần miến điện, mao liêu trên cơ bản đều là từ đẳng hướng bên kia lại đây, ở miến điện thời điểm, bị người chọn quá vòng thứ nhất, tới rồi đẳng hướng, lại bị người chọn mấy vòng, chờ tới rồi đưa ra thị trường. Dư lại cũng liền trên cơ bản không có gì hảo nguyên liệu. Tiểu Hoa từ bên trong chọn 4 khối ma liêu, suy sụp 2 khối, trứng 2 khối. Một khối là băng trồng đầy lục nguyên liệu, bán 2.700 vạn, một khác khối chính là này pha lê loại đế vương lục. Một đám lao nhân đều trầm mặc, liên tục đổ trứng người bọn họ không phải không có gặp qua, bọn họ sống hơn phân nửa đời, mỗi người thân phận đều không đơn giản, kiến thức đồ vật tự nhiên cũng liền đều không bình thường. Nhưng ở một đống bị người chọn lửa quá vô số lần, có thể nói cơ bản không ai nhìn chúng phế liệu chung, lấy ra 4 khối mau liêu, thế nhưng đổ chướng hai khối, hơn nữa vẫn là một khối vì băng trồng đầy lục ngàn vạn cấp phỉ thúy, một khối càng là rất nhiều người cả đời đều khó có thể nhìn thấy cực phẩm phỉ thúy pha lê loại đế vương lục. Thật sự chỉ là vận khí tốt mà thôi. Không có người sẽ tin tưởng cái này cách nói. Tiểu cô nương tuổi còn trẻ, cũng đã là như thế lợi hại đổ thạch cao thủ. Liền tính là phỉ Thúy Vương, năm đó ở ngươi cái này tuổi, cũng bất quá là cái học đồ, như vậy yêu nghiệt thiên phú, cũng đủ để làm hậu bối tới tham gia lần này giao lưu hội. Vừa rồi cái kia đường trang lão nhân mở miệng nói, hắn vị trí liền ở cố lao bên cạnh, xem ra thân phận cũng không đơn giản, hơn nữa tại đây đàn lớp người già tử trung gian, hắn cũng có không bình thường lời nói quyền, cho nên hắn lời vừa nói ra, lập tức có rất nhiều người phụ họa tỏ vẻ tán đồng hắn cách nói. kia này tiểu cô nương ở chỗ này chuyện này liền tính định rồi, hành đi. Đúng rồi, tiểu cô nương tên gọi là gì tới? Tô Hòa, ta là Tô Hòa. Tô Hòa một chút cũng không có ở trường bối trước mặt câu nệ, một bộ tự nhiên hào phóng bộ dáng trên mặt mang theo tú khí lại ngoan ngoãn tươi cười. Bỏ qua một bên vừa rồi bọn họ không tránh được mang lên co sắc ánh mắt, hiện tại xem ra cái này tiểu cô nương cũng là rất đáng yêu sao. Làm người nhịn không được tâm sinh yêu thích, muốn thân cận. Kết quả là, trong khoảng thời gian ngắn, Tô Hòa bị bọn họ định vị vì có thiên phú lại thực thảo hỉ một cái tiểu cô nương, nhìn ánh mắt của nàng cũng thân cận không ít. Việc này bất quá, lần này giao lưu hội cũng coi như là chính thức bắt đầu rồi. Ban đầu trở thành giao lưu phẩm, chính là kia một cái dương pha lê loại đế vương lục trang sức. Nay những lớp người giả tử, một đám đều là chơi ngọc chuyên gia. Tự nhiên đều thực chuyên nghiệp mà tùy thân mang theo nguyên bộ công cụ, bao tay, kính lúp linh tinh, đều là chuẩn bị. Ta nhìn xem A, hắc, Lao triệu, thủ nghệ của ngươi gia tăng rồi không ít ta. Lúc này Lao gia tử trong tay cầm chính là triệu Lao gia tử thân thủ mài giữa kia đối phỉ thúy vòng tay, vòng thân mượt mà quang hoa, kia màu xanh lục dường như đều sắp tràn ra tới giống nhau, mỹ lệ vô cùng. Có người nói phỉ thúy vòng tay chính là đơn giản nhất đồ vật. Không cần quá lớn kỹ thuật hàm lượng, chính là một cái học trò, ở trải qua một đoạn thời gian học tập sau, cũng có thể thực mò thượng thủ. Nếu là đại sư tới mài ruộng phỉ thúy vòng tay gì đó, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng Nhưng sự thật đều không phải là như thế, đều nói càng đơn giản đồ vật, cũng liền càng phức tạp, phỉ thúy vòng tay mặt ngoài kỹ thuật hàm lượng thập phần thấp, nhưng là, chân chính đại sư ở chế tác một cái phỉ thúy vòng tay thời điểm. Có thể phát hiện nó có khả năng đủ biểu hiện mỹ lệ nhất một mặt, hơn nữa thân thủ đem nó khai quật ra tới, hiện ra ở thế nhân trước mặt, trong đó mỗi một lần mài rúa, đều phi thường chú ý, điểm này, không phải một cái sơ học không có bao lâu học đồ, có thể làm được. Đồng dạng, cũng là vì này vòng tay bề ngoài thoạt nhìn đơn giản, cũng liền ý nghĩa hắn bày ra ra tới chế tác công lực cũng liền càng nhiều. Người ngoài nghề thoạt nhìn đương nhiên là hai mắt một sơ hạn. Cái gì đều phân biệt không rõ ràng lắm, nhưng là mấy thứ này ở bên trong người đi đường trong mắt, lại là vừa xem hiểu ngay. Đây cũng là vừa rồi vị này nói chuyện Lao Gia Tử, sẽ hướng Triệu Lao Gia Tử tán thưởng nói thủ nghệ của hắn lại tiến bộ nguyên nhân. Đối này, Triệu Lao Gia Tử chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có quá mức với tiêu ngạo, ngược lại thập phần bình tĩnh mà nói, đúng vậy, có lẽ là đời này khúc mắc giải khai, đã thấy ra, tâm cảnh không giống nhau kia trái tim cũng coi như là hoàn toàn yên lặng xuống dưới, chuyên tâm với trang ngọc, quên sở hưu nóng nảy, làm được đồ vật tự nhiên cũng liền không giống nhau. Thì ra là thế. Chúng lao sôi nổi gật đầu. Bọn họ cũng đều biết triệu lao gia từ lúc trước sự tình, cũng từng xuất lực vì hắn đi tìm đồ vật, nhưng trời cao chú định hắn cùng pha lên loại đế vương lục phỉ thúy vô duyên, lâu như vậy, thế nhưng vẫn như cũ không có đạt thành triệu lao gia tử tâm nguyện. Hiện giờ, như vậy một cái tiểu cô nương trở thành hắn quý nhân vì bọn họ lão bằng hữu mang đến như vậy một khối chân quý hơn nữa có đặc biệt ý nghĩa pha lên loại đế vương lục phỉ thúy thành tiểu hắn tâm nguyện cũng coi như là vận mệnh chú định đều có thiên chú định triệu lao gia tử không nói ra lời là nay chỉ là trong đó một nguyên nhân còn có một nguyên nhân đó là lúc trước tô hòa một khúc thanh tâm chú duyên cớ kia đầu khúc là mở cửa chìa khóa hắn tẩy tận duyên hòa xuyên qua kia đạo môn liền bừng tỉnh bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Triệu Lão Gia Tử cảm thấy, chính mình ở sinh thời, nói không chừng thật sự có thể bay lên đến tân cảnh giới, lưu danh muôn đời. Làm một cái tay người người, ai không hy vọng tên của mình có thể bị mọi người biết được. Hiện giờ Triệu Lão Gia Tử có như vậy một cái cơ hội, nói không kích động, tuyệt đối là giả. Cho nên nói, Triệu Lão Gia Tử trong lòng, đối tô hòa đó là thật đánh thật phát ra từ nội tâm cảm kích. Không bao lâu, nay vài món pha lê loại đế vương lục trang sức liền tại đây hơn 10 vị lao gia tử trung truyền cải biến, mọi người đều là sôi nổi trầm trồ khen ngợi, cấp mấy thứ này đánh giá cực cao. Liên tính là ở cố lao trong tay thời điểm, hắn cũng là không ngừng tán thưởng, đây cũng là triệu lao gia tử nhất vừa lòng một chút. Ở đương kim phỉ thú đồ cổ giới, nếu bàn về bối phận cùng thanh danh, kia cố lao tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, tên của hắn trong vòng chỉ sợ không có người không biết. Vị này cố lão gia đình bối cảnh cũng không bình thường, nhưng hắn cố tình yêu thích như vậy một cái ngành sản xuất, còn niên thiếu hết sức liền nhất cử thành danh. Mà hắn truyền kỳ trải qua, vô luận là chụp thành điện ảnh phim truyền hình, vẫn là viết thành tiểu thuyết, đều có cũng đủ hí kịch tính cùng nhưng xem tính, đỏ tía tuyệt đối không là vấn đề. Chỉ là cố lão là người điệu thấp, trải qua nhiều năm như vậy nổi danh, cũng xem phai nhạt này đó hư hào đồ vật cho nên ngoài vào người, nhưng thật ra hiếm khi có người biết hắn. Hắn thành danh thời điểm, triệu Lão gia tử vẫn là đi theo sư phụ trợ thủ một cái tiểu đồ đệ, đối hắn truyền kỳ trải qua tán thưởng không thôi, lập tức đem hắn coi là sùng bái đối tượng. Triệu Lão gia tử ở trạm ngọc ngành sản xuất như lúc này khổ nỗ lực, không thể không nói cố lão cũng là nguyên nhân chi nhất, hắn đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc chờ tới một tiếng tán thưởng, cũng coi như là cảm thấy mỹ mãn. Bất quá lần này giao lưu hội, tô hòa này đó pha lên loại đế vương lục trang sức đảo không phải vai chính, đại gia đồ cất giữ đều có phân, cho nên mấy thứ này thực mau bị hảo hảo mà đặt thu thập lên. Liên ở kế tiếp một cái giao lưu phẩm liền sắp lên sân khấu thời điểm, vừa rồi cái kia tới pha trả thân thủ bất phà áo xanh thiếu nữ, lại lần nữa từ phía sau đi ra, trong tay cầm một cái di động, bước nhanh đi vào cố lao bên người, hiển nhiên là có chuyện gì muốn tìm cố lão Này nhóm người cùng cố lao hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy chút năm giao tình, cũng rõ ràng cái này áo xanh thiếu nữ là cố lao hạ quyết tâm muốn tài bồi một nữ hài tử, pha đến hắn lao nhân ra coi trọng. Hơn nữa này thiếu nữ từ trước đến nay cực hiểu quý củ, chưa bao giờ sẽ không thể hiểu được trên mặt đất tới tìm cố lao, như thế đột ngột xuất hiện, tất nhiên là có cái gì chuyện quan trọng muốn tìm cố lao. Xuất phát từ đối cố lao tôn kính, đại gia sôi nổi đều an tĩnh lại, Trên tay động tác cũng đình chỉ. Cố lao xin lỗi mà cười cười, nghiêng đầu hỏi áo xanh thiếu nữ, chuyện gì? Áo xanh thiếu nữ cực kỳ cung kính mà trả lời, lao ra tử ngài điện thoại. Nàng dừng một chút, lại bổ sung một câu, là phong tiên sinh đánh tới. Nàng thanh âm ép tới rất thấp, cho nên trừ bỏ cố lao ở ngoài không ai có thể nghe được. Cố lao nghe nôn, hơi hơi có chút kinh ngạc. Nhưng là hắn không nói hai lời, lập tức đưa điện thoại di động nhận lấy, đặt ở bên hai uy điện thoại kia đầu không biết nói gì đó chỉ nghe được điện thoại này đầu cố lão không ngừng mà nói ra ân hảo không thành vấn đề linh tinh lời nói sau đó thực mau liền cúp điện thoại điện thoại treo lúc sau những người khác sẽ không không biết điều mà đi hỏi cố lão cái này điện thoại là ai đánh tới vì thế đại gia lại lần nữa đảm tiếu lên thương lượng ai lấy ra đổ vật đảm đương làm cái thứ hai giao lưu phẩm lúc này cố lão lại đột nhiên nói Ta có chuyện phải cho các vị nói Chúng lao lần thứ hai an tĩnh lại Cố lao nhìn chung quanh một chút bốn phía Từng câu từng chữ mà nói Phong tiên sinh muốn lại đây Cái gì Có vị lao ra tử không màng hình tượng mà kinh hô Đôi mắt chừng đến tròn trịa Phong tiên sinh tên này Đối với bọn họ tới nói Giống như là bom ở trong nước quanh mà nổ tung giống nhau Ở bình tĩnh trong hồ tức khắc nhắc lên cao cao sóng chiều Đại gia nhịn không được Xôi nổi hỏi phong tiên sinh như thế nào sẽ đến? Phong tiên sinh đến nơi nào? Phong tiên sinh lại đây có chuyện gì sao? Một đám lão già tử khó nhịn kích động mà mồm năm miệng người mà nói, một đám phật nhìn nhưng thật ra cùng cái lão ngoan đồng dường như. Tô Hòa ở một bên tò mò đã chết, nàng tiến đến đường lão tiên sinh bên người, thấp giọng hỏi, "Đường gia gia, cái kia phong tiên sinh là ai a?" Này đó lão già tử như thế nào cùng tiêm máu gà dường như kích động như vậy? Nàng hỏi đến vẻ mặt thiên chân, câu kia thật sự là thập phần bất kính nói lại cũng làm đường lao tiên sinh một chút cũng không tức giận được tới. Ai ra, ngươi a? Cư nhiên dám nói như vậy này đó trường bối. Đường lao tiên sinh cười mắng một tiếng, có chút giở khóc giở cười, dám nói như vậy đang ngồi này đó lao nhân, chỉ sợ đương kim thế giới cũng cũng chỉ có tô hỏa như vậy một người đi. Tô hỏa cũng ý thức được chính mình vừa rồi nói chuyện không ổn, cười hì hì thẻ lưỡi. Bất quá. Đối với Tô hỏa nghi vấn, đường lao tiên sinh vẫn là muốn nói. Phong tiên sinh. Nô, no, nói như thế nào đâu, là vị kỳ nhân. Ai, chờ hắn trong chốc lát tới, ngươi sẽ biết. Tô hỏa tâm bất cam tình bất nguyện mà rụt trở về, liền chờ trong chốc lát, vị kia cái gọi là kỳ nhân phong tiên sinh đã đến. Cầm đầu cố lao đứng lên, cười ngâm ngâm mà nhìn đại gia, ta biết các vị thực kích động hà, cho nên ta muốn nói, phong tiên sinh lần này tới đâu. Ta cũng không biết vì cái gì, hắn chỉ là cho ta gọi điện thoại, nói hắn đã tới cửa. Cái gì? Đã tới cửa. Cố lao bên cạnh cái kia uống trà vẫn luôn thực bình tĩnh nhàn nhã đường trang láo giả một phách cái bàn đứng lên, một trương mặt già kích động đến đỏ bừng. Ai? Không được. Phong tiên sinh tới, ta cần thiết đến đi tiếp hắn đi. Hắn nói, cấp hừng hực mà liền phải đi ra ngoài. Cố lao vội vàng kéo lại hắn, ai ai? Ngươi cứ như vậy cấp làm gì a? Chính là sao? Ngươi như vậy vội vã tới gặp ta làm gì? Ta nhưng đối với ngươi không có hứng thú a. Một cái cả lơ phất phơ thanh âm đột ngột mà vang lên. Nghe được thanh âm này, các vị lao ra tử tức khắc vui vẻ, không hẹn mà cùng mà đứng dậy, chuyển qua đi, nhìn kia sốc lên chút hoa mảnh đi vào tới người, kích động mà vọt đi lên. Phong tiên sinh đã lâu không thấy a. Phong tiên sinh vẫn là trước sau như một mà hảo khí sắc a. Phong tiên sinh gần nhất ở địa phương nào phát tài A. Trong trước mắt, một đám lão già tử giống như là cuồng nhiệt truy tinh tộc giống nhau, đem vị kia thần bí phong tiên sinh cấp vây quanh lên, một đám đều qua tuổi nửa trăm người, lúc này thoạt nhìn lại cùng tuổi trẻ 30 tuổi dường như, dưới chân chi hữu lực, chính là bác sĩ nhịn chỉ sợ cũng đến tán thưởng không thôi. Kia bị vây quanh ở trung tâm phong tiên sinh cười ha hả mà ôm quyền, hướng các vị thấy cái giang hồ lễ. Ha ha! Các vị mạnh khỏe mạnh khỏe a Thật là đã lâu không thấy. Không thể không nói, cái này phong tiên sinh, đảo thật là cái kỳ người, bất quá, bất quá kỳ lạ kỳ, cũng không phải kỳ dị kỳ, mà là kỳ quái kỳ. Này phong tiên sinh trang điểm, tuyệt đối có thể nói là phi thường kỳ quái. Hán thoạt nhìn bất quá mươi bốn mươi xuất đầu bộ dáng, đầy mặt đều là râu ria sồn soàm, mang một bộ màu đen tơ vàng biên kính dâm, thấu kính là hai cái nho nhỏ viên giống như là những cái đó dân quốc phim truyền hình xuất hiện người giống nhau. Tóc của hắn khá dài, đều cặp vai, tẩy đến sạch sẽ, còn thực phong tao mà sơ đến chỉnh chỉnh tề tề không chút cầu thả, một cái đuôi ngựa cứ như vậy treo ở sau đầu mướng. Hắn này phúc trang điểm, tuyệt đối có thể nói là phi thường nghệ thuật. Nhưng kỳ quái chính là, hắn lại ở trên người xuyên một bộ tây trang, tây trang so với hắn nhỏ gầy thân thể nhi lớn suốt hai cái mã. Hoàn toàn không có tạo hình mà suy sụp ở hắn trên người, thoát nhìn giống như là tiểu hài nhi trộm xuyên đại nhân quần áo giống nhau kỳ quái. Hơn nữa này tây trang chất lượng còn phi thường kém, vừa thấy đó là cái loại này hàng vỉa hệ thượng mua tới hàng rẻ tiền, cùng trên mặt hắn trên đầu trang điểm, quả thực là đại tương đình kính. Không chỉ có như thế, hắn trên chân còn xuyên một đôi cùng tây trang cực kỳ không phù hợp cũ xưa giày thể thao, giày thượng dính đầy bùn. Loan thoáng có thể nhìn đến mặt trên tiếng Anh chứ cái, à đi vọn. Nay quả thật là một cái phi thường kỳ quái kỳ người. Nhưng là, hắn cũng có hắn độc đáo chỗ, tỉ như nói treo ở bên môi kia mặt bất cần đời tươi cười, tỉ như nói toàn thân để lộ ra tới chất phác khí chứa. Đương nhiên, loại này chất phác, không phải nông dân bá bá chất phác, mà là trở lại nguyên trạng chất phác. Cao nhân, tô hòa nheo lại đôi mắt, Lại đem người này cùng sư phụ của mình Lâm Huyền Thanh liên tưởng lên. Ở tô hòa nhìn vị này phong tiên sinh đồng thời, vị này phong tiên sinh cũng hình như có sợ cảm, đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp kia cũng không lớn đôi mắt, cách màu đen kính dâm, cùng tô hòa cách đám người xa xa tương vọng. Cùng hắn cái này cả lơ phất phơ hơn nữa phi thường kỳ quái bề ngoài không phù hợp chính là, hắn ánh mắt lạnh băng hơn nữa sắc bén, dường như từ hàn băng trung tẩm không quá bảo kiếm. Sắc bén đến làm người không dám nhìn gần, gần là kia hàn mang, cũng đủ làm người run rẩy. Như thế ánh mắt, thật sự là cực có lực các bách. Tô Hoàng ngẩn ra, lại chưa ở cái này ánh mắt hạ đã chịu quá nhiều ảnh hưởng, đồng thời, nàng còn thập phần thoải mái mà hướng hắn xả ra một cái sán lạ tươi cười, dường như hoàn toàn không có nhìn đến vị này phong tiên sinh sắc bén ánh mắt giống nhau. Cái này đến phiên phong tiên sinh kinh ngạc. Hắn căn bản không nghĩ tới tô hòa thế nhưng ở hắn nhìn chăm chú như thế nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến liền chính hắn đều không thể tin tưởng. Kinh ngạc lúc sau, đó là nghiền ngẫm, cùng tò mò. Hắn thu hồi tầm mắt, tiếp tục cùng trước mặt một đám lão nhân tru toàn, đối đãi này đó tùy tiện lôi ra tới một cái, đều là vang dội đại nhân vật lão nhân nhóm. Phong tiên sinh thái độ hoàn toàn không thể xưng là tôn kính, thậm chí còn sẽ ngẫu nhiên treo chọc treo chọc bọn họ, sau đó lo chính mình cười to. Kỳ quái chính là, này đàn lão nhân nhóm đối này cũng sẽ không sinh khí, tương phản, một đám còn cười đến vui tươi hớn hở, dường như có cái gì thập phần vui vẻ sự giống nhau. Một đám qua tuổi nửa trăm lão nhân, vây quanh một cái 40 xuất đầu trung niên, này phúc cảnh tượng thực sự là quá kỳ lạ. Cố Lão cũng ở ngay lúc này đi qua, mặt khác Lão già Tử cũng mới lúc này thoáng áp xuống kích động ngọn lửa, đồng thời cũng cấp cố Lão làm một cái lộ ra tới. Phong Tiên Sinh lại đây ngồi đi. Cố Lão cười đối Phong Tiên Sinh nói, trong giọng nói cũng mang theo một tia kính ý. "Ha ha." Phong Tiên Sinh một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Ở Cố Lão dẫn rất hạ, Phong Tiên Sinh thế nhưng ở nguyên bản thuộc về Cố Lão thủ vị ngồi xuống, mà Cố Lão còn lại là ngồi ở bên cạnh. Sau đó mặt khác lão gia tử lần lượt từng cái dịch vị trí, còn làm người nhiều hơn một cái ghế lại đây. May mắn này chương cái bàn rất lớn. Phía trước liền tính là 14 cá nhân ngồi ở cùng nhau, cũng không có có vẻ chen chúc, cho nên bỏ thêm một cái ghế, cũng sẽ không quá phận. Như thế trên diện rộng động mà hoạt động, này đàn Lao Gia tử một đám lại vui vẻ thật sự, dường như có thể cùng phong tiên sinh ngồi ở cùng nhau, là một kiện cỡ nào kích động nhân tâm sự tình giống nhau, không có một cái có một chút câu hán hận. Trong đó, thế nhưng còn bao gồm triệu Lao Gia tử cùng đường Lao tiên sinh, hai người tựa hồ cũng đối vị này phong tiên sinh man quen thuộc. lần này tô hòa liền càng thêm tỏ mò vị này phong tiên sinh thân phận. Thức mau vây quanh bàn mà ngồi lão gia tử nhóm liền liêu mở ra. bất quá lần này bọn họ đề tài nhưng thật ra quay chúng quanh phong tiên sinh triển khai. phong tiên sinh chúng ta chính là mau 10 năm cũng chưa gặp mặt a ta đều già rồi, ngươi bộ dáng này tấm tác lại vẫn là không thay đổi a. Hôm nay là nghĩ như thế nào khởi muốn lại đây đâu. Trước hết mở miệng chính là cố lão, hắn cùng phong tiên sinh nói chuyện, so mặt khác lao ra tử cùng phong tiên sinh nói chuyện thời điểm, nhưng thật ra muốn tùy ý đến nhiều. Phong tiên sinh không biết từ địa phương nào lấy ra tới một phen cây quạt nhỏ, phiến đến phi thường hăng say, hát hát mà cười, chính là tâm huyết dâng trào, muốn lại đây nhìn xem bái. Cố lão đương nhiên biết, vị này xuất quỷ nhập thần. Lại cực đến người tôn kính phong tiên sinh lại muốn tới nơi này, tuyệt đối không phải là vì cái gì tâm huyết dâng trào, mà là có nguyên nhân khác, bất quá hắn lúc này nói dối, tự nhiên cũng chính là không nghĩ đem tình hình thực tế nói ra, như vậy hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Một đám người trò chuyện trò chuyện, đường lao tiên sinh cũng rốt cuộc nhìn chuẩn cơ hội, hướng phong tiên sinh hỏi cái vấn đề. Phong tiên sinh, ngài hôm nay có thể cho ta tính một quẻ sao? Xem bói! Cảm tình này phong tiên sinh thế nhưng là cái đoán mệnh. Đường lao tiên sinh phi thường khát vọng mà nhìn phong tiên sinh, thực chờ mong hắn trả lời. Nhưng là mọi người đều biết, phong tiên sinh hiện tại đã hiếm khi ra tay cho người ta đoán mệnh. Lần trước có cái nhà giàu mới nổi vừa khéo biết phong tiên sinh đại danh, không do hắn bối cảnh. liền ở một lần ngẫu nhiên gặp được phong tiên sinh thời điểm, tạp tiền làm phong tiên sinh cho hắn đoán mệnh. Ai biết, mệnh không có tính thành, tự nhiên mệnh ngược lại là ném thượng trục tỷ gia sản trong một đêm toàn bộ tan thành mây khói, sau đó chính là nhi tử bị người điều tra ra phạm vào mạng người án tử, thực mau bị nhốt vào ngục giam phán tử hình. trong nhà bà thím già lão bà lại bị phát hiện cùng người yêu đương vụn trộm, ở hắn gia sản tan hết lúc sau lập tức cuốn tiền cùng người chạy. nhà rau mới nổi ở bên ngoài còn dưỡng vài cái tiểu tam, ai biết mỗi người đều là đổ vong ân bội nghĩa, toàn bộ đều đem hắn cho các nàng mua, viết đến các nàng tiền trong phòng mặt đuổi ra tới. Miễn cương có cái hảo tâm, tập 100 đồng tiền cho hắn. Sau đó, cái này nhà giàu mới nổi liền từ chính mình công ty đại lâu thượng nhảy xuống, đương trường quăng ngã cái hoàn toàn thay đổi, chết đến không thể càng chết. Hắn biến cố cơ hồ chính là ở trong một đêm phát sinh, vây xem người thậm chí còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Trong nháy mắt, một cái phiên tay vân phúc tay vũ đại phú hào, liền biến thành một khối bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Không ai có thể nói chuyện này chính là phong tiên sinh làm, nhưng minh bạch nội tình người cũng đều biết tuyệt đối cùng phong tiên sinh có quan hệ, có thể trong chức mắt lật út như vậy một cái đại phú hào, cũng cũng chỉ có phong tiên sinh. Chuyện này, thuyết minh phong tiên sinh cổ quái tính tình, cũng thuyết minh phong tiên sinh người này sở có được năng lượng, tuyệt đối không đơn giản. Từ nay về sau, mọi người đều biết phong tiên sinh không thích người khác cưỡng bách hắn, cũng hiếm khi cho người ta đoán mệnh. Vốn dĩ bọn họ cho rằng đường Lão tiên sinh yêu cầu này sẽ thất bại, nhưng là không nghĩ tới chính là phong tiên sinh thế nhưng cười lớn đáp ứng rồi, một bộ tâm tình thực tốt bộ dáng. Ai, sớm biết rằng bọn họ liền nói, cái này lại bị Lão đường đoạt cái trước. Bọn họ đương nhiên sẽ không ở phong tiên sinh cấp đường Lão tiên sinh tính quá sau, lại thấu đi lên làm phong tiên sinh tính tính, cái gọi là tốt quá hóa lốt, đến lúc đó phong tiên sinh khẳng định sẽ không vui. Ngươi hẳn là có việc muốn hỏi đi. Phong Tiên Sinh không chút để ý mà quét đường Lão Tiên Sinh liếc mắt một cái, mở miệng liền nói: "Đường lão tiên sinh liên tục gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Ngươi là trung niên tăng tử, còn ném cháu gái, đúng hay không?" Phong Tiên Sinh lại nói: "Đường lão tiên sinh lúc này hoàn toàn kích động đi lên, hắn nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn, không, không sai. Phong Tiên Sinh, ta chính là muốn hỏi một chút, ta cháu gái" ta cháu gái tuyết nhi, nàng hiện tại ở nơi nào? ngươi cháu gái sinh thần bắt tự, nói một chút đi. Phong tiên sinh khép lại cây quạt, nhẹ nhàng đập vào trên mặt bàn. Lúc này, trên mặt hắn biểu tình cũng tức khắc từ cả lơ phất phơ biến thành nghiêm túc, mà đường hắn trên mặt xuất hiện nghiêm túc biểu tình thời điểm, cả người khí thế đều không giống nhau, ép tới người không thở nổi. Đường lao tiên sinh ở phong tiên sinh khí thế hạ cũng thoáng trở nên trầm tĩnh lên, không có bắt đầu như vậy kích động. Hắn đôi chính mình cái kia tiểu cháu gái nhớ mong đã lâu, đối nàng sinh thần bát tự cũng nhớ rõ phi thường quen thuộc, há mồm liền tới. Tên họ, đường như tuyết, sinh ra thời đại. Chờ đến đường lão tiên sinh báo xong, phong tiên sinh liền véo chỉ bắt đầu tính lên. Bấm tay tính toán, ở thường nhân xem ra là một cái man treo chọc tự nhi. Chỉ vì vì phim truyền hình bên trong thường thường xuất hiện như vậy không đâu vào đâu lời kịch, xem ta bấm tay tính toán. Sau đó liền làm bộ làm tịch véo khởi ngón tay tới, hư hư thật thực địa nói chút lửa dối người nói. Kết quả, không hiểu biết chân chính bấm tay tính toán mọi người, liền đem bấm tay tính toán coi như đúng rồi những cái đó bọn biệp bợm giang hồ đại danh tử. Trên thực tế, cái này bấm tay tính toán là có căn cứ, cũng coi như là phù hợp đoán mệnh học. Đoán mệnh giả đoán mệnh thời điểm, thông thường yêu cầu giấy bút dùng để tính toán thiên can địa chi, bất quá cổ đại thời điểm. Trang giấy rất là chân quý, hơn nữa cũng không có quá lớn cơ hội lợi dụng giấy bút, liền nghĩ ra cái này một cái biện pháp, bấm tay tính toán. Ngón tay chia làm tam tiết, vừa vận cố định 10 ngày làm, lại ấn đốt ngón tay niệm địa chi, liền có thể phi thường nhanh trong tính toán. Đương nhiên, phong tiên sinh bấm tay tính toán, xem như dịch kinh trung nhất cao thâm đoán trước học, thuộc về kỳ môn độn giáp phạm vi, trong đó bao hàm đại lượng tin tức, cũng không phải người bình thường có thể học được. Cách sau một lúc lâu, phong tiên sinh buông tay, chầm ngâm một chút, mới nói, ngươi cháu gái, còn sống, hơn nữa, còn sống được mà tốt. Phải không? Thật vậy chăng? Đường lao tiên sinh đã kích động mà đứng lên. Từ hắn tiểu nhi tử chết đi kia một ngày, hắn liền không có ngủ quá một ngày an ổn rác, thường nhân thấy hắn luôn là đầy mặt ý cười, lại không biết hắn nội tâm chân chính che giấu kia phân đau đớn. Tiểu nhi tử cùng con dâu đều đã chết. Tiểu cháu gái bị người bắt cóc lúc sau đã không thấy tăm hơi, cũng không biết sống hay chết. Chuyện này, trở thành hắn trong lòng vĩnh viễn tâm bệnh. Vì thế, hắn cũng thể, nhất định phải tìm được chính mình cháu gái. Nhưng sự tình cũng không như hắn trong tưởng tượng thuận lợi vậy. Hắn tìm mọi cách, tiêu phí đại lượng nhân lực tài lực vật lực, lại vẫn như cũ không có được đến chính mình cháu gái tin tức. Đều mười mấy năm, hắn đều sắp tuyệt vọng, tin tưởng chính mình tiểu cháu gái đã chết. Bất quá! Có lẽ là sâu trong nội tâm kia một phân đối tiểu nhi tử ấy náy, hắn vẫn là không có từ bỏ. Rốt cuộc, trời xanh không phụ người có lòng. Trời cao làm hắn ở hôm nay may mắn mà gặp vị này đỉnh đỉnh đại danh phong tiên sinh, lại còn có vừa lúc gặp gỡ phong tiên sinh tâm tình man tốt thời điểm, cư nhiên không có cự tuyệt hắn muốn tính một quẻ yêu cầu, thực sản khoái liền đáp ứng rồi hắn. Hiện tại, càng là nói cho hắn, hắn cháu gái không có chết, sống được hảo hảo. Đường lao tiên sinh kích động đến lao lệ tung hành, hắn nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, thật tốt quá. Thật sự là quá tốt. Còn có một câu, ta phải đối ngươi nói, tìm được ngươi cháu gái cơ hội, liền ở. Nàng trên người. Phong tiên sinh trong tay cây quạt vung lên, thế nhưng trực tiếp điểm ở cách đó không xa tô hòa trên người. Đường lao tiên sinh theo hắn cây quạt chỉ vào phương hướng nhìn lại, thình Lình nhìn đến ngạc nhiên tô hòa đứng ở nơi đó, cũng nhịn không được sửng sốt. Ta cháu gái sự tình như thế nào sẽ cùng tiểu hòa có quan hệ đâu? Đường lao tiên sinh cảm giác phi thường nghi hoặc. Ha ha, còn lại sự tình chính là thiên cơ, không thể nhiều lời. Phong tiên sinh cây quạt mở ra, thản nhiên tự đắc mà lại phiến khởi cây quạt tới. Đúng rồi, đã quên nói, nàng cũng không phải là ngươi cháu gái Nga. Hắn nói, còn hướng đường lao tiên sinh chớp chớp mắt. Chuyện quan trọng một cái bộ dáng đẹp một chút người nháy mắt còn chưa tính tỉ như nói tô hòa nàng nháy mắt thời điểm liền phi thường đáng yêu nhưng cái này động tác đổi đến phong tiên sinh trên người vậy quá ác tủ ta biết đến biết đến đường lão tiên sinh nói ngồi xuống bắt đầu suy tư muốn như thế nào hảo hảo điều tra một chút nên như thế nào vào tay đâu nếu nói tìm được cháu gái cơ hội là ở tiểu hòa trên người vậy từ bên người nàng người bắt đầu điều tra khởi đi bằng hữu đồng học linh tinh lúc này không ai nghĩ đến Chỉ là làm một cái bảng tính giả Tô hỏa thế nhưng vô tay một cái trưởng, đột nhiên nhớ tới dường như lớn tiếng nói, a Ta nhớ tới ngươi là ai? Ta nhận thức ngươi. Tay nàng chỉ không chút nào kiên kỵ mà chỉ ở phong tiên sinh trên người. Phong tiên sinh sừng sốt, biểu tình có chút mờ mịt, ngươi. Nhận thức ta. Hắn như thế nào không biết? Đối. Tô hỏa khẳng định gật gật đầu, ta nói ngươi thấy thế nào lên như vậy quen thuộc, nguyên lai like là người kia. Lúc trước ngươi ăn mặc thực bình thường, hiện tại thay đổi như vậy xấu một bộ quần áo, làm hại ta đều nhận không ra. Tô hỏa còn hướng phong tiên sinh đoán giận nói, dường như đều là phong tiên sinh sai giống nhau. Phong tiên sinh kinh ngạc, a, a, bất quá, hắn trên mặt thực mau liền hiện ra tức giận, hắn một phách cái bàn đứng lên, chỉ vào tô hỏa hét lớn, ta này thân quần áo thực xấu. Ngươi thế nhưng nói ta này thân hôn đắp phong quần áo xấu không sâu vẫn là cái gì. Tô hòa mắt trợn trắng, một chút cũng không sợ hai phong tiên sinh sinh khí. Cố Lão lại có chút lo lắng, hắn vội vàng đứng lên kéo lại phong tiên sinh, phong tiên sinh, tiểu hòa vẫn là cái tiểu cô nương, ngươi cũng không nên cùng nàng trí khi a. Hắn đối tô hòa ấn tượng đầu tiên thực hảo, cũng không muốn nhìn đến nàng phạm đến phong tiên sinh trong tay, liền nhịn không được mở miệng trợ giúp đến. Phong tiên sinh thở phì phì mà phất đi cố lao tay, Ta này thân trang điểm chính là cân nhắc vài thiên, nàng thế nhưng nói ta xấu. Không được, ta tuyệt đối không thể chịu được. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chật lóe, thế nhưng không biết khi nào, liền lẹn đến Tô Hòa trước mặt, nên diện liền hướng tới Tô Hòa một cái tắt chụp đi. Trường phong đều mang theo hô hô tiếng gió. Tô Hòa cũng không có hiện ra bất luận cái gì hoảng loạn biểu tình, nàng trầm ổn không loạn mà nghiêng người, sau đó nhẹ nhàng chụp ở phong tiên sinh trên cổ tay. Nhìn như chỉ là nhẹ nhàng một kích, nhưng là phong tiên sinh cả người lại bởi vì quán tính mà hướng bên kia đảo đi. Phong tiên sinh phản ứng thực mau, dưới chân vừa chuyển, liền ổn định chính mình thân mình. Hắn xoay người lại, nhướng mày, nhìn về phía Tô hỏa. Tô hỏa vẻ mặt nghiêm túc mà nói, tuy rằng ngươi hiện tại chỉ dùng một nửa công lực, nhưng ta cần thiết nói cho ngươi, liền tính ngươi dùng tới toàn bộ công lực, ngươi cũng đánh không lại ta. Ngươi đã nhìn ra, Phong tiên sinh nhưng thật ra có chút kinh ngạc, hắn vừa rồi đảo không phải chân chính tức giận, chỉ là muốn thử thử cái này kỳ quái tiểu nữ hải, mới có thể ra vẻ sinh khí vọt ra. Hắn biết cái này nữ hải cũng là luyện võ người, lại không biết nàng chi tiết, liền chỉ có thể dùng ra một nửa công lực, để tránh chân chính thương đến nàng. Bất quá hắn lại không có nghĩ đến, điểm này thế nhưng bị cái này nữ hải cấp đã nhìn ra. Bất quá hắn đối nàng mặt sau câu nói kia lại không tin. Ngươi nói ngươi có thể đánh qua ta, ta không tin, ngươi mới bao lớn, ta học võ đều 80 năm, còn sẽ đánh không lại ngươi một cái 18 tuổi tiểu nữ hài. 80 năm? Ngươi nhiều ít tuổi a? Tô Hỏa hơi hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ cũng cùng nàng sư phụ giống nhau, thoạt nhìn tuổi trẻ, trên thực tế đã là hơn trăm người. Phong Tiên Sinh lại bị nàng lời nói sặc một tiếng, khụ khụ. Uy, này không phải trọng điểm hảo đi? Trọng điểm là ta cảm thấy ngươi đánh không lại ta, ngươi là đang nói mạnh miệng. Tô Hòa lại thập phần bướng bỉnh hỏi hắn tuổi, ngươi nói trước nói ngươi tuổi. Phong tiên sinh vô pháp, chỉ có thể giàu dĩ mà nói, 92 hắn thanh âm dần dần biến yếu, lại đột nhiên cất cao. Hắn ồn ào, như vậy được rồi đi được rồi đi. Nghe ngữ khí, đạo như là một cái tiểu hài tử dường như. Nga, vẫn là rất tuổi trẻ sao. Tô Hòa lẩm bẩm một tiếng. Nàng cũng không có cố tình hạ giọng, cho nên toàn bộ nhà ở người đều đem nàng câu này vẫn là rất tuổi trẻ nghe xong cái rành mạch. Tuổi trẻ, 92 tuổi còn trẻ. Phía sau đám kia vây quanh cái bàn mà ngồi lao ra từ nhóm không hẹn mà cùng mà nghĩ đến. Bọn họ kỳ thật cũng không biết phong tiên sinh cụ thể tuổi, chỉ biết phong tiên sinh tuổi rất lớn, cùng hắn bề ngoài hoàn toàn không phù hợp. Bọn họ này nhóm người một đám ít nói cũng có 5-60 tuổi. Lớn tuổi nhất cố lão cũng mau 70. Nhưng bọn họ tuổi trẻ thời điểm, gặp qua phong tiên sinh liền cùng hiện tại không sai biệt lắm. Hiện tại qua đi vài thập niên, phong tiên sinh thoạt nhìn thế nhưng chỉ là thoang biến già rồi một chút, hoàn toàn cùng thời gian tốc độ chạy không phù hợp. Hiện tại nghe được phong tiên sinh chân thật tuổi thế nhưng đã có 92 tuổi, bọn họ cũng thoáng chấn động một chút. Đây là kiểu gì thần kỳ chú nhan thuật. Cái gì bất lao thần thoại đều tức khắc biến thành cản bạ A. Bất quá, hiện tại trọng điểm, cũng không ở chỗ này. Phong tiên sinh nổi trận lôi đỉnh, cùng ngày thường kia phó cả lơ phất hơ, lại cao thâm khó đoán bộ dáng hoàn toàn bất động hắn vẫn nộ mà hướng tô hỏa rông lớn, ta đều nói ta là cảm thấy ngươi đánh không lại ta. Hắn lời nói còn không có nói xong, tô hỏa đó là vung eo một cái pháo quyền đoành tới. Phong tiên sinh còn chưa tới kịp phản ứng, chỉ là vội vàng đúng rồi một chút liên bị tô hỏa này một quyền đánh đến luyện luyện lui về phía sau không được không được người gian lận phong tiên sinh tức giận đến dậm chân tô hỏa lại nghiêm trang mà nói sư phụ ta nói binh bất thiếm trá xì sì. phía sau kia bàn người đột nhiên có vị lao ra tử buồn cười mà nở nụ cười nay cười giống như là cái đốt lửa tuyến đường như một bàn người sôi nổi nở nụ cười phong tiên sinh nhìn đến cười ha ha một đám người hắc cái mặt Nhấp môi không nói. Từ từ, vì cái gì ngươi bộ dáng này làm ta cũng cảm thấy rất quen thuộc. Phong tiên sinh đột nhiên nói. Ta liền nói chúng ta gặp qua đi, chính là lúc trước ở Tứ Xuyên một cái cái gì cái gì võ quán tô hòa nỗ lực mà bắt đầu hồi tưởng lúc trước đi nơi đó tên. Phong tiên sinh mặt lại đột nhiên chầm xuống. Ta biết ngươi nói chính là ai. Nhưng là, người kia tuyệt đối không phải ta. Không sọc chín phong tiên sinh, nhị. Ai. Tô Hòa nghiêng đầu, không phải người đó là ai? Ta sinh đôi đệ đệ. Phong tiên sinh hừ một tiếng, ta đã sớm biết hắn ở Tứ Xuyên, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng cho ta trốn đến võ quán bên trong đi, kia tiểu tử, nếu như bị ta bắt được, hừ hừ. Tô Hòa lại kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, người kia là ngươi đệ đệ, cùng ngươi trưởng giống nhau. Đúng vậy, sinh đôi sao? Phong tiên sinh nữ môi, một bộ cực không tình nguyện bộ dáng. Này phong tiên sinh cũng đảo thật là kỳ ba, còn có không muốn cùng người sinh đôi. Này căn bản là không phải nhân lực có thể quyết định hảo đi. Nguyên lai like là như thế này a. Tô hỏa bừng tỉnh đại ngộ. Phong tiên sinh tức khắc cảm thấy vô ngữ, hắn đột nhiên minh bạch. Nguyên lai like chính mình cùng cái này kỳ quái nữ hài là căn bản không có một chút tiếng nói chung. Từ từ. Không thích hợp. Hắn rõ ràng chính mình cái kia sinh đôi đệ đệ, kia tiểu tử cùng chính mình tính cách thực không giống nhau thực rõ ràng chính là một cái chân chính võ sĩ si. ngày thường giao tế vòng cũng tiểu đến đáng thương trên cơ bản không có gì nhận thức người như vậy tô hỏa là như thế nào nhìn thấy chính mình cái kia đệ đệ không sai khẳng định là bị người mang qua khứ. như vậy nhận thức chính mình đệ đệ người phong tiên sinh trong đầu nháy mắt hiện ra người kia hình tượng hắn đảo chìm một hơi dùng ngón tay chỉ vào tô hỏa quát lớn không đúng Ngươi cùng Lâm Huyền Thanh là cái gì quan hệ? Ngươi nhận thức sư phụ ta? Tô Hỏa kinh ngạc thật sự, hoàn toàn không nghĩ tới cái này phong tiên sinh thế nhưng còn nhận thức sư phụ của mình. Nàng đương nhiên không phải ngốc tử thánh mẫu, còn không rõ ràng lắm đối phương là địch là bạn, liền không rõ nguyên do mà bại lộ chính mình cùng sư phụ Lâm Huyền Thanh quan hệ. Nàng đối người thiện ý ác ý phát hiện phi thường nhạy bén, đương phong tiên sinh giống ra câu nói kia thời điểm, nàng có thể nhận thấy được. Cái này Phong Tiên Sinh đối Lâm Huyền Thanh tên này cũng không có bất luận cái gì ác ý, thậm chí có thể nói còn mang theo một tia thân thiết. Cho nên, Tô Hòa minh bạch, người này là nhận thức sư phụ của mình, chỉ sợ còn là phi thường quen thuộc người. Bởi vậy, nàng mới có thể nói ra, Lâm Huyền Thanh là chính mình sư phụ chuyện này. Quả nhiên. Quả nhiên Phong Tiên Sinh chỉ vào Tô Hòa ngón tay run nhẹ nhẹ lên, cả khuôn mặt cũng bắt đầu toát ra phức tạp biểu tình, hoài niệm, cao hứng. Thương tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, vẻ mặt của hắn liền thay đổi không biết bao nhiêu lần. Bất quá thức mau, vẻ mặt của hắn liền lắng động lại xuống dưới, lộ ra một bộ bi phấn biểu tình. Ta liền biết. Ta liền biết. Ta liền biết ngươi cùng cái kia chết yêu nghiệt có quan hệ. Chết yêu nghiệt. Tô Hoàng nghiêng đầu, đây là sư phụ Lâm Huyền Thanh ngoại hiệu sao. Hừ. Ta nhất định phải đánh bại ngươi. Phong tiên sinh khẽ quát một tiếng. Sau đó liền cùng cái ngẽ con giường như hướng tới Tô hỏa vọt lại đây, một chút cũng không có một cái 90 hơn tuổi người hẳn là có ổn trọng, thậm chí cùng hắn bề ngoài hơn 40 tuổi đều không phù hợp, bộ dáng này của hắn, quả thực chính là một cái mười mấy tuổi xúc động thiếu niên sao. Tô hỏa cùng hắn qua mấy chiêu, có vẻ rất là nhẹ nhàng, thức mau liền đem hắn cấp đánh bại. Phong tiên sinh không hề hình tượng mà hình chữ ít mà nằm trên mặt đất, mệt đến thở hồng hộp liền kính dâm cũng không biết ném tới chạy đi đâu. Tô Hòa đi đến hắn bên người ngồi sồm xuống, xuống, dùng một bộ nghiêm túc biểu tình nhìn hắn, từng câu từng chữ mà nói, ngươi đệ đệ so ngươi mạnh hơn nhiều, hiện tại ta còn đánh không lại hắn, nhưng là quá một năm sẽ không chịu định rồi. Bất quá, ngươi kém nhiều, ngươi đánh không lại ta. Phong tiên sinh bị Tô Hòa nói được đầy mặt đỏ bừng, hắn giống cái tiểu hài tử dường như đặng chính mình hai chân, trên mặt đất lan qua lan lại còn cùng với hắn giận dữ thanh âm, ta liền biết. Ta liền biết các ngươi quỷ y y hề môn mỗi một cái người tốt. May mắn trên mặt đất là phô màu xanh lá gạch men xứ, hơn nữa mỗi ngày đều có chuyên gia lại đây kéo đến sạch sẽ, cho nên phong tiên sinh như vậy một phen la lối khóc lóc xuống dưới, cũng chỉ là quần áo có chút hỗn độn, vốn dĩ sơ đến không chút cầu thả đầu tóc cũng rơi rụng, thoát nhìn liền cùng cái bệnh nhân tâm thần dường như trên người, nhưng thật ra không có lây dính thượng quá nhiều cho bụi. Quỳ y môn. Một bên quan khán này ra cho khôi hài lao ra tử nhóm, đột nhiên nghe được như vậy một cái quen thuộc lại có chút xa lạ danh tử, không hẹn mà cùng mà sửng sốt. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua tên này, chỉ biết cái này cái gọi là giang hồ môn phái người, đều là một ít trung ý giới danh thủ quốc gia, sau lưng tích tụ cường đại nhân mạch lực lượng, nghe nói cũng là không thể chọc một cái quái vật khổng lồ nhưng là về cái này Quỷ Y Yề Môn cụ thể hạng mục công việc bọn họ xác thật là chưa bao giờ nghe qua duy nhất biết được cái này Quỷ Y Yề Môn chân chính thân phận hơn nữa minh bạch nó lực lượng có bao nhiêu cường đại người chính là cố lão hắn biết rõ Quỷ Y Yề Môn nội môn người không nhiều lắm cũng chỉ có nội môn người có thể tự xưng vì Quỷ Y Yề Môn người mặt khác ngoại môn đệ tử căn bản là không có tư cách này mà Quỷ Y Yề Môn người phi thường bên vựng người mình Mỗi một cái nội môn người, một khi xảy ra chuyện, như vậy toàn bộ quỷ y ghi môn liền sẽ khinh tấn toàn lực tới đả kích đối phương. Quỷ y ghi môn đoàn kết, cũng là trên đường có tiếng. Bất quá quỷ y ghi môn cũng tương đối rất điệu thấp, thậm chí không có người gặp qua bọn họ môn chủ là ai. Nhưng không thể phủ nhận một chút là, bọn họ lực lượng phi thường cường đại, cường đại đến một loại lệnh người khó có thể tin nông nỗi. Trên thế giới này, ai không muốn sống trường một chút, ai không nghĩ cử tuyệt bệnh mà mà khống chế này hết thảy, đó là bác sĩ, quỷ y yểm môn người đều là trung y yểm, nhưng này đó trung y yểm lại mỗi người y y thuật bất phàm, có thể nói là chân chính diệu thủ hồi xuân. mà cái này tô hòa tiểu cô nương, thế nhưng cũng là quỷ y yểm môn một viên, như vậy nàng y y thuật cũng nên phi thường bất phàm lạc. duy nhất lệ người kinh ngạc, đó là nàng tuổi đi, cố lao không phải không có gặp qua quỷ y yểm môn người hắn thậm chí còn cùng quỷ y y hải môn mộ vị là thâm giao bạn tốt từ hắn trong miệng cố lao đã biết một ít về quỷ y y hải môn tin tức cũng biết quỷ y y hải môn nội môn môn nhân đều là từ ngoại môn chọn lựa ra tới tinh anh mà có thể làm những người đó xem khởi đều là đã có nhất định thành tiệu cho nên mỗi người trên cơ bản đều là trung nhân nhân hiện tại thế nhưng xuất hiện một cái mới vừa thành niên tiểu cô nương quỷ y y hải môn môn nhân đây là cái gì khái niệm cố lao thực thông minh Tư duy lo dịp năng lực rất mạnh, trải qua một phen phân tích xuống dưới, hắn thực mau liền minh bạch, cái này tô hòa tiểu cô nương, chỉ sợ chân chính thân phận không đơn giản a. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định xong việc tìm vị tiểu cô nương này nói chuyện. Đương nhiên, ở chỗ này là không có khả năng, biết quỷ y đi hải môn thế lực người đã thiếu càng thêm thiếu, chính là bởi vì quỷ y đi hải môn tiến hành rồi nhất định tin tức phong tỏa, tuy rằng không biết đây là vì cái gì, nhưng là cố lao biết. Chính mình là không thể tùy tùy tiện tiện đem tin tức này nói ra đi. Kia một bên, Tô Hỏa vẫn như cũ ở cùng Phong Tiên Sinh rằng co, lúc này Phong Tiên Sinh đã ngồi dậy, hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đang ở cùng Tô Hỏa cọ kẹ mà cả. "Không được, ngươi cần thiết đến mang ta đi thấy Lâm Huyền Thanh. "Vì cái gì?" "Không vì cái gì." "Vì cái gì không vì cái gì?" "Ta vì cái gì cái gì?" "Phi phi phi" Dù sao chính là không vì cái gì ngươi cần thiết mang ta đi thấy hắn Phong tiên sinh lúc này thoạt nhìn Giống như là một cái nếu không đường ăn tiểu hải tử Đang ở lấy một loại biệt nữ phương thức làm nũng Tô hòa lại kiên định mà lắc đầu Không được, sư phụ không thích nhìn đến người ngoài Ta là người ngoài sao Phong tiên sinh đột nhiên vẫn nộ mà hô to một tiếng Tô hòa ngạc nhiên mà nhìn hắn Phong tiên sinh phiên cái thân từ trên mặt đất bỏ lên Hắn vô vô quần thượng căn bản là không tồn tại hồi, đối với đồng dạng cũng đứng lên tô hòa hừ hừ, nói, không muốn liền tính, ta còn không nghĩ nhìn thấy hắn đâu. Cứ như vậy đi. Hắn xoay người, đối đám kia lão gia tử nhóm tức giận mà nói một tiếng, ta đi trước. Ai, Phong Tiên Sinh. Những người này còn không có tới kịp ngăn cản hắn, Phong Tiên Sinh cũng đã xảy bước mà hướng ra ngoài đi đến. Tuy rằng hắn ở tô hòa trước mặt biểu hiện thật sự không bình thường. Nhưng là không ai sẽ như vậy thay đổi đối hắn ấn tượng, bọn họ đều rõ ràng hắn là một cái cái dạng gì người, cho nên, không ai sẽ ngăn lại hắn. Mắt thấy phong tiên sinh rời đi, này đàn lao gia tử có đại bộ phận không hẹn mà cùng mà thở dài. Chỉ có đường lão tiên sinh là một bộ vui dạo dược bộ dáng, bởi vì hắn rốt cuộc ở hôm nay biết được cháu gái tin tức, hơn nữa cháu gái còn sống được phi thường hảo, chính mình càng là rất có cơ hội có thể tìm được nàng. Mười mấy năm A Rốt cuộc có thể tìm được chính mình tiểu cháu gái, cũng coi như là không làm thất vọng tiểu nhi tử trên trời có linh thiêng. Ngắm lại, đường lao tiên sinh liền cảm thấy cao hứng. Phong tiên sinh rời đi, giao lưu hội tự nhiên là muốn tiếp tục. Lúc này, cố lao lại hướng tới tô hòa với tay, tiểu hòa, lại đây ngồi đi. Ai? Ta có thể chứ? Tô hòa đầy mặt kinh ngạc. Đương nhiên có thể. Đối này, đang ngồi không ai phản đối. Bọn họ đều nghe ra tới cái này tiểu cô nương tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là thân phận tuyệt đối không đơn giản. Liền tính bọn họ không biết quỷ y đi hay môn là cái cái gì thế lực, nhưng bọn hắn vừa rồi chính là tận mắt nhìn thấy đến, nàng liền tính là đánh phong tiên sinh, cũng chuyện gì nhi đều không có. Hơn nữa nàng cùng phong tiên sinh hiển nhiên còn có này không bình thường quan hệ, mà có điểm này, cũng như vậy đủ rồi. Thức mau, tô hòa bị an bài ngồi ở mạ tịch. Quy củ không thể hư. Tô Hòa tuy rằng phá lệ ngồi đi lên, nhưng nàng vẫn là không có khả năng đi chạy đến thủ vị hoặc là mặt khác vị trí đi lên ngồi, nàng chỉ có ngồi ở mặt tịch. Nhưng gần như thế, cũng đủ để lệnh người kinh ngạc, phải biết rằng, đang ngồi, đều là một ít người nào. Tô Hòa đối này cũng không có quá lớn cảm giác, hứng thú bừng bừng mà tham quan chỉnh trang giao lưu hội. Trận này giao lưu hội quả nhiên làm Tô Hòa dài quá kiến thức nàng thấy được rất nhiều chân quý phỉ thúy, còn có hiếm lạ đồ cổ. Nàng đối mấy thứ này vẫn là man cảm thấy hứng thú, cho nên cũng xem đến mùi ngon, bất chi bất giác, thời gian liền đi qua. Áp trục tự nhiên là cố lão, hắn lấy ra tới một cái tinh xảo phỉ thúy chứng mặt khuyên hai. Đây là một đôi cực phẩm huyết mỹ nhân khuyên hai, Nhiều giới thiệu không cần, gần như thế là đủ rồi. Cực phẩm huyết mỹ nhân. Có thể so với pha lê loại đế vương lục cực phẩm phỉ thúy. Phải biết rằng, hảo phỉ thúy khó được. Cực phẩm phỉ thúy càng thêm khó được. Mà nay ngày đại gia lại ở giao lưu hội thượng gặp được pha lê loại đế vương lục cùng cực phẩm huyết mỹ nhân, cũng coi như là một nhìn đã mắt, không ổng công chuyến này. Nhìn đến kia cực phẩm huyết mỹ nhân, tô hỏa cũng bị chấn động tới rồi, nàng đột nhiên nổi lên một cái điên cuồng ý tưởng. Nàng muốn thu thập này đó cực phẩm phỉ thúy. Ngay từ đầu chỉ là một ý niệm, nhưng là cái này ý niệm thực mau liền mọc dễ nảy mầm, hơn nữa trong tương lai. Trở thành hiện thực Không phải không bờ bờ ép thiệp Giao lưu hội sau khi chấm dứt Cũng không sai biệt lắm Mò đến cơm chiều thời gian Cố lao đem các vị lưu lại ăn qua cơm chiều Cũng làm đại gia hảo hảo nhấm nháp Nhấm nháp thanh bình hội sở đầu bếp tay nghề Quả nhiên không bình thường Ngay cả tô hòa cũng liên tục tán thưởng Nàng ăn cơm thời điểm thoạt nhìn rất chậm Nhưng trên thực tế Ở cái này chậm gì gì trong quá trình Thức mò liền thổi quét không biết nhiều ít đồ ăn đầu bếp chuẩn bị đồ ăn không ít, dựa theo dị vãng lệ thường, đều là đến dư lại không ít. Nhưng lần này, thế nhưng bị ăn cái sạch sẽ. Lúc này, chúng lao mới hậu chi hậu giác phát hiện mấy thứ này, thế nhưng toàn bộ vào cái này tô hòa tiểu cô nương một người trong bụng. Phải biết rằng, đây chính là ba cái thành niên nam nhân lượng a. Nhìn đến tô hòa vẫn như cũ tắc đến phình phình miệng, chúng lao tức khắc cảm thấy hết châu nói rồi, ăn qua cơm chiều, chúng lao liền nhất nhất cáo tử theo thứ tự rời đi, tô hòa làm văn bối vẫn là y tư y tư một chút, lưu tại cuối cùng, chờ đến mặt khác lao gia tử đều rời đi, mới hướng tới làm chủ nhà cố lao tử biệt rời đi. hiện tại trời tối đã đen, yêu cầu ta phái xe đưa người sao? cố lao phi thường ấm áp hỏi, thoạt nhìn giống như là một cái bình thường quan ái văn bối lao gia gia thân thiết vô cùng. Tô hòa lắc đầu, không cần, kia cố gia gia, ta liền đi trước ngay. Nàng hướng tới cố Lão vây vây tay, sau đó cũng không quay đầu lại mà cất bước chạy ra. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, cố Lão trên mặt tươi cười bất biến, lại mở miệng lẩm bẩm ra tiếng một cái tên. Quỷ y thề môn. Tô hòa ra nơi này liền gặp sơn sám, đại khái là cố Lão cô y an bài, chính là sợ lần đầu tiên tới nơi này tô hòa sẽ lạc đường. Tô hòa đã cùng sơn sám gặp qua một lần, liền thực tự quen thuộc mà cùng nàng chào hỏi ở nàng dẫn dắt hạ gia hội sở môn. Tô hỏa thực nhiệt tình mà cùng sơn sám phất tay từ biệt, sau đó liền chạy đi ra ngoài. Lúc này, đường lao tiên sinh cùng triệu lao gia tử liền ở tới khi trên xe chờ nàng, chuẩn bị trước đem nàng đưa về trường học. Ở đưa Tô hỏa trên đường trở về, triệu lao gia tử đem cái kia ra đen dương đưa cho Tô hỏa. Sau một lúc lâu, hắn lại có chút lo lắng mà nói, này đó phỉ thúy chính là giá trị xa xỉ. Ngươi không phải ở tại trường học sao? Kia chính là thực dễ dàng mất đi. A, Tô Hòa vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không có ý thức được điểm này. Nếu không đem nó gửi ở ngân hàng kết sát đi. Đường Lao tiên sinh đề nghị nói. Rốt cuộc hắn cùng triệu Lao gia tử thực mau liền sẽ rời đi kinh thành hồi đưa ra thị trường đi. Cho nên này đó pha lê loại đế vương lục phỉ thúy trang sức không có khả năng vẫn luôn đặt ở bọn họ nơi đó bởi vậy hắn liền đề nghị làm Tô Hòa phóng tới ngân hàng kết sắt đi. Đặt ở ngân hàng quá phiền toái Triệu lao ra từ lắc đầu, nếu Tiểu Hòa ở Kinh Thành có một bộ phòng ở thì tốt rồi, có thể làm ra một bộ phòng trộm hệ thống, cũng phương tiện đến nhiều. Phòng ở. Tô Hòa nghe nôn, lại là tâm thần vừa động Dù sao nàng hiện tại cũng có rất nhiều tiền nhàn rỗi vô dụng, đặt ở ngân hàng cũng chỉ có ăn lợi tức, không bằng ở Kinh Thành mua căn hộ. Chính mình có đôi khi có thể qua đi trụ, cũng có thể làm tỷ tỷ tô tình qua đi trụ, dù sao tỷ tỷ không phải ở Hoa Thanh Đại học đọc sách sao. Ngẫu nhiên cha mẹ hoặc là tiểu đệ đến Kinh Thành tới xem bọn họ, cũng có thể ở nơi này. Vì thế, tô hòa mở miệng nói, mua phòng ở tựa hồ không tồi ai. Đường lao tiên sinh biết tô hòa sinh tâm tư, liền cũng có tâm giúp nàng, rốt cuộc hắn cũng còn có việc yêu cầu trợ với tô hòa, nghĩ nghĩ liền nói. Kỳ thật tiểu hòa ngươi năng lực đã cũng đủ mua một bộ biệt thự, khoảng thời gian trước nghe được ta một cái bằng hữu nói, hắn lập tức muốn xuất ngoại cùng con của hắn nhóm chủ đi, trên tay biệt thự chuẩn bị ra tay, vị trí ở tây sơn khu biệt thự, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Biệt thự? Giá cả đâu? Tô Hòa hỏi một cái thực hiện thực vấn đề. Đường Lao Tiên sinh tính tính, hắn kia bộ biệt thự không tính quá lớn, bắt lấy tới hẳn là chỉ cần hai ngàn nhiều vạn đi. Chỉ cần 2.000 nhiều vạn, nếu là thường nhân nghe tới, khẳng định sẽ xấu hổ vô cùng, đều 2.000 nhiều vạn, còn chỉ cần. Bất quá đích sắc cũng là, đối với đường Lao Tiên Sinh tới nói, 2.000 nhiều vạn cũng không tính nhiều. Hơn nữa Tây Sơn khu biệt thự giá cả ở Kinh Thành Vốn Dĩ Liền rất quý, 2.000 nhiều vạn bắt lấy tới một bộ, cũng coi như là thập phần tiện nghi. 2.000 nhiều vạn A Tô Hòa Tính Tính. Lần trước nàng bán cho đường Lao Tiên Sinh một cái vật trang sức cùng một cái chứng mặt, đường Lao Tiên Sinh tổng cộng đánh 3.000 vạn xuất đầu cho nàng, hơn nữa nàng phía trước tiền tiết kiệm, tổng cộng có 5.000 nhiều vạn, mua một bộ 2.000 nhiều vạn biệt thự cũng không tính cái gì, liền gật gật đầu đồng ý. Chuyện này bóc qua sau, đường Lao Tiên Sinh liền nhắc tới chính mình cháu gái sự. Lại nói tiếp, chúng ta phòng ngủ nhưng thật ra có một cái họ đường, tuổi cũng cùng đường ra ra người nói không sai biệt lắm đi. Đúng rồi, tên nàng đã kêu đường tuyết. Tô Hòa nói, đường tuyết. Đường lao tiên sinh hơi hơi có chút kích động, đường tuyết, đường như tuyết, gần kém một chữ, kêu cái này nữ hài có thể hay không chính là hắn cháu gái. Tiểu Hòa, ngươi có thể phối hợp chúng ta điều tra một chút nàng sao. Đường lao tiên sinh áp lực kích động tâm tình, đầu tiên là hỏi Tô Hòa ý kiến. Tô Hòa gật gật đầu, đương nhiên có thể a Này đối đường tuyết lại không phải cái gì chuyện xấu. Nếu nàng thật là đường lao tiên sinh thân cháu gái, kia tìm được rồi thân nhân, cũng coi như là hỷ sự một kiện sao. Được cái này rất có khả năng chính là chính mình cháu gái tên là đường tuyết nữ Hải tin tức, đường lao tiên sinh tự nhiên là thật cao hứng, ở ngày hôm sau liền bắt đầu phái người điều tra đường tuyết, xác nhận nàng sinh ra thời gian, quê quán địa điểm, gia đình quan hệ từ từ. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên giúp tô hòa hướng vị kia lão bằng hữu hỏi một chút biệt thự sự tình. Tô Hòa thật là may mắn, Đường lao Tiên sinh gọi điện thoại cấp vị kia Lão Bằng Hưu thời điểm, trong lòng còn có chút lo lắng, bởi vì Lão Bằng Hưu nói với hắn khởi chuyện này thời điểm, đã là một tháng trước sự Tây Sơn biệt thự như vậy đoạt tay, nói không chừng đã sớm bán đi. Chính là đương hắn gọi điện thoại với hỏi, mới biết được vị kia Lão Bằng Hưu biệt thự căn bản là không bán đi. Tới xem phòng ở người mua đảo có vài cái bất quá đường Lao Tiên Sinh vị kia lão bằng hữu là một cái man truyền thống lao nhân, không thích này đó không có nội hàm nhà giàu mới nổi, liền không muốn đem chính mình một lòng thiết kế ra tới biệt thự bán cho những người này, không bao lâu liền đem người môi giới công ty giới thiệu lại đây người cấp đổi rồi, cũng đem thẻ bài từ giữa giới công ty Triệt Xuân dưới. Ở đường Lao Tiên Sinh gọi điện thoại phía trước, hắn vừa vặn hạ quyết tâm, chính mình ra ngoại quốc liền ra ngoại quốc đi, đem phòng ở lưu lại nơi này. Nói không chừng chính mình nào đó Tôn Nhi muốn trở lại Trung Quốc, cũng có thể có cái chỗ ở không phải. Ai biết Đường lão tiên sinh một hồi điện thoại đánh tới, hỏi hắn cái này biệt thự tình huống tới. Người mua là cái cái dạng gì người? Vị kia lão gia tử có vết xe đổ, liền thực để ý vấn đề này. Đường lão tiên sinh không có giấu giếm mà nói, là cái thực ngoan ngoãn tiểu cô nương. Điện thoại kia đầu trầm mặc trong chốc lát, "Lão Đường, ngươi cùng ta nói giỡn?" một cái tiểu cô nương muốn mua biệt thự, đường Lão Tiên sinh lời thề son sắt mà nói, đương nhiên là nhà ai thiên kim, Lão gia tử chỉ có thể liên tưởng đến điểm này. Tiểu cô nương gia đình thực bình phàm, đường Lão Tiên sinh nói lại dừng một chút, gia đình bình phàm chính là bối cảnh không tầm thường a, kia thần bí cường đại bối cảnh, phong Tiên sinh thái độ còn có tô hòa trong miệng vị kia thần bí sư phụ, hết thảy hết thảy đều ở trước hiển, tô hòa bối cảnh. Không có khả năng như mặt ngoài đơn giản. Ai? Ngươi lại tới nữa, một cái bình phàm gia đình tiểu cô nương có thể mua khởi biệt thự, đầu năm nay là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Điện thoại kia đầu lão ra tử hướng đường lão tiên sinh treo chọc nói, còn thực thần bí hề hề hỏi, Lão đường, nói thật đi, này có phải hay không ngươi cái nào lão tình nhân cho ngươi sinh tiểu nữ nhi, hoặc là cháu gái ngoại tôn nữ nhi gì đó? Ngươi một ngày suy nghĩ cái gì nga? Đường lao tiên sinh nhịn không được cười mắng, tiểu cô nương đổ thạch kiếm lời một ít tiền, muốn mua căn hộ cấp người nhà. Như vậy à, vậy được rồi, ngươi mang nàng ngày mai liền tới đây xem đi, dù sao lão nhân ta một ngày không có gì chuyện này. Điện thoại kia đầu lão gia tử tùy tiện mà nói. Nhân gia ở kinh đại đọc năm nhất, còn muốn đi học đâu, chờ ta hỏi một chút nàng có hay không thời gian. Đường lao tiên sinh nói, thuận tiện hỏi một câu, đúng rồi. Ngươi chừng nào thì đi nga. Sau cuối tuần đi, ta nhi tử có tư nhân phi cơ liệt, ta tưởng khi nào đi đều thành. Điện thoại kia đầu láo ra tử đắc ý rào rạt khoe ra nói. Ngươi cho rằng liền ngươi sinh nhi tử a Đường lao tiên sinh nhịn không được thoá nói, bất quá hắn thực mau lại thương cảm lên. Ai, ngươi láo nhân này, như thế nào lại đột nhiên muốn xuất ngoại đâu. Điện thoại kia đầu trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng, bọn nhỏ đều ở nước ngoài, cũng không muốn về nước cung cũng chỉ có ta cái này lao xương cốt qua đi tìm bọn họ lạc. Điện thoại hai đầu lão nhân, lâm vào nhàn nhạt thương cảm bên trong. Ngày này cũng là chủ nhật, sáng sớm, Lưu Đại Hưng Thú Chí bừng bừng mà lôi kéo Tô Hòa muốn cùng nàng cùng đi đi dạo phố. Từ ngày hôm qua toát ra một cái tưởng mua máy tính tâm tư lúc sau, nàng cái này ý niệm liền càng thêm mãnh liệt. Đầu năm nay, cái nào người trẻ tuổi ly internet có thể sống a Tô Hòa bất đắc dĩ. Chỉ có đi theo nàng rời giường, dọn dẹp một chút chuẩn bị ra cửa. Ra cửa phía trước, các nàng vừa lúc đụng phải từ thư viện trở về đường tuyết. Tiểu tuyết, muốn cùng đi đi dạo phố sao. Lưu đại thực nhiệt tình mà tiếp đón đường tuyết. Ở một đoạn thời gian ở chung lúc sau, nàng đối đường tuyết sưng hô cũng sớm liền chuyển biến trở thành tiểu tuyết. Đường tuyết thẹn thùng mà cười, lắc đầu, ta liền không đi, ta còn muốn đọc sách đâu, các ngươi đi thôi, chơi chơi đến vui vẻ nga. Đường tuyết không muốn đi, lưu đại tự nhiên cũng không có khả năng cưỡng bắt nàng, liền chỉ là cùng Tô hỏa cùng nhau ra cửa. Tô hỏa trước khi đi, quay đầu lại nhìn nhìn đường tuyết, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu đường lao tiên sinh thật là nàng thân ra ra, kia đường tuyết liền lắc mình biến hóa trở thành thiên kim đại tiểu thư. Nhưng chuyện như vậy, đối nàng tới nói, là tốt là xấu đâu. Ở Tô hỏa trong mắt, Đường tuyết hình tượng là một cái quê mùa lại rất chấp nhất quật cường đáng yêu nữ hài, nàng tuy rằng không xinh đẹp, lại rất đáng yêu, nàng tuy rằng không thời thượng, lại rất nghiêm túc, nàng tuy rằng không tốt lời nói, lại rất quật cường, nàng luôn là phi thường thẹn thùng, nàng luôn là phi thường nội hướng, nàng trong mắt mang theo nho nhỏ hèn mọn, lại cũng có thuộc về chính mình trí chí hướng. Đường tuyết đến từ một cái lạc hậu nông thôn, trong nhà rất nghèo, học phí đều là chính mình làm kiêm trước tránh tới. Mà ngày thường mặt khác nhàn dối thời gian, nàng cũng đang liều mạng học tập, mục tiêu chính là lấy học đồng cùng trợ cấp. Nhưng là, đương không giống nhau thân phận, cùng đại lượng tiền tài hướng tới nàng điên dũng mà đi thời điểm, đường tuyết sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Cố thủ bản tâm, trong mắt tỏa sáng suất tự tin, lại vẫn như cũ như bản chất giống nhau đáng yêu nữ hải, vẫn là. Tô hỏa không biết, chỉ có thời gian, có thể trả lời vấn đề này. Tô Hỏa cùng Lưu Đại cùng nhau ra cửa lúc sau, Lưu Đại liền phản xạ có điều kiện mà bày ra văn tính thuộc nữ bộ dáng, giơ tay nhấc chân đều có phục cổ phong phạm, nàng hôm nay vẽ một cái trang điểm nhẹ, cũng làm nàng ngũ quan ưu điểm tức khắc phóng đại, trở nên càng thêm quang thải chiếu nhân. Nàng vốn dĩ cũng tưởng cấp Tô Hỏa hóa hóa trang, lại bị Tô Hỏa cự tuyệt, Tô Hỏa không thói quen đem những cái đó tràn ngập có hại vật chất đồ vật bao trùm ở chính mình trên mặt. Lưu Đại bất đắc dĩ Chỉ có từ bỏ. Tô Hòa đối nàng nói, ta xem ngươi mỗi ngày đều dùng những cái đó cái gì bảo dưỡng phẩm, kỳ thật không cần, ta có thể cho ngươi sao mấy cái phương thuốc cổ truyền tử. Sư phụ ta nói, này phương thuốc là lúc trước Cung Đình Trung Hoàng Hậu các Phi tử dùng bảo dưỡng bi phương, rất có hiệu, ngoại dụng uống thuốc, so này đó bảo dưỡng phẩm khá hơn nhiều. Nghe tới như thế nào giống như những cái đó bảo dưỡng phẩm quảng cáo đâu. Bất quá, hắc hắc. Cảm ơn ngươi lạc. Lưu đại cười tủm tỉm mà thấu đi lên. Nàng sớm liền nghe chính mình ba ba nói tô hòa y thị thuật như thế nào như thế nào cao, nhưng là cùng nàng ở chung như vậy trường đoạn thời gian, cũng thực mô mà phát triển trở thành vì tốt nhất bằng hữu, chính là như thế nào liền không có phát giác trên người nàng có một chút thần y khí chất đâu. Bất quá, tô hòa nói ra nói như vậy, nàng vẫn là tin tưởng, rốt cuộc nàng ba ca bệnh liền bãi tại nơi đó sao. Sau lại tô hỏa quả nhiên viết một cái phương thuốc cho nàng, làm lưu đại ấn phương thuốc thượng phương pháp sử dụng. Lưu đại theo lời làm theo, cũng tạm thời làm lệnh chính mình trước kia chưa bao giờ sẽ rời khỏi người bảo dưỡng phẩm một đoạn thời gian, chiếu tô hỏa phương pháp dùng một đoạn thời gian. Kết quả Cái chán không mạo đầu, tê khu không ra ru, lỗ chân lông thu nhỏ, hồng tơ máu cũng đã không có, quần thâm mắt mắt túi toàn bộ biến mất không thấy. Tóm lại hết thể ra thịt vấn đề đều ở cải thiện. Tô hòa cho nàng cái kia phương thuốc, thật giống như là dầu cao vạn kim giống nhau. Lưu đại hưng phấn, lập tức vứt bỏ chính mình sở hữu bảo dưỡng phẩm, tấn tô hòa biện pháp này vẫn luôn làm đi xuống, làn da liền vẫn luôn bảo trì một bộ bạch bạch nộn nộn bộ dáng, làm thật nhiều người đều hâm mộ không thôi. Đương nhiên, nàng là sẽ không đem bí mật này nói cho cho người khác lạ. Như vậy bí phương cũng là ta tha thiết ước mơ á nước mắt. Lưu đại lần này tới đọc sách, Cũng không có tao bao mà đem chính mình lao ba đưa kia chiếc xe ra gì cấp mở ra, ra cửa đều là cùng mặt khác bình thường học sinh giống nhau đánh hoặc là ngồi giao thông công cộng, một chút cũng không có thiên kim đại tiểu thư phú nhị đại xa xỉ Phạm Nhi. Đã không có xe, hai người ra cổng trường lúc sau, liền đánh một cái xe, bay thẳng đến kinh thành nào đó mua sắm quảng trường mà đi. Hai người tuy là vừa mới rời giường, nhưng hiện tại cũng mau đến giữa trưa, hai người đã sớm đói đến không được. Vừa đến địa điểm liền thương lượng muốn đi ăn cái gì? Đi nơi nào đâu? Ta nghe nói nơi này có một nhà rất có danh hương vị cũng thực tốt nước Pháp đồ ăn. Lưu Đại đề nghị. Tô Hòa lại trực tiếp phủ quyết. Ta không thích ăn ngoại quốc đồ ăn. Hảo đi hảo đi. Lưu Đại bất đắc dĩ đồng ý. Chỉ có thể từ bỏ chính mình đâu yếm nước Pháp đồ ăn. Sau đó cùng Tô Hòa cùng nhau tìm một nhà tiệm ăn tại gia. Giá cả man quý. Hương vị cũng cũng không tệ lắm. Hai người ăn no lúc sau, liền bắt đầu đi dạo phố. Tuy nói hôm nay mục đích là tới mua máy tính, bất quá hai người quyết định muốn trước mua điểm quần áo lại nói, tô hòa mùa hè quần áo thật sự là thiếu, cũng nên thêm vào thêm vào tủ quần áo. Mọi người thường nói mua sắm nữ nhân là điên cuồng, hai người thế nhưng một đường dạo qua đi, một nhà cửa hàng cũng không có sai quá, trong chớp mắt liền để thượng 7-8 cái túi mua hàng, lại vẫn như cũ là hứng thú bừng bừng bộ dáng. Nhưng là, Tô Hỏa không nghĩ tới, chính mình thế nhưng lại ở chỗ này gặp được đường lao tiên sinh cái kia cháu gái, đường nhược nhược. Các nàng là ở một nhà trẻ nồ chuyên bán cửa hàng gặp được nàng, Tô Hỏa cùng lưu đại đi tới thời điểm, nàng đang đứng trước gương mặt, quan sát chính mình trên người ăn mặc một bộ màu đỏ rơi xuống đất lễ phục váy dài, trên mặt họa Mỹ Diêm Trang, thoạt nhìn tinh xảo động lòng người. Tô Hỏa các nàng ngay từ đầu còn không có phát hiện nàng chờ đến Lưu Đại chọn chúng một kiện màu trắng hoa sơn trà váy liền áo đang chuẩn bị đi thử một chút thời điểm đi qua đi liền thấy được trước gương mặt Đường Nhược Nhược nói đến cũng vừa khéo Tô Hoa còn không có nhìn đến Đường Nhược Nhược thời điểm Đường Nhược Nhược trong lúc vô ý liền từ trong gương thấy được Tô Hoa thân ảnh di là nàng Đường nhược, nhược Nhược nhìn trong gương phản xạ ra tới bóng người nhướng mày rất có hứng thú mà thấp giọng nói ân Đường tổng ngài nói cái gì Nói chuyện chính là đường nhược nhược nhất Hảo trợ lý, là một cái 27-28 tuổi tuổi trẻ nữ nhân, mang một bộ tơ vàng biên đôi mắt, ăn mặc một thân chức nghiệp trang phục, một bộ giỏi giang lưu loát bộ dáng. Làm đường nhược nhược nhất Hảo trợ lý nàng, không chỉ có muốn ở đường nhược nhược công tác thượng hiệp trợ nàng, hơn nữa còn muốn ở sinh hoạt thượng trợ giúp vị này đường tổng. Cho nên đường nhược nhược ra cửa tới mua một hồi yến hộ yêu cầu xuyên lễ phục, nàng trợ lý cũng theo tới. Nay trợ lý vừa rồi nghe được Đường Nhược Nhược đang nói nói cái gì, lại không có nghe rõ nàng đang nói cái gì, còn tưởng rằng Đường luôn là ở phát biểu đối này thân quần áo cái nhìn, liền vội vàng thấu đi lên, cũng mới có như vậy vừa hỏi. Không có gì, chỉ là nhìn đến một cái người quen. Đường Nhược Nhược không chút để ý mà trở về một câu, sau đó xoay người, nhấc chân hướng tới Tô Hòa cùng Lưu Đại Phương hướng đi đến. Tô Hòa cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở mà đến. Thình linh ngẩng đầu, nhìn đến đó là Đường Nhược Nhược. "Là ngươi a?" Tô Hỏa mỉm cười cùng nàng chào hỏi. Kỳ thật nàng đối vị này Đường Nhược Nhược ấn tượng không tính quá hảo, nhưng rốt cuộc nàng là Đường lão tiên sinh cháu gái, mà vị kia Đường lão tiên sinh cũng rất chiếu cố nàng, còn vì nàng muốn mua biệt thự sự tình ở bận rộn, nàng cũng không hảo mặt lệnh đi đối đãi Đường lão tiên sinh cháu gái, đến lúc đó cũng làm Đường lão tiên sinh không hảo làm. Vì thế nàng vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng xả một cái tươi cười ra tới, không thể nói cỡ nào xán lạn. Đường nhược nhược không hiểu biết Tô Hòa cái này là người, cho nên cũng không biết Tô Hòa đã sớm đối chính mình không kiên nhẫn, còn rất nhiệt tình mà cùng Tô Hòa chào hỏi, cố ý nói lên một ít đề tài, ý đủ kéo gần Tô Hòa cùng chính mình chi gian khoảng cách. Tô Hòa đối này cũng không lớn cảm bạo, nàng nghiêng đầu đối lưu đại nói, ngươi không phải muốn thử quần áo sao? Đi vào trước đi. Lưu Đại Nga một tiếng, lại to mò mà nhìn nhìn vị này đường nhược nhược tiểu thư, sau đó hướng tới phòng thử đồ đi đến. Vị này chính là ngươi bằng hưu A. Đường nhược nhược cười nói. ân, Tô Hòa lên tiếng, lại thật sự là không lạnh không đạo. Đường nhược nhược rốt cuộc phát hiện đến Tô Hòa thái độ không bằng nàng trong tưởng tượng như vậy hảo, cũng nhịn không được có chút xấu hổ. Rốt cuộc làm Kim Ngọc Hiên Châu báo tập đoàn chủ tịch thương yêu nhất cháu gái nàng. Từ nhỏ chính là nuông chiều từ bé lớn lên, người chung quanh đều ở khen tặng nàng nịnh bợ nàng, liền tính là thân phận cùng nàng không sai biệt lắm, hoặc là so nàng cao một ít người, cũng sẽ xem ở nàng ra ra trên mặt cho nàng vài phần mặt mũi. Nhưng là cái này tô hòa, thật sự là, nhìn ra được tô hòa thái độ, đường nhược nhược cũng liền không nói nhiều, trực tiếp nhắc tới chính mình chân thật mục đích, tô hòa tiểu thư, ngày hôm qua ngươi vài thứ kia, chuẩn không chuẩn bị bán ra đâu. Chúng ta Kim Ngọc Hiên Châu Báo tập đoàn có thể cho ngươi một cái phi thường hợp lý, thậm chí cao hơn thị trường giới giá cả. Ta đã bán hai kiện cho ngươi ra ra. Tô Hỏa đánh gãy nàng lời nói. Đường Nhược nhược dừng một chút, tựa hồ nhìn không ra Tô Hỏa cự tuyệt, tiếp tục nói, kia cũng còn có vài kiện sao? Tỷ Như nói kia đối vòng tay, ta. Tô Hỏa chớp chớp mắt, đột nhiên mở miệng kinh hô, a. Kia kiện quần áo thật xinh đẹp. Sau đó Nàng liền trực tiếp làm lơ Đường Nhược Nhược, lập tức lướt qua nàng, hướng tới chính mình cái gọi là mục tiêu chạy tới. Đường Nhược Nhược đôi tay nắm chặt, giận dữ xoay người trừng mắt Tô Hòa bóng dáng, oán hận mà khẽ cắn môi, sau đó đối bên người cái kia nhất hảo trợ lý nói, "Mua đơn. Chúng ta đi." Đương nhiên, gặp gỡ Đường Nhược Nhược chuyện này chỉ là một cái nho nhỏ nhặt đệm. Xuất phát từ Đường lão tiên sinh mặt ngủi, Tô Hòa không hảo đối đại vị này đường nhược nhược tiểu thư quá mức với lãnh đạm, nhưng là vị này đường nhược nhược tiểu thư lại thật sự là làm nàng thích không nổi, cho nên nàng cũng cũng chỉ có trực tiếp tránh đi nàng. Chờ đến một lát sau, Tô Hòa quay đầu lại thời điểm, nhìn đến đường nhược nhược đã rời đi, mới đốn rác nhẹ nhàng. Lúc đó, Lưu Đại cũng đã đổi hảo quần áo ra tới. Thế nào? Lưu Đại đứng ở trước gương mặt, hỏi Tô Hòa ý kiến. Thật xinh đẹp. Tô Hoa cười tủm tỉm mà tán thưởng, kia cái này bao đứng lên đi. Lưu Đại Quyết đoán mà nói, hướng dẫn mua tiểu thư đầy mặt đều đôi tới cười, xin hỏi đài thọ là tiền mặt vẫn là soát tập đâu? Trước từ từ đặt ở nơi đó, ta còn muốn nhìn xem. đương nhiên được rồi, này đó quần áo nàng có thể có chích phần trăm, tự nhiên là bán đến càng nhiều cũng liền càng cao hứng lạc. Cũng may mắn nàng đôi mắt tiêm. Nhìn đến này hai cái nữ hài ngay cả vội vọt đi lên, tuy rằng nói các nàng vừa thấy cũng chỉ là sinh viên, nhưng các nàng trên tay dẫn theo những cái đó túi đã thuyết minh các nàng sức mua tuyệt đối không thấp, cho nên nàng liền lập tức đi lên tiếp đón các nàng, cũng vì chính mình ra tăng rồi một bút tiền lương. Lại ở chế nổ mua vài món quần áo lúc sau, hai người đi ra ngoài, lại một đường dạo đi. Chờ đến lưu đại chân chính sức cùng lực kiệt thời điểm. Hoàn toàn một bộ nhẹ nhàng bộ dáng tô hòa mới lôi kéo nàng đi vào quả táo chuyên bán cửa hàng, tùy tiện chọn một khoản laptop, hai người các mua một đài, sau đó ngồi trên trở về taxi. Trở về lúc sau, Lưu Đại lập tức liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi đi. Các ngươi mua nhiều như vậy quần áo a. Đường Tuyết vừa mới làm xong buổi chiều kiêm trước trở về, vừa vào cửa liền nhìn đến đôi đầy đất túi mua hàng. Đúng vậy, nhưng mệ chết chúng ta. Lưu Đại ghé vào trên giường thiếu khí vô lực mà lẩm bẩm. Đường tuyết đi đến, đóng lại phòng ngủ môn, ánh mắt đảo qua những cái đó túi giấy, mặt trên toàn bộ đều là đại bài logo, chỉ sợ một kiện quần áo liền có thể để nàng một năm học phí đi. Như vậy nghĩ, đường tuyết túi đầu cười cười, sau đó về tới chính mình bên cạnh bàn, tiếp tục học tập lên. Lưu đại khôi phục lực có thể nói là kinh người, trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, nàng thực mau sinh long hoạt hổ lên. Ngày hôm sau là thứ hai, Là muốn đi học, bất quá lưu đại vẫn là chịu một cái không khóa nhàn dôi thời gian, cùng tô hòa cùng đi xử lý vô tuyến nghệ mơ cạn, như vậy, các nàng tân mua lạp tọc cũng có thể lên mạng. Giữa trưa ăn cơm trở về, các nàng hứng thú trí bừng bừng mà mở ra máy tính, thượng khởi vong tới. Các nàng buổi chiều không có tiết học, nhưng thật ra có cũng đủ nhàn dôi thời gian. Bất quá tô hòa trước kia không có thượng quá vóng, lần này cũng là yêu cầu học tập lưu đại nhưng thật ra một cái tay ra đời nàng không chê phiền lụy mà từng cái từng cái dạy tô hỏa như thế nào lên mạng tô hỏa học tập tốc độ thực mau không bao lâu liền có thể thượng thủ cái này trong lúc tô hỏa còn nhận được đến từ đường lao tiên sinh điện thoại đường lao tiên sinh ở trong điện thoại nói cho nàng nói kêu biệt thự đã giúp nàng liên hệ hảo cụ thể sự tình khả năng muốn gặp mặt thương lượng một chút hỏi một chút nàng gần nhất mấy ngày có rảnh rỗi hay không thời gian Bởi vì bọn họ thực mau liền phải hồi đưa ra thị trường. Tô Hòa nhìn thời khóa biểu, nói thứ tư có thời gian, liền hẹn thứ tư đi xuống Tây Sơn khu biệt thự bên kia xem phòng ở. Treo điện thoại, Tô Hòa tiếp tục lên mạng lên. Thứ ba thời điểm, Lưu Đại cùng Tô Hòa tiến đến cùng nhau lên mạng. Ai ai? Tô Hòa? Ngươi đến xem cái này thiệp. Lưu Đại kinh hô, vội vàng đem Tô Hòa kêu lại đây. Cái gì a? Nguyên lai like Lưu Đại nói chính là kinh đại bờ bờ ép trên diễn đàn một cái nhất lửa nóng thiệp, bởi vì có quá nhiều người hồi phục, thiệp tên đều biến thành màu đỏ. Mà thiệp tên rõ ràng là luận kinh đại đại tân sinh mỹ nữ, lao sinh cùng tân sinh tự cờ. Lưu Đại nội bộ là tràn ngập bát quái ước số, nàng gấp không chờ nổi mà dùng con chuột cờ lật mở cái này thiệp, sau đó nhanh chóng xem lên. Lâu chủ tự xưng là cái thường xuyên bồi hồi ở kinh đại vườn trường các nơi tìm kiếm mỹ lệ phong cảnh đại tam học trường. Đương nhiên, cái này cái gọi là mỹ lệ phong cảnh, không phải thật sự cái gì phong cảnh, mà là một đám mỹ lệ mỹ nữ phong cảnh tuyến. Điểm này, mọi người đều là rõ ràng. Lâu chủ nói, chính mình vẫn luôn kiên định mà quán triệt sinh vật học lao sư dạy dỗ bọn họ đánh vọng có trợ giúp thể sắc và tinh thần khỏe mạnh những lời này, dùng hắn bắt bẻ hơn nữa cao nhã ánh mắt chọn lựa ra kinh đại có đại biểu tính một ít mỹ nữ, dưới còn phụ có này đó mỹ nữ ảnh chụp. Thiệp nội dung đại khái là hắn đã sớm sửa sang lại tốt, dung một lần phát đi lên, trung gian cũng không có cái gì cắm lâu tình huống, cho nên Tô Hòa cùng Lưu Đại cũng thực thông thuận mà nhìn đi xuống. Đang trước chính là cái gọi là đại tân sinh mỹ nữ, cũng chính là chỉ tân sinh đại một trung mỹ nữ, này đó mỹ nữ, bài tiền mười danh. Hách Cái thứ nhất là nếu tinh người ai Lưu Đại Nhịn không được kinh hô lên. ân Đối diện trên giường, dựa vào gối đầu thượng đọc sách Lưu Nhược Tinh, có chút không rõ nguyên do mà ngẩng mặt. Lưu Đại nhìn đến nàng cái dạng này nhịn không được nhết miệng cười, sau đó nói, ngươi từ từ, nghe ta niệm nhậm a, lâu chủ ở đại một quân huấn trong lúc, kiên trì không ngừng mà ở mỗi một cái con nữ sinh huấn luyện bài trước chuyển động mà qua, rốt cuộc thông qua chuyên nghiệp hơn nữa tinh chuẩn ánh mắt lấy ra vị này hoàn toàn xứng đáng tân sinh trung đệ nhất vị nữ tuyệt đối cùng ta kinh đại giáo hoa có đến liều mạng lâu chủ phi thường manh cái này loại hình nữ sinh cho nên tư cho rằng cái này nữ sinh đủ để đảm đương chúng ta kinh đại tân giáo hoa phía dưới còn có người ảnh chụp đâu tô hỏa cung phụ hỏa nói đối cái này thiệp biểu hiện đến phi thường cảm thấy hứng thú chi gian ở lưu đại vừa rồi niệm ra tới kia đoạn lời nói mặt sau thình lình dùng màu đỏ tự thể đánh Nó no. một băng sơn tinh xảo nữ thần, phụ ảnh chụp một chương. Phía dưới đó là một chương liêu nhược tinh ăn mặc quân huấn trang phục ảnh chụp. Cái này ảnh chụp hẳn là dùng chuyên nghiệp máy ảnh phản xạ ống kính đơn chiếu, tiêu cự kéo đến man gần. Hơn nữa chụp hình góc độ cùng thực tiễn cũng vừa vừa vặn. Ảnh chụp phi thường rõ ràng. Mặt trên liêu nhược tinh đang ngồi ở một chương chiếc ghế thượng, lúc này đại khái là nghỉ ngơi thời gian. Nàng nghiêng đi mặt, một tia mồ hôi theo nàng khuôn mặt trượt xuống. Trắng nón là da lộ ra một kia hồng nhuận sắc thái. Nay bức ảnh vừa lúc là liêu nhược tinh sơn mặt, ánh mặt trời cho nàng hình dáng phát họa ra tinh xảo đường cong, vượng nhiễm ra một tầng nhàn nhạt quang hoa. Một đạo thanh phong phất quá, nhấc lên nàng sợi tóc, như thế duy Mỹ. Nếu không phải liêu nhược tinh trên người an mặc trướng mắt quân hấn trang phủ, nay bức ảnh đã đủ để bước lên bất luận cái gì tạp chí bìa mặt. Hơn nữa Mỹ đến làm người hít thở không thông. Ảnh chụp xuống dưới còn có vị này lâu chủ phụ chú, nghiêm trọng thanh minh này bức ảnh không có tờ S, hoan nên bất luận cái gì kỹ thuật cao thủ tiến đến giám định. Tiếp theo, hắn lại viết xuống một đại đoạn lời nói, toàn bộ đều là đối liêu nhược tinh dung mạo ca ngợi, từ tảo chi hoa lệ, giống như thơ từ ca phú, vận luật cực cường. Xem ra, cũng là liêu nhược tinh mỹ mạo, khơi dậy nội tâm văn học cước số, làm hắn nháy mắt văn thải phi dương lên. Đồng thời, phía dưới còn có một cái mỹ mạo chỉ số năm viên tinh tấm tắc không hổ là nếu tinh a lưu đại tấm tắc tán thưởng nói đối diện giường liêu nhược tinh lại không quá để ý mà cúi đầu dường như nói sự tình cùng nàng hoàn toàn không quan hệ giống nhau liêu nhược tinh thái độ không có đả kích đến lưu đại đối chuyện này tính tích cực cùng bắt quái tính nàng có tỉ mỉ đem kia trương chụp hình đến thập phần mỹ lệ ảnh chụp nhìn nhìn lúc sau mới tiếp tục chiều hạ nhìn lại xếp hàng no. Hai mỹ nữ, là kinh đại kinh tế hệ một cái tân sinh, mặt trên đồng dạng cũng có một phen ca ngợi chi tử, nói được liền không có vừa rồi đánh giá liêu nhược tinh như vậy hảo. Cái này mỹ nữ đồng dạng cũng coi ảnh chụp bất quá lại không phải quân huấn thời điểm bộ dáng, mà là ở vườn trường bên trong ngẫu nhiên gặp được, ảnh chụp chung mỹ nữ an mặc một thân hồng nhạt váy dài, lãng mạn màu nâu cuốn trứng đầu, bàn tay đại hạt dưa khuôn mặt nhỏ, còn có tinh xảo ngũ quan, nên diện đi tới, phiêu phiêu như tiên. Cùng tiên nữ dường như, bất quá phía dưới còn phụ chú lâu chủ một đoạn lời nói, trải qua lâu chủ duyệt mỹ nữ vô số kinh diễm tới xem, cái này mỹ nữ là hóa quá trang, chân thật bộ dáng không thể hiểu hết, nhưng là gương mặt này tuyệt đối cũng đủ bài đến đệ nhị a a. Hoàn toàn xứng đáng nga. Nữ nhân này khẳng định là hóa trang, đế trang, nhạn tuyến, mỹ đầu. Cái gì cũng không thiếu a. Lưu đại bùm bùm mà bắt đầu lời bình lên lại đối nữ nhân này đánh giá cũng không tính hảo vẫn là xem tiếp theo cái đi tô hỏa vội vàng kéo lại lưu đại tránh cho nàng tiếp tục nói tiếp Hảo đi lưu đại nhíu môi lại lăn lộn con chuột kế tiếp chính là mỹ nữ no ba nhưng lệnh người kinh ngạc chính là cái này mỹ nữ như cũ xuất từ tô hỏa các nàng phòng ngủ mà người này chính là tô hỏa như thế nào sẽ là ta tô hỏa ngạc nhiên mà nhìn mặt trên kia bức ảnh 07. Một tươi cười nữ thần.